La nghi ninh luôn là cảm thấy chính mình nội tâm đã đủ cường đại rồi, nhưng lục gia học vẫn là sẽ làm nàng thất thố, chỉ sợ cũng là lại quá 20 năm đều thay đổi không được. Nàng ngẩng đầu thời điểm đã khôi phục bình thường, đối mới vừa tiến vào Ngụy Lăng nói, ta giúp ngài sửa sang lại án thư. Ngụy Lăng chỉ là liếc liếc mắt một cái án thư, cười cười khen nàng, là chỉnh tề rất nhiều, ít nhiều ngươi sửa sang lại. Phó Bình đều nói nữ hài nhi muốn sủng, chỉ cần nàng cao hứng, đem thư phòng này lật qua tới đều thành. hai cái nha đầu hai mặt nhìn nhau, quả nhiên vừa rồi không ngăn cản chính là đối. theo sau lén lút lui xuống, nghi ninh làm ngụy lăng ở ghế thái sư ngồi xuống, nàng ngồi ở hắn bên cạnh. ta là tới cùng ngài nói tùng chi cùng thanh cử sự. ngụy lăng nghe đến đó khẽ to mày, nói: các nàng là ngươi từ la gia mang ra tới nha đầu, ta không thể không để phòng la gia, không thể làm các nàng gần người hầu hạ ngươi. nếu là ngươi mang ra tới, cũng phân công quản lý ngươi trong viện sự, nhưng không thể lưu tại bên cạnh ngươi. nghi ninh cũng biết không dễ dàng như vậy đem ngụy lăng thuyết phục nàng tiếp tục nói ta mang các nàng lại đây tự nhiên là tin được các nàng nàng nhìn ngụy lăng cười cười kia ngài tin được ta sao ngụy lăng nhất thời không có trả lời khác phương diện tùy nàng như thế nào cao hứng như thế nào tới nha đầu việc này hắn lại là không thể thoái nhượng nàng lại bắt lấy hắn tay cầm diêu nói ngài nếu là tin được ta nên từ ta tới làm quyết định ngài nói có phải hay không ngụy lăng chỉ nhìn nữ hài nhi chảo chính mình cái tay kia nàng khó được chủ động thân cận hắn nếu là nàng có thể làm lũng thì tốt rồi khác nữ hài nhi luôn là sẽ hướng phụ thân làm lũng nhưng là nghi ninh cá tính là khẳng định sẽ không nàng làm không được loại sự tình này ngụy lăng đột nhiên cảm thấy có chút tiếng mới nàng đều nói như vậy không đáp ứng nàng sao được đâu ngụy lăng thở dài thôi ngươi trong phòng nha đầu tùy ngươi xử trí đi hắn lại bổ sung nói nhưng chân châu lại nhất định phải lưu tại bên cạnh ngươi nghi ninh đương nhiên cũng là thực coi trọng chân châu chân châu đối anh quốc công phủ rõ như lòng bàn tay tuy rằng còn không thể hoàn toàn làm được lấy nghi ninh là chủ nhưng ít ra so đổi mồi làm tốt lắm lúc này thiên đã dần dần đen xuống dưới nha đầu bưng giá cắm nến tiến vào tức khắc phòng trong sáng lên ấm hoàng quang tới ngụy lăng hỏi nghi ninh hay không đói bụng hắn hảo kêu nha đầu chuẩn bị bữa tối nghi ninh nói thực ra là có điểm đói bụng ngụy lăng liền dỗi tay sờ sờ nghi ninh đầu mi mi trở cha trở về tin liền cùng ngươi cùng đi ăn cơm nghi ninh đối hắn cười cười gật đầu lại có vài phần đối mặt thân nhân mới có quen thuộc cảm ngụy lăng đi đến án thư trước mặt hồi âm nghi ninh nhìn đến hắn cao lớn thân ảnh bị anh nên chiếu đầu ở đa bảo các thượng có vẻ càng thêm cao lớn nghi ninh chờ có điểm mệt rã rời lại cảm thấy ở ngụy lăng nơi này cũng thập phần an tâm dựa vào ghế bành lẳng lặng mà chờ hắn viết thư ngụy lăng viết hảo hồi âm tiêu hộ vệ tiến vào đưa ra đi quay đầu lại nhìn đến tiểu nha đầu còn dựa vào ghế bành ngoan ngoắn mà xúc thành một đoàn có thể là bởi vì chờ đến một ngủ mơ màng sắp ngủ nàng như vậy non nớt tinh tế cùng cao lớn ghế dựa cùng chung quanh nghiêm túc bảy biện đều không hợp nhau hắn tức khắc có loại phụ thân ý thức trách nhiệm đứa nhỏ này như vậy nhỏ sinh thật sự là yêu cầu hắn bảo hộ ngụy lăng ôn nhu mà kêu nàng lên nghi ninh mơ mơ màng màng làm hắn nắm đi ra thư phòng bên ngoài đêm đã khuya chờ đến thanh tỉnh thời điểm nghi ninh đã ngồi ở trước bàn ăn cơm ăn cơm ngụy lăng lại tự mình đem nàng đưa trở về đang muốn đi thời điểm lại nghĩ tới cái gì cùng nàng nói Về sau ngươi giám sát người đệ đệ công khóa đi. Hắn ra thật sự, cũng theo ta có thể quản quản hắn. Hắn nếu là không nghe ngươi lời nói liền nói cho ta, ta tới giao hơn hắn. Ngụy Lăng cảm thấy Nhi Tử cũng không thể nuông chiều, nhất định phải đánh đánh mới thành thật. Đặc biệt là hắn bên ngoài mấy năm, hai tử bị sủng đến không ra gì. Chính mình Nhi Tử cùng triệu Minh Châu thân cận, mà bất hòa chính mình thân tỷ tỷ thân cận, đây là không được. Về sau chờ hắn ra rồi, đứa nhỏ này kế thừa anh quốc công vị trí. Nếu là cùng Nghi Ninh không mục làm sao bây giờ? Ngươi cũng không cần dậy sớm, ta làm hắn ngày mai tới tìm ngươi." Ngụy Lăng nói, hắn hiện tại từ Trình Lang dạy dỗ, ngày mai Trình Lang sẽ đến cho hắn giảng bài, ngươi cũng có thể nghe một chút." Nghi Ninh cung kính mà đưa tiễn Ngụy Lăng, cảm thấy có điểm đau đầu. Lần trước nàng cùng Trình Lang như vậy, ngày mai thấy còn không biết sẽ thế nào đâu. Chương 82. Chương 82. Quả nhiên như Ngụy Lăng lời nói, Đình Ca Nhi sáng sớm đến nàng nơi này tới. hắn nũ mẫu đồng mụ mụ đi theo dẫn theo trang văn phòng tứ bảo dương nhỏ hiện giờ là mùa đông sợ bên ngoài gió lớn đông lạnh chứ hắn nghi ninh làm nha đầu đem đoán các thu thập cho hắn đọc sách dùng đoán các bên trong tiêu than trong phòng thập phần ấm áp bên ngoài lại phiêu nổi lên tiểu tuyết đảo cũng không lợi hại nhưng đã là đầy đất toái quỳnh loạn ngọc so sánh với càng cảm thấy đến đoán các thoải mái đình ca nhi nhấp miệng một bộ thực không cao hứng bộ dáng cầm bút nghi ninh ở một bên biên uống trà biên giám sát hắn viết chữ Đình ca nhi mới năm tuổi đại, chân đều với không tới mà, ở giữa không chung lắc qua lắc lại. Nhân còn tuổi nhỏ non nớt, nắm không hào bút. Viết mấy chữ liền lực chú ý không tập trung, trong chốc lát đi bắt giá bút thượng quải bút lông, trong chốc lát đi động hai hạ nghiên mực. Nghi ninh nhìn liền nói, đình ca nhi, muốn chuyên tâm luyện tự. Nàng trong lòng có loại phong thủy thay phiên truyền cảm giác, dị vãng đều là la thận viễn giám sát nàng luyện tự, hiện giờ có cái tiểu quỷ đầu cũng cho nàng giám sát. Đình ca nhi nhìn nàng nói. ngươi không phải cũng ở bên cạnh uống trà sao hắn một đôi mắt thật là đẹp lớn lên lại đại lông mi lại nồng đậm hắn đem bút lông bang một tiếng buông xuống bất mãn nói ngươi uống trà ta luyện tự đây là dựa vào cái gì ngươi tự lại có bao nhiêu đẹp nay tiểu quỷ còn không phục quản giáo nghi ninh đem trà buông xuống tiêu tùng chi lại đây cho nàng phô giấy mài mực ngươi lại đây ta viết cho ngươi xem nàng không có khác lời nói để bút chấm mặc đoan chính mà trên giấy viết quán cá thể đình ca nhi thấy nàng tụ khí ngưng thần thủ hạ viết ra tới tự rất có khí khái phi thường xinh đẹp cùng hắn bảng chữ ngô giống nhau viết đến đẹp hắn có chút ngơ ngác mà nhìn nghi ninh nghi ninh cảm thấy hắn mặt trắng như tuyết giống bánh bao giống nhau liền méo méo cười hỏi ta tự đẹp đi đình ca nhi bị nàng éo, khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ mà lui một bước ngươi ai muốn ngươi niết ta ta là nam tử hán không thể niết ta mặt ngươi không thích ta nghi ninh cảm thấy hắn mặt đỏ đáng yêu thật sự tiếp tục nói Ta đây không biết người thì tốt rồi. Ngươi đừng chạy xa, lại đây ta dạy cho ngươi như thế nào vận dụng ngoại bút. Đình Ca Nhi chính là không chịu qua đi. Lúc này có người lẳng lặng mà đi vào tới, đứng ở phòng ngắm cửa, một đoàn bóng dáng chặn nàng quang. Nghi Ninh ngẩng đầu, nhìn đến Trình Lang ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch áo xuông, khuôn mặt tuấn tú như mỹ ngọc giống nhau, tại đây băng thiên tuyết địa vào đông ánh ánh rực rỡ. Hắn nhìn đến Nghi Ninh nhìn hắn, kéo kéo khỏe miệng nói, ngươi nhưng đừng như vậy nhìn ta, là cứu cứu làm ta lại đây. Hắn đã là đứng đắn lại bộ lang chung, chính ngũ phẩm quan. Lại không phải cái gì chơi bời lêu lỏng thế gia con cháu, ngày thường không có việc gì làm. Nghi ninh đảo cũng không có ý khác, hô hắn một tiếng trình lang biểu ca lúc sau, nàng hướng bên cạnh lãnh tránh. Trình lang thở dài nói, biểu mội là thật sự tránh tai như rắn giết. Hắn lớn như vậy, còn không có chịu quá người khác như vậy đãi ngộ. Nghi ninh như một tiếng nói với hắn, biểu ca ngươi qua khiêm tốn, ngươi so rắn giết đáng sợ nhiều. Ta nghe nói trong kinh thành từng có vị tần hoài danh kỹ, tài sát khắp thiên hạ. Biểu ca vị này vung tiền như rác, đặt bao hết nghe khúc. Sau lại không thích nhân gia, liên thiết đến một bên không để ý tới. Nay nữ tử sau lại lấy hủy dung tương bức ngươi cũng mặc kệ nhân gia, chính là có chuyện này. Nghi ninh ngữ khí không tính là hữu hảo, trình lang nghe xong chỉ là cười nói, đảo cũng kỳ quái, một đám bắt đầu thời điểm thanh cao lạnh nhạt, Tới rồi sau lại liền đòi chết đòi sống, lì lợm la liếm, gọi người chán ghét. Biểu ngội thật sự là hiểu lầm ta, những việc này lại không phải ta bức nàng làm. Nghi Ninh thực không thích Trình lang loại này đối người khác không sao cả thái độ, khả năng nguyên lai hắn là chính mình dạy ra. Luôn muốn quan tâm hắn một ít, bằng không người khác nàng mới không nghĩ quản. Trình lang cầm bản tự thiếp kêu Đình Ca Nhi lại đây, làm hắn chiếu luyện. Đình Ca Nhi ngồi lại đây thời điểm, hắn đôi mắt thoáng nhìn thấy được bên cạnh Nghi Ninh viết tự. Đây là người viết. Trình lang ngẩng đầu hỏi Nghi Ninh. Nghi Ninh nhàn nhạt gật đầu. Trình lang liền mỉm cười nói, ngươi đây là chiếu người khác bảng chữ mẫu luyện đi, chữ viết ta có chút quen mắt. Trình lang thiên tư thông thuệ, nhìn cái gì đồ vật đều là đã gặp qua là không quên được. Nghi ninh từ nhỏ đến lớn dùng đều là la thận viễn cho nàng viết bảng chữ mẫu, cho nên viết chữ bút tích cũng cùng hắn có 7-8 phần tương tự. Nói vậy trình lang là gặp qua la thận viễn bút tích. Trình lang đã đem kia tờ giấy lấy lại đây cẩn thận phân biệt, nhìn lúc sau cười cười nói, là nhà ngươi tam ca la thận viễn chữ viết đi. Nghi ninh nghe xong cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn khi còn nhỏ liền thông minh, nhưng nàng lại không biết trình Lang đã tới rồi cái này phân thượng. Nàng hỏi hắn, "Ngươi gặp qua la thận viễn chưa viết. Mấy năm trước ở Kinh Thành gặp được quá hắn. Trình Lang buông giấy, nhìn nàng nói, xem ra hắn nhưng thật ra sùng ngươi. Không có người sẽ mặc kệ một người khác cùng chính mình chữ viết tương đồng, đặc biệt là la thận viễn cái loại này thông minh cẩn thận người. La nghi ninh đương nhiên biết tam ca đối hắn hảo, nhưng là hướng này đều là nàng cảm giác. Từ người khác trong miệng nói ra thời điểm, vẫn là cảm thấy có chút nói không nên lời ý vị. Đương nàng rời đi là thận viễn lúc sau, mới biết được người này đối chính mình ảnh hưởng có bao nhiêu đại, luôn hành cử chỉ, thậm chí là tư duy phương thức. Nàng đứng lên, người trước giáo đình ca nhi viết chữ đi. Nghi ninh không hề tưởng là thận viễn, tưởng hắn lại nhìn không tới hắn. Nàng đi phòng bếp nhỏ, cuốn tay háo chuẩn bị làm một loại bí đỏ điểm nhỏ. Nàng nhất am hiểu làm loại này điểm tâm, chưng đu bí đỏ quấy bột nếp. Bên trong bao đậu đỏ nghiền cùng đường đỏ, lại dùng tiểu hỏa một chiên. Ăn lên thời điểm ngoại giòn nội mềm, cắn một ngụm liền có ngọt hương chất lỏng chảy ra. Vẫn là nàng lúc còn rất nhỏ cân nhắc ra tới, cho người khác một nếm mọi người đều thích ăn, cũng liền thành nàng thành danh làm. Quả thực là già trẻ hằng nghi. Đình ca nhi luyện tự vất vả, nàng là tính toán làm cho hắn nếm thử. Tùng chi ở một bên cho nàng trợ thủ, cười nói, còn không biết ngài sẽ làm cái này đâu. Nghi ninh nghĩ thầm. Đó là bởi vì nàng nguyên lai like ở la ra thời điểm lười đến thực. Nhưng muốn nói phòng bếp bản lĩnh nàng cũng không phải rất mạnh, là một lần này đó tiểu điểm tâm có thể, món chính liền lấy không ra tay. Nàng sau khi làm xong rót vào một con sứ men xanh triển chi văn bạch bản, bưng hướng noãn cắp đi. Đình ca nhi trước nghe thấy được mùi hương, quay đầu hướng cửa xem. nghi ninh đem mâm đặt ở trên bàn nhỏ, dùng chén nhỏ thịnh đưa cho đình ca nhi, lại nhặt một khối đưa cho trình lang. Đình ca nhi cái mũi nhỏ chịu chịu. kẹp kia tiểu bánh có điểm hoài nghi, đây là cái gì làm? hắn ăn điểm tâm giống tới đều là tinh xảo cực kỳ, chưa thấy qua như vậy không chớp mắt. bên ngoài là bí đỏ, bên trong bao chính là đậu đỏ cùng đường đỏ. nghi ninh xem hắn do dự không ăn, biết hắn khẳng định là ghét bỏ khó coi, liền nói, ngươi nếu là không ăn, ta đây cầm đi. đình ca nhi nghe cảm thấy hương, mới nho nhỏ mà cắn một ngụm, một cổ ngọt nước hỗn đậu đỏ mùi hương liền chảy ra. hắn làm miêu đầu lưỡi, năng đến nhảy dựng lên, không được mà nói tốt năng. Một bên nhìn đồng mụ mụ sợ hãi, vội vàng bưng trà cho hắn uống, ngại nhưng năng đến lợi hại. Mau làm nô tỳ nhìn xem có hay không trở ngại. Đình ca nhi ôm ấm trà rót mấy ngụm nước, lại nhìn một bên đứng không nói lời nào nghi ninh. Trong lòng ủy khuất thành lần mà tăng trưởng, người này thật là, không thấy được hắn bị bỏng sao. Hơn nữa vẫn là bị nàng cấp năng, nàng liền sẽ không tới an ủi chính mình vài câu sao. Vì cái gì đứng ở nơi đó không nói lời nào. Nghi ninh còn lại là cảm thấy hắn không quan trọng. Điểm tâm cái gì nhiệt độ nàng đương nhiên biết. Bất quá là đỉnh ca nhi phá lệ tiểu khí một ít mà thôi. Ai biết đỉnh ca nhi liền ôm ấm trà, hốc mắt nhiệt nhiệt mà nói, người đem ta bỏng. Hắn nho nhỏ một người, nhìn qua hủy hủy khuất khuất. Nghi ninh dở khóc dở cười, chỉ phải qua đi sờ sờ đầu của hắn, ta đây cho ngươi xin lỗi thế nào. Bỏng đương nhiên muốn thổi thổi, nhưng là đầu lưỡi chính là không có cách nào thổi. Đỉnh ca nhi nghĩ thông suốt này cha, lại cảm thấy sinh khí thật sự là không cần phải. Dù sao nàng đều xin lỗi, hắn miễn cưỡng gật gật đầu xem như tha thứ nghi ninh. Về điểm này tâm nhưng thật ra khá tốt ăn, hắn kêu đồng mụ mụ đem hắn chén nhỏ đưa cho hắn, hắn vẫn là muốn tiếp tục ăn. Nghi ninh quay đầu lại, đang muốn hỏi một chút trình lang cảm thấy như thế nào. Nhưng lại nhìn đến trình lang biểu tình hoàn toàn không đúng, tựa hồ là có chút khiếp sợ. Trình lang biểu ca, ngươi làm sao vậy nghi ninh đi qua đi hỏi hắn. Không nghĩ tới trình lang thẳng nhìn nàng, đột nhiên chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng. cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới nói điểm tâm này người là với ai học nhìn đến trình lang đột nhiên như vậy động tác trong phòng nha đầu đều thập phần giật mình chân châu không khỏi nhảy dựng lên vội vàng muốn đem trình lang kéo ra trước mắt bao người hắn làm gì vậy a biểu thiếu ra, ngài mau buông tay này này nếu là làm quốc công gia đã biết đến không được ngài mau buông tay a nghi ninh bị hắn bóp trong lòng đột nhiên nhảy dự. nàng như thế nào đã quên điểm tâm này là trình lang thích nhất Hắn khi còn nhỏ, nàng liền thường xuyên làm cho hắn ăn. Trình lang khẳng định là nhớ rõ điểm tâm này. Ta chính mình làm. Nghi ninh lạnh lùng mà nhìn hắn, vặn vẹo thủ đoạn muốn tránh thoát. Ngươi buông tay, ngươi đến tột cùng có biết hay không cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân. Hắn lại nắm thật sự khẩn, cơ hồ là véo đắc dụng lực. Hoàn toàn không giống ngày thường chuyện trò vui vẻ bộ dáng, đến tột cùng là ai dạy. Thấy nghi ninh không trả lời, hắn lại bức bách nói, ngươi cho ta nói a? Tùng chi ở một bên gấp đến độ đến không được, biểu thiếu ra, chúng ta tiểu thư thật sự chưa bao giờ cùng người khác học quá. Ta vẫn luôn đi theo bên người nàng, ta còn có thể không biết sao. Ngài chạy nhanh buông tay, ngài đem chúng ta tiểu thư tay đều véo đỏ. Mấy cái nha đầu đi lên kéo hắn, trình lang rốt cuộc ném ra lang nghi ninh tay, vẫn là không chịu buông tha mà nhìn chầm chầm la nghi ninh. Nghi ninh phát gục ở trên bàn nhỏ, có điểm hốt hoảng thất thố. Nàng nắm chính mình đau nhức thủ đoạn, đột nhiên có loại không chỗ nào trốn chạy cảm giác. ở này đó quen thuộc nàng người trước mặt một cái không chút nào chọc người chú ý chi tiết nhỏ liền đủ để bại lộ nàng chí nàng vào chỗ chết nay còn chỉ là trình lang nếu là lục gia học cùng nàng tiếp xúc thâm bằng hắn đôi chính mình rõ như lòng bàn tay nghi ninh không chế không được cả người phát run nhắm hai mắt lại chân châu mấy cái cho rằng nàng là bị ủy khuất lập tức vây lại đây an đuổi nàng đình ca nhi có chút kinh ngạc mà nhìn này ra trình lang biểu ca đây là khi dễ nàng sao Hắn cái thứ nhất ý tưởng là, muốn hay không nói cho cha. Cho nàng tìm về điểm bãi, cha khẳng định sẽ đem Trình Lang hung hăng mà hơn một đốn. Nhưng là hắn lại do dự muốn hay không giúp nàng xuất đầu. Tùng Chi cũng đã đứng lên, hốc mắt thưởng đỏ mà nhìn Trình Lang nói, biểu thiếu ra, ngài đừng tưởng rằng chúng ta tiểu thư chính là dễ khi dễ. Nàng tuy rằng là từ bên ngoài trở về, nhưng cũng là anh quốc công phủ đứng đắn tiểu thư. Ngài này đến tột cùng là muốn làm cái gì? Như thế nào có thể như vậy thất lễ? Trình Lang nhìn nghi ninh nửa ngày không nói một câu, mảnh khảnh thân thể hơi hơi phát run. Hắn trong lòng hôn loạn cảm xúc mới chậm rãi trầm hạ tới, là hắn mất một tấc vông, rõ ràng, rõ ràng đều đã chết mười mấy năm. Khi đó rớt xuống vách núi là tìm được rồi thi cốt, không có giả, nhưng là hắn nhìn đến thời điểm vẫn là tâm thần đại loạn, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, người khác không có khả năng làm ra hoàn toàn giống nhau đồ vật. Thực xin lỗi, Trình Lang thanh âm hơi khàn, thấp giọng nói, ta ngày khác tới cửa xin lỗi. Hôm nay chỉ sợ không thể tiếp tục giáo đi xuống. Thực xin lỗi. Trình lang xoay người liền rời đi non cát, hắn bóng dáng thực mau liền biến mất ở vũ trên hành lang. Nghi ninh nhìn hắn liền như vậy rời đi, nàng đỡ tùng chi tay đứng lên. Đột nhiên có điểm hận chính mình thô tâm đại ý, vốn dĩ. Vốn là có thể tránh cho. Rõ ràng thứ này chỉ có nàng sẽ làm, rõ ràng chính là trình lang thích nhất, hắn tự nhiên ấn tượng khắc sâu. Nàng cư nhiên nhất thời quên mất. Chân châu có chút lo lắng mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói. Tiểu thư, biểu thiếu ra hắn ngày thường không như vậy, cũng không biết hôm nay làm sao vậy. Nghi Ninh cũng không có phản ứng lại đây, lắc lắc tay ý bảo Trân Châu không cần phải nói. Sau một lúc lâu nàng mới nói, hôm nay nơi này phát sinh sự, ai cũng không chuẩn cấp phụ thân nói, đều nghe được sao? Trong phòng nha đầu hai mặt nhìn nhau, ngay cả đỉnh Ca Nhi đều không có nói chuyện, cực kỳ yên tĩnh. Chương 83, Chương 83, bên ngoài tuyết sổ sôi nổi, đại tuyết thực mau liền che giấu trong đỉnh viện hoa cỏ. Nghi ninh bưng một ly trà lẳng lặng mà ngồi ở mép giường, cách tấm bình phong, là chân châu cùng đổi mồi ở nhẹ giọng nói chuyện. Nghi ninh không rảnh bận tâm các nàng đang nói cái gì, nàng suy nghĩ vấn đề. Kiếp trước nàng bị lục ra học trừ bỏ. Nếu là hắn biết chính mình không chết, thậm chí là biết nàng còn hoàn chỉnh nhớ rõ, hắn kêu đoạn bất kham quá khứ. Hắn sẽ tái khởi sát tâm sao. Nàng yên lặng mà suyết khẩu trà nóng, nghĩ thầm về sau chỉ có thể càng thêm cẩn thận. Một sơ hở có thể kêu ngẫu nhiên. sơ hở nhiều lại không thể không làm người hoài nghi ngụy lăng hạ chiều lúc sau hướng nghi ninh nơi này lại đây nha đầu giải hắn áo choàng ngụy lăng trên người mang theo ngoại giới ướt lanh tuyết khí ngồi ở nghi ninh bên người cười hỏi nàng một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng như thế nào chính là đỉnh ca nhi cho người khí bị nghi ninh nhìn hắn tay không có huyết sắc đem chính mình bình nước nóng đưa cho hắn ấm tay ngài đừng lo lắng không thể nào ngụy lăng kỳ thật không sợ lạnh, biên quan vào đông cực hàn khôi giáp thượng đều phải sinh một tầng xương lạnh thời điểm hắn đều không cảm thấy có cái gì hắn vẫn là tiếp nhận nữ hải nhi đưa qua bình nước nóng nay ngoại sấn dùng chính là phấn màu tím trương nhung nguyên liệu mặt trên theo đoàn hoa chính là nữ hải dùng đồ vật một cổ son phân khí ngụy lăng chịu được đem bình nước nóng nắm ở trong tay xoay để tài cùng nàng nói ta vào cung bái kiến hoàng hậu nương nương nàng biết được ta mới vừa đem người tìm trở về ban thưởng ngươi một ít đồ vật nói gọi người đem đồ vật cho nàng dọn tiến vào mấy con dệt lụa hoa cùng gấm tứ xuyên nguyên liệu hảo chút lớn lớn bé bé hộp nghi ninh nhìn về phía hắn ngài hoàng hậu nương nương cũng biết ta đây là đương nhiên chờ về sau cha mang ngươi đi bái kiến nàng lão nhân ra. ngụy lăng nhìn nữ hài nhi mở to hai mắt liền cười nói anh quốc công phủ nhiều thế hệ châm anh ngươi thái gia gia vẫn là khai quốc trọng thần nhà chúng ta vẫn luôn là thịnh sủng không ngừng ngươi lại là ta nữ nhi duy nhất hoàng hậu nương nương tự nhiên muốn ban thưởng ngươi đồ vật bất quá hiện tại hoàng thượng bệnh nặng trong cung đề phòng nghiêm ngặt bằng không ta hôm nay liền mang người cùng đi hắn vây vây tay gọi người phủng cái cháp đi lên mở ra cho nàng xem này một hộp chân châu nhất quý báu mỗi viên đều có móng tay cái đại cha đưa đi cho ngươi làm trang sức được không ngụy lăng bắt đem chân châu đặt ở trên tay nàng kêu nàng chơi chân châu ở nàng chỉ gian lăn lộn rừng ở giường la hán thượng thật là thượng đẳng chân châu, màu sắc đu hòa, bóng loáng mật mà nghi ninh nhớ rõ triệu minh châu kim vòng cổ thượng liền được khảm như vậy một viên ngụy lăng cư nhiên cho nàng lộng một hộp trở về Hôm này đó giá trị liên thành đồ vật nghi ninh nhớ tới biển rừng như cũng là như vậy đối nàng tâm tình lược hảo chút liền cười tủm tỉm mà cùng ngụy lăng nói cảm ơn phụ thân ngụy lăng sửng sốt nàng thanh âm tự nhiên là kiểu nhu thanh thúy hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được nghi ninh kêu phụ thân hắn đây chính là thật sự chiếm được nàng niềm vui thấy nữ hải nhi đã thỏ người ra đi xem những thứ khác hắn đem giường là hán thượng trân châu nhặt lên tới cùng nàng nói ngươi tổ mẫu sinh nhật muốn tới đến lúc đó làm tốt ngươi liền có thể mang theo ngươi tổ mẫu gặp khách nghi ninh gật đầu lại nghe ngụy lăng nhàn nhạt hỏi minh châu đối với ngươi tốt không triệu minh châu không cùng nàng đối trọi gay gắt đều là tốt nghi ninh chỉ là trần thuật sự thật minh châu tỉ tỉ không tốt lắm nói chuyện khác đảo cũng không có gì ngụy lăng nghe xong trong lòng cười lạnh triệu minh châu luôn luôn tầm cao khí ngạo vốn dĩ chính là hắn ôm cấp lao thái thái đương sủng vật giống nhau dưỡng giải buồn nhi mà nay kinh thành trong giới quý tộc Thậm chí là hắn triệu Minh Châu chính mình, đều cảm thấy nàng cũng là đứng đắn anh quốc công phủ tiểu thư. Đây là hắn không thể chịu được. Hắn đem cháp thu hồi tới, cha tìm người cho ngươi làm trang sức đi. Dứt lời mang theo người đi ra cửa. Ngụy lao thái thái đang ở phân phó hạ nhân ở trong sân phô tịch, thu chút sạch sẽ tuyết thủy tồn tại pha trà. liền nhìn đến triệu Minh Châu cùng mấy cái nha đầu cười cười nháo nháo mà lại đây, Ngụy lao thái thái nhìn đến trên người nàng tuyết rơi, vội lôi kéo nàng ngồi xuống. Tự mình cho nàng che lại tay ấm áp, quái nàng nói, ở bên ngoài chơi cái gì đâu, tay đều đông lạnh đến lạnh lẽo. Triệu Minh Châu cười tiến đến nàng trước mặt, bà ngoại, gia nhu hỏa ta so chết mai chi, ai chết mai chi đẹp, phải một túi hạt đậu vàng. Ta thắng nàng hai túi hạt đậu vàng, nàng thở phì phì mà đi trở về. Ngụy Lão thái thái lại nói, còn không phải là hai túi hạt đậu vàng sao, ngày thường cho ngươi những cái đó kim khí cũng không biết có bao nhiêu. Triệu Minh Châu nói, ta tự nhiên cũng không để bụng cái kia. nhưng luôn là cảm thấy hảo chơi sao lúc này tống mụ mụ chọn mảnh tiến vào cùng ngụy lao thái thái nói tuyết thủy đã cất giữ hảo nàng nhìn nhìn ăn vạ ngụy lao thái thái bên người uống trà triệu minh châu do dự một chút nói lao thái thái ngoại viện hầu hạ đỉnh ca nhi nha đầu vừa lại đây cùng nô tỷ nói hôm nay một sự kiện ngụy lao thái thái gật đầu ngươi nói là được lao thái thái làm người bưng một chén lột tốt hồ đào ra tới cấp minh châu ăn hồ đào càng hương càng giòn minh châu rất thích ăn chính là rất khó lột nàng mỗi ngày gọi người cấp triệu minh châu lột non nửa chén, triệu minh châu lại có chút ăn nhị, có một chút không một chút mà ăn, ngẩng đầu xem tống mụ mụ, tống mụ mụ lúc này mới tiếp tục nói, quốc công gia, thỉnh trinh biểu thiếu gia tới giáo đình ca nhi, lại là ở tiểu thư nơi đó giảng bài, trinh biểu thiếu gia vẫn luôn ở nơi đó, buổi chiều thời điểm mới ra tới, ngụy lao thái thái tay hơi đốn, triệu minh châu cũng từ ngụy lao thái thái trên người lên, trình lang biểu ca hôm nay tới. Ngụy lao thái thái sắc mặt bất biến, áp xuống triệu minh châu tay, hỏi Tống Mụ Mụ, Ngụy lăng đây là có ý tứ gì, hắn chính là tưởng tác hợp nghi ninh. Cùng chính lang, Tống Mụ Mụ có chút khó xử mà lắc lắc đầu, hẳn là không thể nào, quốc công gia sớm biết rằng ngài cố ý làm minh châu tiểu thư cùng biểu thiếu ra kết thân. Cho dù có quyết định này, cũng tới tìm ngài thương lượng thương lượng mới là. Triệu minh châu trong lòng đột nhiên ngại dự. Tuy rằng nàng trong lòng chân chính thích có khác một thân, nhưng Ngụy lao thái thái tác hợp nàng cùng chính Lang. nàng cũng không phải đối hắn không hề cảm giác huống chi nàng cũng biết có thể gả cho trình lang đã là không thể tốt hơn trình lang tuổi còn trẻ chính là lại bộ lang trung về sau nhập các bái tướng cũng không phải không có khả năng bà ngoại triệu minh châu có chút vô thố mà nhìn ngụy lao thái thái nếu là cứu cứu cô ý làm trình lang biểu ca cùng nghi ninh muội muội cùng nhau ta đây nên làm cái gì bây giờ ngụy lao thái thái cũng không biết nàng có điểm sinh khí nhi tử như vậy hành động nghi ninh địa vị tôn quý về sau lại cho nàng nói tốt việc hôn nhân cũng không phải không được nhưng là minh châu đã tới rồi đã gả tuổi tác trình lang là nàng đã sớm cấp minh châu nhìn tốt mãn kinh thành người đều nhìn nàng chỉ ngóng trông triệu minh châu có thể gần quan được ban lộc kết quả ngụy Lang lại tới ngắt lời ngụy lao thái thái hít một hơi thật sâu nhìn triệu minh châu hỏi ngươi thành thật cùng ta nói ngươi thích chứ trình lang trình lang nhưng lại thích ngươi triệu minh châu có chút mở mịt trình lang thích nàng sao hẳn là có chút thích đi tầm thường nữ tử hắn đã sớm không kiên nhẫn nàng cùng hắn cũng coi như là có cùng nhau lớn lên tình cảm ở so người khác khá hơn nhiều nhưng mặc kệ trình lang có thích hay không nàng hắn tổng sẽ không thích la nghi ninh la nghi ninh trừ bỏ có cái đứng đắn tiểu thư thân phận nàng còn có cái gì hắn đối ta đảo cũng hảo triệu minh châu nói phàm là ta muốn cái gì trình lang biểu ca đều không có chối từ quá ngày hôm trước nhìn đến nghi ninh mội mội lôi kéo trình lang biểu ca nói chuyện Nghi ninh Muội mội tựa hồ là thích hắn. Nàng kéo lại ngụy lao thái thái tay háo, tổ mẫu, có phải hay không nghi ninh Muội mội thích, ta liền không thể lại thích. Ngụy lao thái thái xem nàng thần sắc thấp hỏng, liền nói, ngươi sợ cái gì, sự tình luôn có cái thứ tự đến trước và sau, huống chi ngươi cùng trình lang là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình tự nhiên thâm một ít. Ngụy lao thái thái nắm lấy tay nàng, ngươi có ta chống lưng, ta cũng sẽ không ngồi xem ngươi bị người khi dễ. triệu Minh Châu rời đi thân nhân bên người bồi nàng nhiều năm như vậy, ngụy lao thái thái thậm chí có đôi khi đều đã quên, triệu Minh Châu chỉ là nhận nuôi tới. Nàng thập phần yêu thương triệu Minh Châu, ngày thường có người khi dễ triệu Minh Châu, nàng tuyệt không sẽ ngồi yên không nhìn đến. Nếu là ngụy lăng xử lý sự việc công bằng còn hảo thuyết, nhưng nàng như thế nào nhìn không ra tới, ngụy lăng liền không có đem triệu Minh Châu đương một hồi sự. Nàng nếu là lại không che chở nàng, kia nàng từ nhỏ nuôi lớn Minh Châu nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Lao Thái Thái làm triệu Minh Châu đi trở về, nàng phái người đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Tới rồi buổi tối, Tống Mụ Mụ từ hồi sự chỗ nơi đó đã trở lại. Cùng Ngụy Lao Thái Thái nói Ngụy lăng cầm một hộp cực phẩm chân châu cấp nghi ninh làm trang sức, còn có mấy con tốt nhất vải rệt, đều là cống phẩm cấp bậc thứ tốt. Ngụy Lao Thái Thái sắc mặt nhàn nhạt hỏi, nhưng có nói cho Minh Châu làm. Tống Mụ Mụ xem Lão Thái Thái trong tay bàn một chuỗi mã não hạt châu chậm rãi đếm, không nói gì. ngụy lao thái thái đem mã não hạt châu đặt ở trên bàn nhỏ mã não phát ra thanh thúy tiếng đánh nàng nhan nhặt nói ta đã biết ngươi đi xuống đi chờ nghi ninh ngày kế lại cấp lao thái thái thỉnh an thời điểm tổng cảm thấy nàng đối chính mình thái độ lãnh đạm rất nhiều nghi ninh từ nha đầu trên khay bưng ngụy lao thái thái vẫn thường uống huyết tiến cháo cho nàng chỉ nghe lão thái thái bình tĩnh mà nói hôm nay ta không uống cháo ngươi bưng cho ngươi minh châu tỉ tỉ uống nàng là nơi nào chọc lao thái thái không cao hứng đi này thái độ rõ ràng là ở trường phật nàng nghi ninh yên lặng không có động chân châu lại tiến lên một bước từ nàng trong tay đem cháu tiếp nhận đưa cho triệu minh châu khuất thân cười nói minh châu tiểu thư chấm dùng nghi ninh nhìn triệu minh châu túi đầu uống cháo tựa hồ đột nhiên có chút minh bạch nàng ở ngụy lao thái thái bên cạnh người ngồi xuống liền nghe được ngụy lao thái thái từ từ nói nghi ninh ngươi có biết khổng dung nhường lê điển cố la nghi ninh kỳ thật luôn luôn thực thích lao nhân có thể là bị la lao thái thái ảnh hưởng duyên cớ nhưng nàng cũng biết la lão thái thái chỉ có một trung quy trung quy là sẽ không có hình người la lão thái thái như vậy không hề nguyên do lòng tràn đầy sủng lịch mà thiên hướng nàng giọng nói của nàng bình thản mà đạo mà nói nghi ninh biết cái này điển cố lại không biết tổ mẫu để cái này điển cố ra sao dụng ý mong rằng tổ mẫu cùng ta nói rõ là được nghi ninh có thì sửa không có thì thôi đảo cũng không cần đoán tới đoán đi ngụy lao thái thái nhìn đến nàng ngẩng đầu nha đầu này nhìn như nhu hòa Nhưng nếu là sinh khí lên tựa hồ cũng là có điểm tính tình Nàng đột nhiên không biết nên nói như thế nào Nghi ninh hôm nay sớm mà liền đi trở về Sinh khí thật cũng không phải đặc biệt sinh khí Rốt cuộc này cũng không tính cái gì đại sự Chỉ là nàng cũng không nghĩ ở ngụy lao thái thái nơi đó lưu lại đi Nàng nhốt ở trong phòng luyện tự Chân châu thấy tay chân nhẹ nhàng mà lui ra ngoài Đem tấm bình phong cho nàng nhẹ nhàng mà mang lên Tiêu tiểu nha đầu không chuẩn quay rời nghi ninh Sau đó nàng đi ngụy lăng nơi đó Đêm hôm nay phát sinh sự cùng Ngụy Lăng nói. Ngụy Lăng nghe xong trong lòng lửa giận áp đều áp không được. Mẫu thân đây là có ý tứ gì? Như thế nào có thể cùng Nghi Ninh nói những lời này? Hắn siêu ý gì cũng chưa đổi liền đi Ngụy Lao Thái Thái nơi đó, nhìn đến Ngụy Lao Thái Thái đang ở đối sổ sách, hắn trực tiếp làm hạ nhân lui xuống đi, hắn muốn cùng Ngụy Lao Thái Thái hảo hảo nói chuyện. Ngụy Lao Thái Thái buông sổ sách nói, ta không làm người đi tìm người, ngươi nhưng thật ra lại đây. Ngụy Lăng nhìn Ngụy Lao Thái Thái hồi lâu, mới nói Mẫu thân, ngài có phải hay không đã quên triệu Minh Châu là cái gì thân phận, chẳng lẽ là cho ngài dưỡng lâu rồi, thật đúng là dưỡng ra cảm tình. Ngài đối nàng hảo ta không phản đối, nhưng tuyệt không có thể lướt qua nghi ninh đi, nghi ninh mới là ngài cháu gái ruột. Về sau cũng là ta anh quốc công phủ duy nhất tiểu thư, không có triệu Minh Châu chuyện gì. Ngụy lao thái thái nghe xong hắn lời này tự nhiên cũng không cao hứng, lạnh lùng nói, Minh Châu làm sao vậy? Minh Châu lại vô dụng cũng là rời đi thân nhân bên người bồi ta 10 năm. Ngươi mấy năm nay nam trinh Bắc chiến gia đều thiếu hồi, nếu không phải còn có Minh Châu ở ta bên người thế ngươi tận hiếu đạo, ta như thế nào quá. Hiện giờ ngươi đem thân sinh nữ nhi tìm trở về, chẳng lẽ ta lại đối nàng không hảo. Ta đối nghi ninh cũng không kém đi, chỉ là ngươi cũng bất công quá đáng, trình lang vốn dĩ chính là ta cùng với Minh Châu muốn nhìn tốt, ngươi lại vì nghi ninh tính toán đi. Lại nói ngươi gần nhất cấp nghi ninh tân làm xem ý gì trang sức, nhưng lại nghĩ tới Minh Châu. Ngụy lang lạnh lùng cười nói. Nàng là rời đi thân nhân đến ngài bên người dưỡng 10 năm. nay 10 năm không có người bạc đãi nàng đi. Trong phủ như thế nào cũng là cầm ý gì ngọc thực súng nàng. Ta xem nàng nhưng thật ra ở nhà của chúng ta ngốc thật sự thoải mái, liền chính mình mẹ đẻ đều không muốn nhận, không bằng ngài hiện tại hỏi một chút nàng có nguyện ý hay không trở về. Nàng nếu là nguyện ý đi, ta đây cũng không nói cái gì. Lại nói ta bất công nghi ninh lại như thế nào, một cái là ta thân sinh nữ nhi, một cái bất quá là nhận ôi Ta bất công chính mình thân sinh nữ nhi không sai đi. Ngụy lao Thái Thái nhìn chính mình thân sinh nhi tử, nàng đứa con trai này ngày thường lời nói cũng không nhiều, nàng rất ít nghe được hắn như vậy liên tục mà thao thao bất tuyệt. Nghe hắn nói đến nhiều chút, nàng trong lòng tức giận cũng tiêu tán chút. Ngụy Lăng lại tiếp tục nói, ta là nghĩ tới nghi ninh việc hôn nhân, cũng nghĩ tới chỉnh lang thích hợp hay không, nhưng này cùng nghi ninh có quan hệ gì đâu? Những cái đó vì nghi ninh mới làm xiêm y rẻ trang sức, cũng là hoàng hậu nương nương ban thưởng với nghi ninh. Dựa vào cái gì muốn bắt tới phân cho người khác Lại nói ngài mấy năm nay Vì nàng đặt mua đồ vật còn chưa đủ nhiều sao Chỉ sợ nghi ninh trong phòng đồ vật Đều so bất quá nàng đi ngụy lao thái thái bị hắn như vậy vừa nói Những câu đều là có lý Nàng tự nhiên cũng vô pháp phản bác Nàng nghe xong liền thở dài nói Đó là nói như vậy Ngươi cũng không cần quá bất công Minh Châu nàng là xích tử chi tâm Làm người đơn thuần Nhưng nàng cũng là cái đáng thương Trong nhà nàng lại là như vậy tình hình Ngươi cũng thông cảm nàng một ít đi. Tổng không thể làm nàng quay đầu lại quá kia trơ khổ nhật tử. Nàng vốn dĩ nên quá như vậy nhật tử. Ngụy Lăng đột nhiên đánh gãy ngụy Lao Thái Thái nói, nếu không phải ta ôm nàng trở về, nàng nên là bộ dáng gì chính là bộ dáng gì. Nghi Ninh lại không đáng thương. Nàng từ nhỏ liền không biết chính mình là anh quốc công phủ tiểu thư, bị người khác khi dễ, nếu không phải ta đem nàng tìm trở về, nàng ở La Gia còn không biết muốn thế nào. Ngài nếu là thật sự đối ta bất công có ý kiến. tới tìm ta nói là được. vì cái gì muốn cùng nghi ninh nói, nàng tâm tư mẫn cảm, ngài nói nàng liền nhớ rõ, liền sẽ thương tâm. nhưng nàng lại làm sai cái gì? ngụy lao thái thái sau một lúc lâu nói không ra lời. nàng nghĩ đến nghi ninh cặp kia mang theo tiểu hoa, mềm mại tay nhỏ, nghĩ đến nghi ninh dậy sớm tới cấp nàng tình an, minh châu còn không có lên, nàng đoan chính mà ngoan ngoãn mà ngồi, nhìn nàng trên tường kia bức họa nói là đồng này xương chân tích, nàng cũng có chút thấy nấy. là nàng quá vội vã hộ minh châu ngươi ngươi cũng là ngụy lao thái thái thở dài ngươi muốn cho các nàng hòa thuận ở chung cũng không nên bất công minh châu đưa cho nghi ninh men bình hoa chính là ngươi cảm thấy không tốt cấp lui về minh châu nhớ rõ cái này tự nhiên cũng sẽ không cao hứng ngụy lao thái thái nói chưa dứt lời nàng vừa nói ngụy lăng liền càng nổi giận cái này triệu minh châu hắn còn không có bởi vì việc này đi thu thập nàng Nàng ngược lại đem chuyện này thọc tới rồi ngụy lao thái thái nơi này. Ngụy lăng lại là cười lạnh, mẫu thân, đảo không phải ta nói ngươi, ngươi chính là hồ đồ. Kia triệu Minh Châu trong phòng có bao nhiêu kỳ chân dị bảo, một hai phải đưa nghi ninh một đôi bình thường bình hoa, này không phải nói rõ coi khinh nghi ninh sao. Ta cho nàng lui về xem như ta xem ở ngài mặt mũi thượng nhịn, nếu không phải ngài ở, ta lập tức có thể đem đồ vật quăng ngã ở nàng trước mặt ngài tin hay không. Ngụy Lão thái thái bị đổ đến nói không ra lời. Ngụy Lăng tiếp tục nói, về sau Triệu Minh Châu nếu là còn dám như thế, ta khẳng định đem nàng chạy trở về. Ngài không cao hứng ta cũng sẽ không lý. Hắn tiếp theo nói, rốt cuộc ta mới là anh quốc công, trong nhà vẫn là từ ta làm chủ. Dứt lời Ngụy Lăng đứng lên, gã sai vật cho hắn khoác áo choàng. Hắn lập tức đi ra Ngụy Lao Thái Thái phòng. Chương 84. Chương 84. Nghi Ninh cũng không biết nàng cha đi giúp nàng nói chuyện. Nàng luyện tự thời điểm nghe được động tĩnh quay đầu lại, Liên nhìn đến ngụy lăng lẳng lặng mà đứng ở nàng phía sau thế nhưng vẫn luôn không nói gì nghi ninh ngồi dậy nói với hắn lời nói ngày hôm nay như thế nào sớm như vậy trở về lời nói còn không có nói chuyện ngụy lăng lại đột nhiên rối tay ôm lấy hải tử nghi ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn ôm lấy nàng ngửi được ngụy lăng trên người có loại tùng hương kỳ thật khá tốt nghe nghĩ đến chân châu định là cùng ngụy lăng nói gì đó nàng nói phụ thân ta thật sự không có việc gì ngụy lăng dừng một chút hắn thanh âm rất thấp Cha biết, hắn trước tiên sợ dọa đến nữ hài nhi, vẫn luôn không dám ôm nàng. Nhưng hôm nay trong lòng lại phá lệ thương tiếc nàng, thậm chí so nàng ở la gia thời điểm còn muốn thương tiếc. Khả năng bởi vì chuyện này là bởi vì hắn dựng lên, là hắn không có bảo vệ tốt hắn. Hắn lại thật lâu không nói lời nào, cuối cùng mới nói, cha đem ngươi tìm trở về thời điểm, cùng ngươi đã nói sẽ không muốn người khác khi dễ ngươi. Vạn sự vô tuyệt đối. Nghi ninh chỉ là nhẹ giọng nói. nàng chưa từng nghĩ tới đến anh quốc công phủ lúc sau thật sự liền toàn không bị ngăn trở ngại tất cả mọi người thích nàng đây là không có khả năng ngụy lăng sờ sờ nàng tóc cái gì hứa hẹn nói đều không có nói nói cái gì cũng vô dụng hắn ngồi xuống minh châu là ngươi tổ mẫu nuôi lớn cho nên nàng thập phần thiên vị minh châu ngươi không có tới phía trước nàng ở anh quốc công phủ liền có thể đi ngang hắn nói về sau nàng nếu là đối với ngươi có cái gì không tốt ngươi trực tiếp tới cùng ta nói là được khi đó hắn tất nhiên sẽ không lại thủ hạ lưu tình. tinh an cư bên kia ngụy lao thái thái lại càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng không qua được nàng làm tống mụ mụ tìm dù lại đây nàng muốn đi nghi ninh nơi đó một chuyến tống mụ mụ khuyên nàng tuyết thiên lộ hoạt ngụy lao thái thái lại không nghe tống mụ mụ chỉ có thể kêu gã sai vật nâng nhuyễn kiệu lại đây cô kiệu một đường đi nghi ninh nơi đó ngụy lao thái thái hạ kiệu lập tức hướng tây thứ gian đi nha đầu muốn thông chuyển tống mụ mụ dỗi tay ý bảo nàng không cần nói chuyện ngụy lão thái thái nhìn ánh đến đứng ở tây thứ giang cửa nghi ninh ở cùng ngụy lăng nói chuyện không biết nói đến cái gì buồn cười sự hai người đều cười rộ lên một lớn một nhỏ hai khuôn mặt cười rộ lên thần thái phá lệ tương tự đôi lông mày trí cũng là giống nhau ngụy lão thái thái như vậy nhìn tâm sinh thân mật này thật là huyết mạch thân tình nghi ninh lại nhìn đến ngụy lão thái thái đứng ở cửa tươi cười có chút thu lên không có giống đối mặt ngụy lăng như vậy thả lỏng tự nhiên toàn vô phòng bị nàng có chút câu thúc mà hô tổ mẫu ngụy lao thái thái thấy vậy trong lòng nặng nề mà chịu một chút nghi ninh vẫn là cái trai trai cô nương a bị người gây thương tích tự nhiên sẽ phòng bị tự nhiên liền không như vậy thân cận nàng rõ ràng nghi ninh vừa trở về thời điểm đối nàng cũng là như vậy thân cận ngụy lao thái thái miễn cưỡng cười vui ta chính là nhìn xem không có việc gì các ngươi cha con tiếp theo nói chuyện là được ngụy lao thái thái nhìn đến ngụy lăng liền xem đều không có xem chính mình nàng xoay người rời đi chờ tới rồi cố kiệu thượng đột nhiên ho khan vài tiếng tống mụ mụ vội hỏi lao thái thái cần phải khẩn nên là bệnh thương hàn không có trở ngại ngụy lao thái thái nhắm hai mắt lại nhuyễn thiệu tốc độ bởi vậy nhanh hơn rất nhiều tinh ăn cư triệu minh châu còn đang đợi nàng thấy ngụy lao thái thái vào được lập tức lôi kéo tay nàng hỏi bà ngoại ngày hôm nay thấy cứu cứu hán hắn là có ý tứ gì ngụy lao thái thái nặng nề mà ho khan vài tiếng Nàng nhìn đến Triệu Minh Châu vẻ mặt nôn nóng, rất muốn nghe được nàng trả lời bộ dáng. Nàng đột nhiên cảm thấy có điểm thất vọng. Nàng rõ ràng bị bệnh, Triệu Minh Châu lại một chút đều không có chú ý tới. Ngược lại chỉ quan tâm chuyện của nàng. Không có việc gì. ngụy lao thái thái vẫn là không đành lòng, nhàn nhạt nói, ngươi cứu cứu không có ý tứ này. Tống mụ mụ đỡ ngụy lao thái thái hướng nội thất đi, Triệu Minh Châu hơi hơi sửng sốt, mới theo đi lên. Bởi vì chuyện này... ngụy lao thái thái từ chính mình nhà kho tìm thật nhiều đồ vật đưa cho nghi ninh thả mỗi ngày đều phái người hướng nàng nơi này đưa các loại hình thức điểm tâm nghi ninh đương nhiên không có khả năng cùng lão nhân ra mang thủ qua còn chưa tính chính là không còn có trước tiên như vậy thân cận nhưng ngụy lăng lại không có dễ dàng buông tha triệu minh châu hắn cùng hồi sự chỗ người ta nói minh châu nha đầu chi phí siêu giống nhau quận chúa cũng không có nàng như vậy phô trương sau đó đem triệu minh châu trong phòng nha đầu bắt một nửa đi ra ngoài ngày thường chi phí cũng giảm một nửa ừ. nhưng là nghi ninh trong phòng phải dùng nhiều ít vẫn là nhiều ít vượt qua anh quốc công nhìn đến chưa bao giờ nói thậm chí còn tự mình chọn lựa nha đầu đưa đến nghi ninh nơi đó giúp nàng quảng. phàm là nghi ninh có cái gì muốn đồ vật anh quốc công phân phó cũng là nhanh nhất chuyển xuống tới nếu là trước kia ngụy lao thái thái khẳng định không đồng ý lần này lại không có nói chuyện nhậm ngụy lăng làm triệu minh châu ở trong phòng tức giận đến nói không ra lời nàng lớn như vậy còn không có gặp được quá như vậy sự nàng chạy tới ngụy lao thái thái nơi đó khóc lóc kể lể, ngụy lao thái thái lại nhắm chặt môi không nói lời nào, chỉ là an ủi mà xoa xoa nàng đầu. đây là ngụy Lăng ý tứ, nàng không thể can thiệp. hơn nữa Minh Châu dùng nhiều như vậy nha đầu, thực sự cũng không đúng. Triệu Minh Châu cảm thấy ngụy lao thái thái gần nhất đối chính mình thái độ có chút lãnh đạm, nàng trong lòng rất khó chịu. nàng tự nhiên cũng là đem ngụy lao thái thái coi như thân nhân đối đãi, nàng lại nhiều có làm lũng lấy lòng. Ngụy lao thái thái mới dần dần mà đối nàng hào lên. Mắt thấy cùng qua đi không có gì hai dạng. Trong phủ quản sự cùng hạ nhân lại bởi vậy đều minh bạch, cái này nhận nuôi tiểu thư, cùng nhân ra thật sự tiểu thư vẫn là vô pháp so. Anh quốc công cũng sẽ không sùng một cái không huyết thống ngụy tiểu thư. Mà đình ca nhi ngày ấy rối dám luôn mãi, vẫn là không có cùng phụ thân nói. Bất quá bởi vì trình lang liên tiếp vài ngày đều không có tới, hắn nhẹ nhàng nhiều, cũng không cần luyện tự, cả ngày đi tìm triệu minh châu chơi. Nghi ninh cũng cảm giác được các quản sự đối chính mình biến hóa. Ngụy lao thái thái sinh nhật không có mấy ngày, lần này là chỉnh thọ, muốn đại làm. Nghi ninh chuẩn bị làm một cái theo bình, tuy rằng không phải quý trọng, lại cũng là nàng một fan tâm ý nàng tìm hồi sự chỗ quản sự lại đây, nói phải cho Ngụy lao thái thái dự bị sinh nhật lễ, muốn bọn họ chuẩn bị một trận bình phong. Không nghĩ tới ngày hôm sau quản sự liền tặng 4 năm cái bình phong lại đây, làm nàng chọn một cái tốt nhất ra tới dùng. Thái độ cung kính nửa điểm không dám chậm trễ. cũng nói tiểu thư muốn cái gì cứ việc cùng tiểu nhân nói quốc công gia phân phó qua khác đều có thể thiếu không thể thiếu ngài đồ vật nghi ninh dở khóc dở cười làm hắn lui xuống nàng chỉ là muốn một cái bình phong mà thôi a tới rồi lao thái thái sinh nhật ngày ấy trong phủ sớm điệu nhiệt náo loạn lên nghi ninh sáng sớm đi ngụy lao thái thái nơi đó ngụy lao thái thái còn ở trại đầu triệu minh châu đã ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề ngồi ở ngụy lao thái thái bên cạnh nàng một thân màu đỏ nhạt khắp nơi kim thông tay háo lụa háo trải búi tóc đeo phượng hàm châu kim châm, trên lỗ thai mang vàng, vàng dòng nhị đang sấn đến nàng ra bạch thái nhuận triệu minh châu vốn cũng lớn lên xinh đẹp như vậy một tá giả càng là nét mặt tỏa sáng minh diễm chiếu nhân ngụy lao thái thái kéo nghi ninh lại đây xem nghi ninh phong cách luôn luôn tương đối thuần thịnh nàng hôm nay chỉ xuyên kiện màu hồng nhạt hàng tơ lụa áo cổ tay áo theo xinh đẹp trăm cắt văn màu xanh biển tương đàn trên đầu là khảm thúy ngọc trạm rông kim trâm nàng đã là ngũ quan lược mở ra một đôi mắt hạnh thủy nhuận thanh triệt tựa như cảnh xuân ảnh ngược nước ao bên trong phấn nộn như tuyết màu da nhìn liền có loại thanh linh bức người cảm giác ngụy lao thái thái âm thầm giật mình đứa nhỏ này thật nếu là làm diễm lệ trang điểm còn không biết là bộ dáng gì đừng nói ngụy lao thái thái nghi ninh có đôi khi đối với trong gương xem gương mặt này đều cảm thấy xinh đẹp cực kỳ không khỏi tưởng nghi ninh mẹ đẻ cố minh lan đến tột cùng là thế nào mỹ nhân hơn nữa theo tuổi tăng trưởng nàng càng thêm cảm thấy kinh hãi sợ bực này xinh đẹp đưa tới tai họa Trước nay cũng không dám ăn mặc xuất sắc Bằng không ai lại thích chính mình nhất thành bất biến thuần tịnh Nàng chúc ngụy lao thái thái phúc như Đông Hải Thọ so thiên trường ngụy lao thái thái liền cười ha hả Mà cho nàng một cái bao lì xì Nói, trong chốc lát ta mang ngươi đi ra ngoài gặp khách Chớ nên khẩn trương Nghi ninh rũ xuống mắt Nàng tự nhiên sẽ không khẩn trương Nghi ninh muội mội nên ăn mặc càng tươi đẹp chút Triệu Minh Châu ở bên nói Nàng hiện giờ cùng nghi ninh thục chút Liền tính không thích nghi ninh Nhưng cuối cùng có thể nói thượng nói mấy câu. Bằng không gọi người khác nhìn, còn tưởng rằng chúng ta không có hảo hảo đối đại ngươi đâu. Minh Châu tỷ tỷ ăn mặc đẹp là được. Nghi Ninh mỉm cười nói, ta tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra không cần. Triệu Minh Châu cũng không phải là tươi đẹp sao, thưởng thức trình độ nên cùng mẹ kế là không sai biệt lắm loại hình. Chờ tới rồi canh giờ, Nghi Ninh đỡ Ngụy Lao Thái Thái đi ra ngoài, tiến đường thiết lập tại chính đường bên kia. Đã có rất nhiều người đang chờ, Nghi Ninh đỡ Ngụy Lao Thái Thái ngồi xuống Đi đến người trước hơi một khuất thân, lại cười nói, vì cấp tổ mâu trúc thọ, ta cũng bêu xấu một hồi. Nàng gọi người cầm bút lông sói bút lại đây, túi xuống thân ngòi bút hơi chầm xuống, một cái du long đi phượng chữ truyện thọ tự sôi nổi trên giấy. Chờ thu bút thời điểm, chỉ gian hơi vãn lại làm cái lễ, hơi hơi lui về phía sau một bước. Trên mặt mang theo vân đạm phong khinh mỉm cười. Ở đây chư vị khách khứa có chút là lần đầu tiên nhìn đến nàng, trong lòng cảm thấy tò mò. Không phải nói vị tiểu thư này mới tìm về tới. không phải anh quốc công phủ nuôi lớn sao. Như thế nào so với kia từ nhỏ ở anh quốc công phủ lớn lên còn có khí độ, kia tay tử cũng biết đến đẹp cực kỳ, vừa thấy chính là sư thừa danh gia, Lại xem bên cạnh triệu Minh Châu, chính là quần áo hoa lệ, cũng không có bực này hồn nhiên thiên thành thanh thản. Quả nhiên huyết thống vẫn là rất quan trọng. Không phải thái tử, xuyên long Bảo cũng sẽ không giống hoàng thượng. Nghi Ninh cảm thấy gia điểm nổi bật liền không sai biệt lắm, Ngụy Lăng chính là muốn cho nàng lộ cái mặt, liền thối lui đến một bên. nên là ngụy lao thái thái nói chuyện ngụy lao thái thái cùng khách khứa nói xong lời nói nên tiến buổi tiệc buổi tiệc thiết lập tại tường hồi nhà bên cạnh nơi này hoa mai khai đến vừa lúc nghi ninh mấy ngày nay cùng hạ ra hai cái tiểu thư hơi chút chín chút lược nói nói mấy câu triệu minh châu đang cùng thẩm ra nhu nói nhỏ đột nhiên hướng bên ngoài vừa thấy tựa hồ nhìn thấy gì đồ vật đứng lên nói các ngươi ăn trước đi ta có việc chỉ sợ phải đi trước một bước nàng mới vừa đi ra một bước nghe được mặt sau có người thấp giọng trầm biếm Thật đúng là đem chính mình trở thành đứng đắn tiểu thư. Còn không phải là cái ôm trở về dưỡng, cái gì đều không phải. Nhân ra đứng đắn anh quốc công phủ tiểu thư cũng chưa nàng như vậy lấy phổ. Triệu Minh Châu nghe xong trên mặt một trận lửa nóng, nàng cắn cắn ngôi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, một phòng nữ quyến, lại không biết thanh âm này là từ đâu nhi toát ra tới. Nàng luôn luôn nhất sĩ diện, cảm thấy chính mình cũng là thân phận tôn quý, như thế nào chịu được người khác nói như vậy nàng. Dĩ vãng nếu ai dám nói nàng là ôm tới. kia nhất định muốn đua cái ngươi chết ta sống mới được. Nhưng là hiện tại quay đầu lại đi tìm là ai nói, cũng bất quá là để cho người khác chế rêu mà thôi. Triệu Minh Châu nhẫn nhịn, sắc mặt như hàn băng mà ra phòng khách. Nghi ninh nhìn đến nàng đi ra ngoài, trong lòng có chút tò mò. Nàng lược uống lên hai ly rượu mơ cảm thấy có điểm phía trên. vừa lúc đi hong gió, cũng nhìn xem Triệu Minh Châu là làm cái gì đi. Liên cũng đứng lên, làm tùng chi đỡ nàng đi bên ngoài đi một chút. Bên ngoài tuyết quá sơ tỉnh Tương hồi nhà nơi này tầm nhìn trống trải, có thể nhìn đến từng mảnh hồng mai đang ở nội phóng. Nghi Ninh đã nhìn không tới Triệu Minh Châu thân ảnh, nàng ở vũ hành lang hạ ngồi xuống, một trận gió thổi tới tiểu lực nhưng thật ra tỉnh chút. Nàng nhìn này phiến hoa mai lặng lặng mà tình rượu, nghĩ thầm lại thổi một lát phong liền đi vào. Này phong đảo cũng là lãnh. Nàng phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm, Nghi Ninh muội muội như thế nào ngồi ở chỗ này? Nghi Ninh quay đầu lại, nhìn đến là cái tuấn tú đoan chính thiếu niên, hắn ăn mặc thâm sắc lúc ý Đối diện nàng mỉm cười chiều nàng đi tới, "Ta muội muội các nàng còn ở bên trong đâu?" Nàng nhận ra đây là lần trước nhìn đến cái kia Thẩm Ngọc, chung cần bá ra công tử. Nghi Ninh đứng lên, gật đầu nói, "Thẩm Ngọc ca ca." Nàng cùng người này không thân, cũng không tưởng nhiều lời lời nói. Thẩm Ngọc lại nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng mặt, thậm chí là nàng lộ ra qua áo, tuyết trắng ngoảnh nuột cổ. Có thể là bởi vì uống lên chút rượu, nàng gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Từ lần trước thấy nàng lúc sau, Thầm Ngọc liền cảm thấy giống miêu trảo giống nhau, luôn muốn khởi nàng nói chuyện thanh âm, hắn trong lòng càng thêm ngứa tô tô. Nhưng đi theo muội muội tới hai lần cũng không có nhìn đến nàng. Vừa rồi hắn chú ý tới nghi ninh ra tới, liền cũng đi theo ra tới tưởng cùng nàng nói nói mấy câu. Ai biết nghi ninh lại là tránh đi hắn liền tưởng đi trở về. Thầm Ngọc dưới tình thế cấp bách liền che ở nàng trước mặt, thấp giọng nói, nghi ninh muội muội, ngươi, ngươi là uống xong rượu sao? Ngươi mặt có điểm hồng. Nghi Ninh nghe xong lời này, lúc sau nhìn hắn một cái, cẩn thận mà lui về phía sau một bước. Lời này nói được thật sự là có điểm nặng lớn. Chương 85. Chương 85. Nhìn đến Nghi Ninh lui về phía sau, Thẩm Ngọc liền cười cười nói, "Nghi Ninh muội muội chớ có kinh hoàng, ta, ta chỉ là cùng ngươi nói nói mấy câu thôi." Nàng vì cái gì phải dùng cái loại này xa lạ mà cẩn thận ánh mắt nhìn hắn, hơn nữa không có chút nào hòa hoãn. Thẩm Ngọc tươi cười buồn bã. Từ trong tay háo cầm cái túi thơm ra tới, mặc lam sắc trên túi thơm theo tinh xảo phong lan. Hắn nói, nơi này đầu là ta lần trước đi quảng tế chùa cầu tới Phật Châu, có hoàng pháp đại sư khai quá quang, hắn khai quá quang đổ vật nhất linh nghiệm. Thứ này hắn vẫn luôn đặt ở trên người, liền tưởng đụng tới nàng thời điểm có thể đưa cho nàng, thậm chí nắm ở trong tay còn mang theo trên người nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể. nghi ninh sao có thể muốn đổ vật của hắn? Nàng chối từ nói, thẩm ngọc ca ca, ta cũng không mang Phật Châu. Thẩm Ngọc nắm túi thơm ngón tay hơi căng thẳng. Nghi ninh cảm thấy nàng cũng coi như là cái tính tình người rất tốt, giống nhau sẽ không trực tiếp chống đẩy nhân ra. Nhưng là loại sự tình này vẫn là muốn giao sắc chặt đây rồi mới được, không có gì lưu không lưu tình. Nàng cũng không có lại cùng Thẩm Ngọc nói chuyện, xoay người dọc theo hành lang gấp khúc về phía trước đi. Thùng chi vội đi theo nghi ninh phía sau. Chờ thêm hành lang gấp khúc nghi ninh mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện cách từng cụm Mai Chi. thẩm ngọc màu lam thân ảnh còn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nàng hơi hơi mà thở dài nghi ninh trở về thời điểm sân khấu đã đáp đi lên thua chiêng gõ trống thập phần náo nhiệt ngụy lao thái thái ăn mặc một kiện vạn tự không ngừng đầu đáo ngoài cười khanh khách mà ngồi ở nữ quyến trung ương nghe hát tuồng chờ phát hiện không thấy được nghi ninh cùng minh châu thời điểm mới quay đầu lại hỏi câu này hai cái nha đầu như thế nào không thấy hầu hạ người ta nói nói tiểu thư là đi xem hoa mai minh châu tiểu thư lại không biết Ngụy Lao Thái Thái liền cười nói, Minh Châu đứa nhỏ này cũng là, mất công ta còn điểm nàng thích nhất diễn, này đang muốn đến xuất sắc lúc. Tìm xem nàng hướng chỗ nào vậy. Nghĩ Ninh đứng ở tường hồi nhà nhập khẩu, đột nhiên có điểm không nghĩ đi vào, nàng vốn là tính toán bồi Ngụy Lao Thái Thái xem mấy chẳng diễn, nhưng nàng vốn dĩ liền không thích xem diễn. Nàng thấp giọng nói cho bên người đồi mồi, người đi theo tổ mâu nói một tiếng, liền nói ta uống lên chút rượu đau đầu, phải đi về nằm trong chốc lát. Đôi môi khuất thân đi. Nghi Ninh liền mang theo nha đầu bà tử xoay người rời đi tưởng hồi nhà. Nửa đường thượng tiểu tuyết lại bay lên, chân châu cấp Nghi Ninh căng rủ, ôn nu mà nói, tiểu thư, nguyên lai Minh Châu tiểu thư quá sinh nhật thời điểm, lao thái thái đều phải cấp Minh Châu tiểu thư thỉnh gánh hát làm yến hội. Minh Châu tiểu thư thích nghe cái gì diễn, mọi người đều muốn đi theo nàng cùng nhau nghe. Ngài đừng quá để ý. Nghi Ninh nghĩ thầm nàng có cái gì hảo để ý đâu. Nàng hơi hơi ngừng đầu, nghe được hát tuồng thanh âm xa xa mà truyền đến. Tựa hồ thật là diễn đến đẹp địa phương, đồng la gõ càng thêm náo nhiệt. Nghi ninh than một tiếng nói. Trở về đi. Chân Châu cảm thấy có điểm khổ sở, làm người khổ sở người trước nay đều không phải cái gì đại sự. Nàng đỡ nghi ninh tay hơi hơi căng thẳng. Ngay từ đầu anh quốc công làm nàng tới chiếu cấu nghi ninh, nàng cũng chỉ là đem nàng coi như anh quốc công mệnh lệnh mà thôi. Hiện tại lại có vài phần thiệt tình ở bên trong. Nàng vốn dĩ mới hẳn là được hưởng này hết thể người, ngụy lao thái thái sùng địch. anh quốc công phủ tiểu thư địa vị bị người khác hưởng thụ mười mấy năm nàng lại ở bảo định như vậy một cái tiểu địa phương không đảm đương nổi mắt dưỡng nữ hiện tại nàng đã trở lại này hết thể lại còn bị triệu minh châu cấp chiếm Liên tính ngụy lao thái thái không phải cố ý nhưng nàng đối minh châu sùng ái cũng đã hình thành thói quen đoàn người về tới đông viên nghi ninh dọc theo trong phủ đường mòn chậm rãi đi tới đột nhiên nhìn đến có cái thân ảnh nho nhỏ ngồi sổn ngồi ở nàng vũ hành lang hạ. đình ca nhi nghi ninh chiều hắn đi qua Đình ca nhi ăn mặc một kiện khảm đường viền áo choàng, mặt ham ở áo choàng mau biên. Hắn cả người đều có vẻ lông xù xù, giống một con tiểu động vật giống nhau. Nghi ninh nửa ngồi sồm xuống, xuống, có chút kinh ngạc mà nói, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi không phải ở tường hồi nhà xem diễn sao. Ngươi nũ mẫu lại không có coi chừng ngươi. Đình ca nhi mới ngừng đầu, một đôi lộc đôi mắt nhìn nàng, lông mi lại trường lại đủng, người xem trong lòng đều phải hóa thành thủy. Hắn nói, các nàng đang xem diễn. Ta sấn các nàng không chú ý liền chạy ra. Này sao được? Nghĩ ninh lôi kéo hắn đứng lên. Đứa nhỏ này như thế nào có thể như vậy hành sự? Nếu là làm người phát hiện hắn không thấy, chẳng phải là đem toàn bộ phủ nháo đến người ngã ngựa đổ. Hôm nay chính là ngụy lao thái thái ngày sinh. Ta đưa ngươi qua đi. Trân Châu, cấp thế tử lại lấy kiện áo choàng lại đây. Đình ca nhi lại tránh đi nàng. Nói, các nàng cùng ta nói. Ta mẫu thân nguyên lai ở chỗ này trụ quá. Hắn tiếp tục nói. cho nên ta mới ở chỗ này ở ta không nhớ rõ mẫu thân là bộ dáng gì, các nàng nói ta nếu là tưởng mẫu thân liền đến nơi này đến xem. Nghi ninh bị hắn nói được ngần ra, cảm thấy hắn có điểm đáng thương. Người tưởng mẹ ngươi, ta không nghĩ nàng. Đình ca nhi nhấp nhấp miệng, ta đều không nhớ rõ nàng là bộ dáng gì, nàng chết thời điểm ta rất nhỏ. Nghi ninh lại cũng không có cưỡng bách nữa hắn đi qua, tiêu cái bà tử đi tưởng hồi nhà bên kia truyền lời. Nàng đem đình ca nhi kéo tới nói, kia cũng không thể ở chỗ này ngồi. Nàng nắm đỉnh Ca Nhi vào nội thất, nội thất thiêu ấm áp địa lòng, còn hơn ấm áp tùng hương. Tùng chi lại thực mau rót bình nước nóng lại đây. Nghi Ninh sờ đến đỉnh Ca Nhi trên người lạnh băng, liền đem bên cạnh một giường chăn đệm mở ra cho hắn đắp lên, gắt gao mà dịch dịch góc chăn, đem hắn chân cũng khóa lại bên trong. Đương nàng ngẩng đầu thời điểm, phát hiện đỉnh Ca Nhi nhìn nàng. Hắn trần chờ một chút nói, "Nếu là ta kêu ngươi một tiếng tỉ tỉ nói, ngươi có thể ôm ta một cái sao?" Nghi Ninh nghe được trong lòng ẩm. Rồi tay liền đem nho nhỏ hải tử ôm vào trong ngực. Đình ca nhi trước có chút không thói quen, nhưng dần dần liền mềm mại xuống dưới rửa vào nàng trong lòng ngực, nhắm hai mắt lại. Nghi ninh ôm hắn hỏi, đình ca nhi, trong chốc lát buổi tối ta lại mang ngươi qua đi đi, bằng không kêu ngươi nhũ mẫu đến ta nơi này tới. Hải tử cũng đã bắt lấy nàng góp áo, buồn ngủ mà ngủ rồi. Đầu nhỏ dựa vào nàng bả vai, hô hấp lúc lên lúc xuống. Nghi ninh cảm thấy hắn hôm nay có chút khác thường ngoan ngoãn, nàng tưởng đem hắn buông xuống. Lại đột nhiên nghe Trân Châu nói, hôm nay là tiểu thế tử mẹ để ngày dỗ. Nhân ngày dỗ cùng lao thái thái sinh nhật va chạm, người trong phủ trước nay đều không cùng đỉnh ca nhi nói. Phòng trưng hắn là từ đâu đã biết, trong lòng không dễ chịu mới là. nghi ninh đột nhiên nhớ tới chính mình vừa tới ngày đó, hắn chạy tiến nàng trong phòng thời điểm, đại gia vây quanh hắn, hắn lại kiêu ngạo lại quật cường mà nhìn nàng. Hắn đảo cũng không dễ dàng. nghi ninh nhìn đỉnh ca nhi cực giống ngụy Lăng khuôn mặt nhỏ xuất thần. Trong phủ răng đèn kết hoa địa nhiệt náo lại là hắn mẹ để ngày rỗ. Hơn nữa sợ va chạm, còn không dám minh nói cho hắn. Nàng tiếp nhận chân châu đưa qua gối dựa lót ở đỉnh ca nhi sau cổ phía dưới, đang muốn buông hắn thời điểm, lại sờ đến hắn cái chán có chút nóng lên. Nghi ninh bị kinh tới rồi, lại giơ tay thử thử, thật là ở phát sốt Nàng nói đứa nhỏ này như thế nào sẽ nhanh như vậy ngủ rồi, nguyên lai là thân thể không thoải mái. Nàng vội vàng quay đầu lại nói, đi đem thanh cử kêu lên. Lại phái người đi thông chi phụ thân cùng đồng mụ mụ Đình ca nhi chạy đến nàng nơi này tới liền tính, hắn ngày thường vốn dĩ liền thích nơi nơi chạy. Cư nhiên bị bệnh đều không có người phát hiện. Hắn bên người nha đầu bà tử cũng quá kỳ cục. Lập tức lại có nha đầu đi múc nước tiến vào, nghi ninh ninh khăn cấp đình ca nhi đắp ở trên chán. Đình ca nhi nghe động tĩnh liền mở mắt, chỉ nhìn đến nàng canh giữ ở chính mình bên người. Ta có điểm khát nước. Thật là khó chịu đình ca nhi không có gì tức giận bộ dáng, ta tưởng uống trà. Nha đầu lập tức đệ trà lại đây, nghi ninh tiến đến hắn bên miệng uy hắn, sờ sờ đầu của hắn nói, không có việc gì. Tỷ tỷ ở chỗ này. Đình ca nhi dựa vào nàng trong lòng lực, cảm thấy tay nàng thực nhu hòa. Cùng hắn trong tưởng tượng, mẫu thân tay là không sai biệt lắm. Ngươi tới thời điểm. Minh Châu tỷ tỷ cùng ta nói, muốn ta cùng ngươi thiếu chơi một ít, không thể quá thân cận. Ngươi muốn đem ta đồ vật đều cấp đi, phụ thân đem ta nhà ở cho ngươi, còn có ta hai cái nha đầu cũng cho ngươi. Có thể là bởi vì sinh bệnh, đình ca nhi có vẻ càng ủy lại người một ít, hắn nắm nghi ninh tay hào nói, ta tưởng cùng ngươi chơi, nhưng lại sợ ngươi thật sự giống minh châu tỉ tỉ nói như vậy, đem ta đồ vật đều đoạt đi rồi. liền lén lút lại đây xem ngươi, là bộ dáng gì? Bờ môi của hắn hơi nhấp, chính là ta cũng thích ngươi ông ta, đột nhiên cảm thấy, ngươi chính là lấy đi ta đổ vật cũng không có quan hệ. Vậy ngươi sẽ đem ta đồ vật đều cướp đi sao? Nghi ninh nghe được trong lòng nhất chịu nhất chịu mà đau. Nàng không biết đứa nhỏ này suy nghĩ như vậy sự, đối với một đứa bé 5 tuổi tới nói, bị cướp đi hết thảy đích sắc phi thường đáng sợ. Nàng ôm đỉnh Ca Nhi, nói với hắn, tỷ tỷ sẽ không bắt ngươi đồ vật, ta thích đỉnh Ca Nhi A Đình Ca Nhi rửa vào nàng trong lòng ngực tựa hồ rốt cuộc thả lỏng một ít, không nói gì. Bất quá một lát ngụy Lăng cũng trầm khuôn mặt lại đây, hắn mới vừa gặp khách trở về, trên người còn ăn mặc kỳ lân văn quan bảo. Hắn đem hầu hạ Đình Ca Nhi nha đầu bà tử gọi tới. lớn lớn bé bé phạt quỷ gối trong viện quỷ đầy đất bên người mấy cái nha đầu còn phạt đi giặt táo trong phòng đông mụ mụ ấy náy đến quỷ gối trước cửa khóc thật sự thương tâm đình ca nhi là nàng ngãi đại cảm tình tự nhiên không bình thường con hảo đình ca nhi bệnh đến không phải quá nặng nếu là thật sự sốt cao không lùi chỉ sợ cũng là nàng cũng muốn bị đuổi ra phủ đi nàng nhìn đình ca nhi uống dược cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp, nàng trong lòng thật là hận không thể đại hắn bị này khổ đem nha đầu bà tử đều dậy một đốn lúc sau ngụy lăng ở nghi ninh đối diện ngồi xuống thở dài nói ta mấy năm nay không ở trong phủ trong phủ đã bị làm cho trương khí mù mịt người tổ mẫu là già rồi quản không được nhiều như vậy mắt thấy ngươi đã trở lại nghi ninh nghe đến đó nhìn hắn ngụy lăng chẳng lẽ muốn cho hắn quản quốc công phủ lớn như vậy nàng cũng sẽ không quản ngụy lăng dường như nhìn ra nghi ninh suy nghĩ cái gì hắn vây vây tay hắn không có làm nữ hải nhi quản ý tứ chính là nàng tưởng quản ngụy lăng cũng sẽ không cần nàng quản Trong anh thế ra không cần những cái đó gia đình bình dân nhân sự lui tới cực kỳ phức tạp có đôi khi hắn đều cảm thấy phiền phức nàng một cái tiểu cô nương như thế nào ứng phó được hắn còn sợ mệnh hắn nữ hải nhi ngươi đã trở lại về sau đỉnh ca nhi liền cho người chăm sóc hắn là ngươi thân đệ đệ về sau muốn kế thừa tức vị ngụy lăng thấp giọng cùng nghi ninh nói ngươi cùng ngươi đệ đệ nhất định đến muốn hảo ta cũng sẽ chậm rãi dạy hắn này đó ngươi mới là hắn thân sinh tỷ tỷ các ngươi tỷ đệ nên lẫn nhau nâng đỡ Nghi Ninh nhìn Đỉnh Ca Nhi khuôn mặt nhỏ, nàng biết Ngụy Lăng đây là có ý tứ gì. Phụ thân, bằng không làm hạ nhân như vậy dưỡng, ta nhưng không yên tâm." Ngụy Lăng thực lo lắng Đỉnh Ca Nhi cùng Triệu Minh Châu thân cận, mà không cùng Nghi Ninh thân cận. Hắn thở dài, sờ sờ nữ hài nhi phát, "Ngươi cần phải Đỉnh Ca Nhi chuyển đến cùng ngươi cùng nhau trụ." Chương 86. Chương 86. Ngụy lão thái thái mãi cho đến buổi tối mới biết được Đỉnh Ca Nhi bị bệnh. Khách khứa còn không có rời đi. Nàng liền mang theo người chạy tới, ngồi ở mép giường nắm đỉnh Ca Nhi tay, lại đau lòng lại tự trách. May mắn đỉnh Ca Nhi đã không thiêu, Lang Trung kiểm tra quá không có việc gì, khiến cho bà tử trước ôm đi trở về uống thuốc. Ngụy lão thái thái giữ lại, nàng cùng Ngụy Lăng nói: "Ta mấy năm trước liền nói đem đỉnh Ca Nhi đưa tới ta nơi đó đi dưỡng, ngươi nói sợ nhiễu ta tủ dưỡng. Như vậy sự ra cái một hai lần nhưng thật ra thôi. Nếu là lại có nhưng như thế nào hảo? Không bằng ngày mai liền đem đỉnh Ca Nhi đồ vật thu thập." dọn đến ta nơi đó đi ta đông loãn cắt còn không vừa lúc cấp đỉnh ca nhi trụ ngụy lăng đứng ở nàng trước mặt nói mẫu thân ngài không cần sốt ruột ta đã cùng nghi ninh thương lượng qua Đỉnh ca nhi chuyển đến cùng nghi ninh cùng ở về sau làm nghi ninh quản hắn ngụy lão thái thái có chút khiếp sợ nghi ninh vừa mới hồi anh quốc công phủ nửa tháng thả nàng tuổi cũng không lớn nghi ninh đã đồng ý ngụy lăng mới mặc kệ lão thái thái nghĩ như thế nào tiếp theo nói tổng so một đám nha đầu bà tử chăm sóc hắn hảo đình ca nhi là chủ tử nay đó nha đầu bà tử lại như thế nào quản hắn cũng không dám quá làm càn nhưng là nghi ninh liền không giống nhau đệ đệ không nghe lời nàng có thể hấn, đệ đệ sinh bệnh nàng có thể đau những việc này đều là vũ giả không thể làm ngụy lăng nhớ tới chính mình mới vừa tiến vào thời điểm nhìn đến đình ca nhi nằm ở nghi ninh trong lòng ngược bộ dáng hắn trước nay không thấy được quá đứa nhỏ này ỉ lại quá ai nghĩ đến vẫn là bởi vì nghi ninh là hắn tỷ tỷ duyên cớ ngụy lao thái thái liền ho khan một tiếng Nghe nhi tử cái này ngự khí tựa hồ sợ nàng phản đối giống nhau. Nhưng chỉ cần là có đạo lý sự, nàng như thế nào sẽ đi phản đối đâu. Nàng gây tay làm nghi ninh đến bên người nàng tới, ôn nhu hỏi nàng, nghi ninh, ngươi thật sự nguyện ý mang đệ đệ, không sợ hắn nghịch ngợm gây sự. Nghi ninh liền nói, hài tử gây sự cũng không sao, ta khi còn nhỏ cũng nghịch ngợm gây sự. Làm ta ban đầu tổ mẫu giáo dưỡng, nhân nàng yêu thương ta, ta dần dần liền minh bạch lý lẽ. ngụy lao thái thái đây là lần đầu tiên nghe nàng nhắc tới la lao thái thái nàng cười cười nói ta cũng là nghe nói qua ngươi nguyên lai tổ mẫu nàng là bảo định từ thị năm đó còn nhỏ có chút danh khí đâu nàng là giáo giữa ngươi đến hảo nếu có thể tự mình trông thấy ta còn tưởng cảm tạ nàng mới là nghi ninh nghe được ngụy lao thái thái nhắc tới nàng trong lòng hơi hơi vừa kéo nàng thấp giọng nói ta 10 tuổi thời điểm la ra tổ mẫu liền giá hạc tây về ngụy lao thái thái ngần người nàng không biết nghi ninh như vậy khi còn nhỏ nuôi lớn nàng người liền không có. Nàng đang muốn cùng Nghi Ninh nói cái gì thời điểm, Nghi Ninh đã xoay người phân phó nha đầu cho nàng đổi ly trà nóng. Trong chốc lát triệu Minh Châu cũng được tin tức, vội vàng mà từ tưởng hồi nhà lại đây. Nàng vốn là thấy được Trình lang, tưởng nói với hắn nói mấy câu, không muốn đuổi theo đi ra ngoài Trình lang không gặp, ngược lại cùng định dương bá ra tiểu thư chơi lên. Chờ nàng biết đỉnh ca nhi sinh bệnh thời điểm đã quá muộn. Nàng vội vàng mà cấp ngụy lăng cùng ngụy lao thái thái hành lễ. ngụy lăng chỉ là nhàn nhạt mà ừ một tiếng ngụy lao thái thái trách cứ nàng ngươi cũng quá hải tử tâm tính một ít đều lớn như vậy cô nương như thế nào cũng nên hiểu chuyện chút còn gọi người tìm không ra triệu minh châu hôm nay bị người ta nói những lời này đó vốn dĩ liền ủy khuất ngụy lao thái thái lại vừa nói nàng nước mắt liền ở khung đảo quanh ngụy lao thái thái xem nàng ủy khuất lại thở dài một tiếng cái này rõ ràng nên là làm tỉ tỉ trong nhà thành thuộc hiểu chuyện chút ngược lại là làm nàng dưỡng đến nũng hiệu. chịu không nổi một chút khí ngụy lao thái thái dối tay triệu minh châu vội vàng đỡ nàng lên ngụy lao thái thái liền nói đình ca nhi về sau muốn dọn đến nghi ninh nơi này tới trụ ngươi tưởng đệ đệ liền đến nghi ninh nơi này xem hắn triệu minh châu nghe ngụy lao thái thái lời này liền biết nàng không hề tự trách mình nàng cười nói ta nhất định tới xem đệ đệ miễn cho hắn ở chỗ này nhằm chán không ai buổi chơi ngụy lao thái thái phải đi về triệu minh châu đi theo nàng phía sau đi ra nghi ninh sân Nàng mới vừa vượt tới cửa, lại nhìn đến Lang Nghi Ninh lãnh đạm mà liếc nàng liếc mắt một cái. Triệu Minh Châu không thích La Nghi Ninh, nếu là có người đột nhiên trở về không lý do cướp đi ngươi đồ vật, ngươi cũng sẽ không thích nàng. Nàng đương nhiên biết Lang Nghi Ninh cũng sẽ không thích nàng. Nhưng nàng lại là lần đầu tiên nhìn đến Lang Nghi Ninh đối nàng biểu hiện ra loại này lãnh đạm cảm xúc. Nàng nhớ tới ban ngày thời điểm ở phòng khách nghe được nói, trong tay háo tay hơi hơi nắm chặt. liền tính nàng Lang Nghi Ninh đã trở lại lại như thế nào? Nàng có ngụy lao thái thái sủng ái, thậm chí có trình lang làm vị hôn phu. Nàng ở trong phủ đáy ngộ, lại có cái nào địa phương so lang nghi ninh kém. Nàng từ nhỏ đem chính mình trở thành chân chính anh quốc công phủ tiểu thư đối đãi, cũng là như vậy đáy ngộ, nàng sớm đã thành thói quen. Ngụy lăng lại nhìn nữ hài nhi trầm mặc không nói lời nào, nhớ tới nàng bận việc một hồi, bữa tối đều không có ăn. Liên gọi người truyền thiện tới. Nghi ninh vừa rồi còn cảm thấy đói, hiện tại đói quá mức lại không ăn uống. lột mấy khẩu cơm sẽ không chịu ăn ngụy lăng thấy nàng ăn một lát lấy quá nàng chén nói ngươi đây là miêu ăn uống a ăn mấy khẩu sẽ không ăn nhưng không chuẩn như vậy lại ăn nhiều một ít nghi ninh hễ phải không có gì tinh thần chỉ có thể miễn cưỡng uống nữa ngụy lăng cho nàng thịnh tới canh sẽ không chịu lại ăn ngụy lăng nhìn nàng mảnh khảnh thân mình thở dài hắn bắt đầu lo lắng nữ hải nhi sức ăn hắn biết trong kinh thành nữ quyến lưu hành dương liều eo nhỏ nhưng nghi ninh cũng không thể như vậy liền phải có chút thịt mới hảo Nếu là nàng đến anh quốc công phủ lúc sau, ngược lại bị hắn cấp dưỡng gầy nên làm cái gì bây giờ? Ngụy Lăng quyết định trở về phân phó phòng bếp người, mỗi ngày biến đổi pháp cho nàng đổi chút thái sắc. Chờ anh quốc công đi rồi lúc sau, nghi ninh mới làm chân châu đi đem tây sương phòng thu thập ra tới cấp đỉnh ca nhi trụ. Nàng dựa vào song cửa sổ, nhìn tấm bình phong ngoại không ngừng rơi xuống đại tuyết, đột nhiên có điểm tưởng biển rừng như cùng tam ca. Hiện giờ biển rừng như hải tử nên xuất thế, cũng không biết là nam hay nữ. tam ca nói muốn tới kinh thành thi hội không biết hắn khi nào có thể tới lông ngỗng đại tuyết mãi cho đến ngày thứ hai đều không có đỉnh kinh thành tuyết động hậu địa phương một chân dẫm đi vào có thể không quá đầu gối Liên tính là kinh đô và vùng lân cận phồn hoa chợ chỗ tiếng người ồn ào đại tuyết cũng không tiểu nhiều ít xe ngựa xử quá để lại thật sâu vết bánh xe một chiếc thanh rèm xe ngựa ngừng ở hàn lâm viện hầu đọc học sĩ tôn đại nhân cửa đại tuyết bay là tả không ngừng an mặc mập mà báo đông gã sai vặt mở ra phủ môn làm này chiếc xe ngựa vào trong phủ tôn đại nhân được tin sáng sớm liền ở phòng tiếp khách chờ chờ nhìn đến cái kia khoác một kiện màu xanh lá áo choàng cao lớn thon gầy mà trầm mặc người thanh niên đi vào tới lúc sau hắn mới mỉm cười nên đón hắn làm hạ nhân ôn một bầu rượu người thanh niên phải cho hắn hành lễ tôn đại nhân vội vàng dịu hắn lên ngươi lần này tới kinh thi hội về sau tất yếu đã bái các lão vi sư như vậy không thể nay thon gầy người thanh niên chỉ là đạm cười nói đại nhân cất nhắc Thần Viễn Thượng không có công danh trong người, không thể tự cao tự đại. Tôn đại nhân vẫn là bị La Thận Viễn lễ, cùng hắn ngồi xuống lúc sau, hỏi: "Ta cho rằng ngươi năm sau mới lại đây, không tưởng ngươi nhưng thật ra trước thời gian tới. Nay cũng vừa lúc, triều đình dung chuyển không thôi, ủng hộ đại hoàng tử định quốc công đối ta chờ nhiều có trên ép, ít nhiều có đại hoàng tử lão sư Lưu Các Lao ở giữa chu toàn. Hắn tuy là đại hoàng tử lão sư, lại thật là cái người lương thiện. Hiện giờ trong cung rõ ràng thái tử mới là chính thống." cố tình hoàng thượng phá lệ sủng ái đại hoàng tử mẹ đẻ thuộc quý phi đối đông cung thái tử vô nửa phần tình thương con vài lần dục phế thái tử lập đại hoàng tử đều bị quần thần ngăn trở xuống dưới nói là với tổ chế bất hòa bởi vậy chết rán hoàng thượng tao biếm chuốt quan viên không dưới ba mươi hơn người tôn giới từng đương quá thái tử lao sư tự nhiên cũng là ủng hộ thái tử la thận viên nói ta nghe nói hắn cùng ngài chính kiến bất hòa ngài làm biên tu thời điểm làm lỗi còn từng phạt quá ngài chép sách hắn tuy rằng cùng ta bất hòa Lại cũng chưa bao giờ có bởi vậy khó xử quá ta. Tôn Đại Nhân cười nói, ta khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn từng cùng hắn giả mồm. Tôn Đại Nhân nói xong liền không đề cập tới việc này, mà la lại nói, không nói này đó, trước vì ngươi tẩy trần đón gió mới là Dứt lời lại kêu gã sai vặt cấp La Thận Viễn chuẩn bị cơm trưa, La Thận Viễn liền ngồi ở phòng tiếp khách uống trà. Mới vừa buông chén trà, liền nghe được có người tiếng bước chân dần dần gần. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến cửa đứng một cái mạn rượu thân ảnh. nay tú mỹ thanh lệ nữ tử ăn mặc một kiện màu xanh lá lũ áo tuyết trắng tương đàn như mây bùi tóc thượng trầm thanh ngọc cây trâm phía sau đi theo vài cái nha hoàn nàng nhìn đến la thận viễn thời điểm sắc mặt bay lên một mạt đạm hồng ngữ khí có vài phần che giấu không được vui mừng cho hắn hành lễ nói thận viễn các ca ngươi như thế nào đã trở lại khả năng cảm thấy chính mình như vậy quá nôn nóng nàng lại vội ôn nhu mà giải thích nói ta không phải cố tình tới xem ngươi ta là tới tìm cha ta biết La Thận Viễn chỉ là đạm đạm cười, cũng không có vạch trần nàng lời nói. Nàng chạy trốn nội vã, Tôn đại nhân lại trùng hợp đi ra ngoài. Hắn không cần đoán đều biết Tôn Tường Nguyện muốn làm cái gì. Năm đó hắn ở Tôn đại nhân trong phủ thời điểm, từng bị Tôn đại nhân mệnh cấp Tôn Tường Nguyện dạy học, ở Tôn tiểu thư phòng khách kéo một đạm mảnh, hai người đều nhìn không tới đối phương. Tôn Tường Nguyện so với hắn lược tiểu một tuổi, khi đó liền đối hắn có tâm tư khác. La Thận Viễn thấy rõ nhân tâm, tuy rằng biết nhưng cũng chưa từng có vạch trần quá. chỉ là coi như cái gì đều không có tiếp tục cho nàng dạy học tôn toàn nguyện nghe xong hắn nói trong lòng càng là khẩn trương lại xem người này như cũ như nàng trong trí nhớ sơ lãng mặt mày tuấn nhãm mà trầm ổn nàng buông xuống đầu lời nói đều nói không nên lời một câu nàng nhớ tới phụ thân cùng nàng lời nói ngươi thích thận viễn không còn gì tốt hơn ta đảo cũng thưởng thức hắn liền sợ hắn một ngày kia kim bảng đề danh tưởng cùng hắn kết thân nhân ra nhiều đến là đến lúc đó nhân ra liền chưa chắc nhìn chúng người ta Vạn hạnh thành trương cũng cho ta hồi âm, nói chỉ cần thận viễn ki bảng để danh kia một ngày, liền cùng nhà của chúng ta nhỏ nhất nữ hải nhi kết thân. Tôn Thoần Nguyện lúc ấy còn thật ngượng ngùng, Tôn đại nhân thấy cười ha ha, Tôn Thoần Nguyện cũng nhấp môi cười rộ lên. Nàng đương nhiên là thích hắn, hắn tới cấp nàng dạy học thời điểm chỉ dẫn theo sách thư, lớn lên đẹp như vậy, lại trầm mặc ít lời, cùng hắn giống nhau tuổi người đều không có hắn trầm ổn, nhưng đương hắn nhàn nhạt mà nhìn chính mình thời điểm, ánh mắt như vậy sâu thẳm, rõ ràng có thể làm nàng mặt đỏ tim đập. Hiện tại nàng xem hắn cảm giác càng không giống nhau, đã biết hắn sẽ cưới chính mình, biết hắn về sau sẽ thành chính mình trượng phu. Nàng trong lòng ẩn ẩn mà chờ mong. Tôn Đại Nhân lúc này vừa lúc từ bên ngoài vào được, nhìn đến nhà mình nữ hài nhi đứng ở cửa, ngày thường đoan trang hiền thục hiện tại hoàn toàn là tiểu nữ nhi tư thái. Hắn âm thầm bật cười, cùng la thận viễn nói, thật viễn, từ huyển mấy ngày hôm trước ra cái đối tử tinh xảo, ta thế nhưng cũng không đối lại được. Hiện giờ ngươi đã đến rồi, không bằng làm nàng nói cho ngươi nghe nghe. xem có thể hay không đối đi lên la thận viễn nghe xong túi lầu cười đứng lên vững vàng mà nói kia thỉnh tự huyền muội muội nói đến ta tạm thời thử xem đi tôn toàn nguyện xem hắn dáng người so nàng cao lớn rất nhiều chính bối tay đứng nghiêm túc mà nhìn chính mình Liên nói la tiểu nữ mấy ngày trước đi giang lâu chứng kiến có cảm mà phát thỉnh thận viễn ca ca vừa nghe nàng lấy lại bình tĩnh đi lên trước vài bước nhẹ giọng nói vọng giang lâu vọng giang lưu vọng giang lâu hạ vọng giang lưu giang lâu thiên cổ Giang lưu thiên cổ. Tôn tiểu thư tài tình xa gần nổi tiếng, tuy rằng tôn đại nhân cũng vài phần nói dơn ở bên trong, nhưng thật là có chút tài hoa. La thận viễn nghe xong hơi tưởng tượng liền có chủ ý kê la mỗ liền đều xấu. Dứt lời một đồ nói, ấn nguyệt giếng, ấn ánh trăng, ấn nguyệt trong giếng ấn ánh trăng, nguyệt giếng và năm, ánh trăng và năm. Tôn thỏng nguyện nhìn hắn ánh mắt càng là giống thủy giống nhau nhu hòa. Đích sắc không hổ là thiếu niên thành danh giải nguyên lang. Chờ La Thận Viện rốt cuộc từ tôn đại nhân nơi này ra tới thời điểm, sắc trời đã chậm. Hắn lên xe ngựa, đi theo hắn hộ vệ lập tức cho hắn đệ phong thư. Tam thiếu gia từ quốc công phủ tới. La Thận Viện ừ một tiếng, ý bảo Sa phu có thể đi rồi. Hắn mở ra tin, mặt vô biểu tình mà xem xong rồi, sau đó lại chậm rãi gấp lại. Sau khi xem xong hộ vệ dối giá cắm đến lại đây, La Thận Viện đem tin thiêu. Sau đó nói, đưa đi anh quốc công phủ tin cũng chưa vào đi thôi. Anh quốc công không chuẩn la ra tin đưa vào đi. Hộ vệ khó xử mà nói, chúng tiểu nhân cũng không có cách nào, chỉ cần là đưa đến tiểu thư trên tay đồ vật, kia đều là phải bị anh quốc công xem xét. Anh quốc công phủ cũng không phải tầm thường phụ đệ, nhân thủ cũng chen vào không lọt đi. Tính. La thận viên nói, không cần hướng bên trong đưa tin. Dù sao nghi ninh cũng thu không đến, biết nàng ở bên trong còn xem như thượng đã có thể được rồi. Ngài không đi xem thất tiểu thư sao hộ vệ do dự hỏi. Ta cho rằng ngài sớm như vậy tới, chính là muốn đi xem thất tiểu thư. La thận viên đóng đôi mắt nghỉ ngơi, nghe vậy mới nói, hiện tại không đi. Nghi ninh là hắn nuôi lớn, từ cái tiểu nha đầu dưỡng thành cái thiếu nữ. Hắn lại dần dần đối nàng có chút tâm tư khác. Muốn nói muốn gặp đến nàng tự nhiên tưởng, đã sợ nàng ở Anh Quốc công phủ bị người khi dễ, lại sợ Anh Quốc công phủ người quá hảo, làm nàng liền chính mình. Cái này từ nhỏ bồi nàng tam ca đều đã quên. Nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Tới rồi ở kinh thành trong nhà, đã có hạ nhân đem tất cả đồ vật đều thu thập hảo. La thận viễn mới vừa vào chính đường, liền có người lại đây nói. Nhị thái thái mang tin lại đây, làm ngài cấp thất tiểu thư mang đồ vật qua đi. Nàng đã phái người đưa lại đây. Biển dường như mới vừa sinh hạ một cái tiểu thiếu gia la ra trên dưới đều thập phần cao hứng. Chỉ có kiểu di nương nghe nói con vợ cả sinh ra thời điểm, đứng ở vũ hành lang hạ thật lâu không phục hồi tinh thần lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Biển dừng như làm hắn suốt đêm viết thư cấp nghi ninh đưa đi, La Thận Viễn trong lòng rõ ràng biết, này phong thư chỉ sợ chỉ biết dừng ở ngụy lăng trên tay. Nhưng nhìn Biển rừng như như vậy vui sướng, hắn vẫn là viết tin đi ra ngoài. Hiện tại nàng lại phái người tặng đồ vật lại đây, nàng hẳn là cũng là nhớ nghi ninh thật sự. đã biết, La Thận Viễn nhàn nhạt nói, hắn ở chính đường lẳng lặng mà cấp La Thành Trương viết thư, trong lúc nhất thời trong phòng cũng không có khác tiếng vang. Nghi ninh mong đã lâu đều không có thu được La gia gửi thư. Thậm chí không biết mẹ kế sinh chính là nam là nữ, hay không mẫu tử bình an. Mắt thấy 12 tháng từng ngày mà tới gần, thực mau liền phải ăn tết. Nàng tính tính toán, nếu là đủ tháng sản nói hải tử nên có hai tháng lớn. Nàng thậm chí đi hồi sự chỗ xác nhận, thật là không có tin đưa tới. Đình ca nhi dọn đến nàng nơi này tới trụ, nhưng thật ra náo nhiệt không ít. Từ có một ngày giờ ngọ nàng hống đình ca nhi ngủ lúc sau. Đình ca nhi mỗi ngày ngủ trưa, đều phải dọn hắn tiểu chăn tới nghi ninh nơi này ngủ. Nghi ninh bị hắn làm cho có điểm phiền, dứt khoát ở giường bích xa cũng cho hắn thả một chiếc giường. Đình ca nhi càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, dứt khoát liền ở nghi ninh nơi này trụ hạ, cùng nàng cùng ăn cùng ở, không bao giờ hồi chính mình tây sương phong đi. Nghi ninh ám chỉ hắn hồi chính mình phòng ngủ, hắn liền đúng lý hợp tình nói, ta vốn dĩ chính là ở nơi này, ta chính là muốn ngủ nơi này. Năm tuổi hài tử có tinh lực lên cũng là phiền nhân khẩn, nghi ninh phủi tay không nghĩ để ý đến hắn. đỉnh ca nhi lại mắt trông mong mà chạy đến nàng trước mặt tới nếu là nàng ở luyện tự hắn tất nhiên ở bên xôn xao mà mài mực nếu là nàng ở theo thừa may vá kia hắn liền tới đây đem kim chỉ quay rối. nghi ninh bắt lấy hắn muốn tấu hắn hắn lại dùng lộc đôi mắt nhìn nàng lại vô tội lại quật cường hắn thậm chí có một lần ở nghi ninh luyện tự thời điểm quăng ngã hỏng rồi nàng mới từ nhà kho dọn ra tới một tôn nửa người cao bình hoa nghi ninh là chuẩn bị dùng để cắm một ít tịch mai hoa cái này thật đúng là nổi giận bắt lấy đỉnh ca nhi tấu vài cái ngông. đỉnh ca nhi lần đầu tiên bị nghi ninh đánh ngông, khóc đến thút tha thút thít. nghi ninh hỏi hắn như thế nào đem bình hoa đánh nát, hắn lại hơn nửa ngày đều không nói lời nào. nghi ninh mới hỏi hắn, ngươi có phải hay không tưởng ta cùng ngươi cùng nhau chơi, cho nên mới đem bình hoa đánh. lam nàng chú ý tới hắn, đỉnh ca nhi qua một lát mới gật gật đầu. nghi ninh dở khóc dở cười, hắn vẫn là hài tử tâm tính đâu. nàng mang theo đỉnh ca nhi ở trong sân chơi. nàng lúc còn rất nhỏ mang trong nhà mẹ kế sinh đệ đệ muội muội gà đi ninh viễn hầu phủ lại mang quá tiểu trình lang cũng coi như là thuộc thật sự trong viện còn đôi tuyết động đình ca nhi muốn đôi người tuyết nghi ninh liền tỏ vẻ người tuyết có cái gì hảo ngoạn làm nha đầu cầm chút bổ vị thảo tới cấp đình ca nhi biên chỉ chuồn chuồn đình ca nhi nhìn nàng mảnh khảnh trên tay hạ phiên động một con chuồn chuồn dần dần mà thành kinh ngạc mà trương đại mắt đình ca nhi thực bảo bồi cái này chúc chuồn chuồn treo ở hắn tiến học dùng thượng không cần người khác chạm vào triệu minh châu có một ngày tới tìm đình ca nhi chơi nhìn đến hắn ăn vạ nghi ninh bên người nghi ninh muốn hắn đọc sách hắn thất thần đi xem bên cạnh dưỡng phong lan đi nghi ninh liền dùng thức gõ gõ hắn mu bàn tay đình ca nhi vớt bị chụp đau tay bĩu môi lại không có chút nào để ý mà nói ngươi đều đánh ta ba lần triệu minh châu cười đến có chút cứng đờ nàng vốn tưởng rằng đình ca nhi là không thích la nghi ninh nàng đi qua đi nói đình ca nhi ta cho ngươi mang theo điểm tâm lại đây Đình ca nhi hô nàng một tiếng Minh Châu tỉ tỉ, sợ nghi ninh hơn hắn, lại quay đầu lại xem hắn thư. Triệu Minh Châu ở tại Tây Viên, nghi ninh ở tại Đông Viên, ngày thường cũng không như thế nào lui tới. Nghi ninh chỉ là chỉ chỉ bên nói, phóng chỗ đó đi, trong chốc lát ta kêu hắn ăn là được. Triệu Minh Châu mới nói, đây là bà ngoại làm ta cho các ngươi mang lại đây, cũng có ngươi một phần. Nghi ninh chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không tưởng cùng nàng nhiều lời lời nói, tự đình ca nhi sự lúc sau nàng liền không quá thích triệu Minh Châu. Triệu Minh Châu ở nàng nơi này ngồi một lát, ngay cả một ly trà đều không có uống trở về Tây Viên, cùng Ngụy Lao Thái Thái oán giận nghi ninh thời điểm nói, nghi ninh một chút cũng không tôn kính ta, nàng trong phòng nha đầu đối ta cũng lạnh lùng. Ngụy Lao Thái Thái nghe xong, hơi có chút cổ quái mà nhìn nàng. Sau một lúc lâu mới từ từ nói, nàng là Ngụy Lăng thân sinh nữ nhi, ngươi lại là gởi nuôi ở ta nơi này, đâu ra nàng tôn kính ngươi vừa nói. Nàng nghi ninh mới là này trong phủ tiểu thư, như thế nào đối Triệu Minh Châu là nàng định đoạt. Người khác quản không được, Ngụy Lăng cũng sẽ không để cho người khác quản nàng. Triệu Minh Châu sững sốt sững sốt, đây là lần đầu, Lao Thái Thái đối nàng nói loại này lời nói. Chương 87, Chương 87, Triệu Minh Châu trước nay đều là bị Ngụy Lao Thái Thái phủng ở trong tay dưỡng, chưa từng nghe qua Ngụy Lao Thái Thái một câu lời nói nặng. Nàng nghe xong lúc sau mí môi, không rên một tiếng. Ngụy Lao Thái Thái khiến cho nàng ngồi vào chính mình bên cạnh tới, thở dài nói, không phải ta trách người. mà là người đứa nhỏ này cũng quá quật cường. Nghi ninh tới lâu như vậy, ngươi có từng thân cận quá nàng. Ngươi biết rõ ngươi cứu cứu coi trọng nàng, vì sao không cùng nàng quan hệ hào chút. Triệu Minh Châu Đỏ hốc mắt nói, ta, ta đó là như vậy, làm không tới bộ dáng. Thích ai không thích ai cũng không chế không được. Thích ngài liền chỉ nghĩ cùng ngài thân cận, khác ta đều không nghĩ lý. Ngụy lao thái thái lôi kéo tay nàng hơi một ngưng thần, nghi ninh bên ngoài quá đến không dễ dàng, nàng thật vất vả đã trở lại. ngươi cứu cứu tự nhiên sủng. nhìn đến minh châu khóc đến khó chịu nghĩ vậy cũng là đặt ở chính mình trên tay sủng hải tử có cái đau đầu nhức góc nàng đều là nóng vội đến không được nàng hôm nay cái này ngang ngược tiêu ngạo tính tình hơn phân nửa cũng là nàng sủng ra tới ngụy lao thái thái đem nàng ôm vào trong lòng ngực nói người đứa nhỏ ngốc này cũng không nghĩ rõ ràng ta còn có thể có mấy năm sống đầu ta nếu là đi ai tới che chở ngươi triệu minh châu ngẩng đầu nhìn ngụy lao thái thái lẩm bẩm hỏi ngài chính là không thích ta nàng đột nhiên ý thức được nàng không thể giống quá khứ như vậy ít nhất liền tính nàng lại như thế nào không thích la nghi ninh cũng không nên biểu hiện ra ngoài rơi xuống người khác miệng lưỡi ta như thế nào sẽ không thích ngươi ngụy lao thái thái nhìn nàng mang theo nước mắt khuôn mặt nhỏ nhớ tới ngụy lăng bên ngoài những năm đó minh châu bồi ở bên người nàng cho nàng giải buồn nhi hoặc là nàng khi còn nhỏ an vạ chính mình không muốn dọn ra đi trụ chính là dọn ra đi mỗi ngày cũng là cái thứ nhất đến nàng nơi này tới Lại nghĩ tới nàng rời xa cha mẹ, trừ bỏ cùng chính mình thân cận ở ngoài cùng cha mẹ đều không thân cận. Nàng nói lời này, là sợ Minh Châu bãi bất chính chính mình vị trí. Nàng tự nhiên yêu thương Minh Châu, cũng sẽ không để cho người khác khi dễ nàng. Nhưng là đối với Ngụy Lăng tới nói, anh quốc công phủ tiểu thư chỉ có nghi ninh một cái, cái này liền nàng đều thay đổi không được. Tuy rằng hai đứa nhỏ ở trong lòng nàng là giống nhau, thậm chí Minh Châu còn muốn càng đến nàng yêu thương một ít. Ngụy Lao Thái Thái chậm rãi nói, Ta tự nhiên tưởng đem đồ tốt nhất đều để lại cho ngươi. Ngày mai ngươi trình lang biểu ca sẽ đến cấp đỉnh ca nhi giảng bài, đến lúc đó hắn sẽ đến bái kiến ta, đến lúc đó ta liền sẽ để ngươi cùng hắn việc hôn nhân. Triệu Minh Châu nghe được ngụy lao thái thái nói như vậy, có chút kinh ngạc. Nàng không biết ngụy lao thái thái tính toán nhanh như vậy. Ngụy lao thái thái tiếp tục nói, trình lang từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, hẳn là cùng ngươi tình cảm thâm. Hắn nếu là đồng ý việc này liền nói định rồi. Muốn cùng trình lang kết thân nhân ra có thể từ thành Tây có thể bài đến thành Đông đi, nếu không phải nàng từ nhỏ dưỡng ở ngụy lao thái thái bên người, liền cùng trình lang đánh đồng tư cách đều không có. Triệu Minh Châu trở lại tường hồi nhà lúc sau, nàng bên người đại A đầu tố hỉ cho nàng bưng canh lại đây, nhìn đến nàng còn nhào vào trên bàn không nói lời nào, liền nói, ta tiểu thư ngại nhưng đừng khó chịu. Ta nghe lao thái thái lời nói rất có lý, nàng là vì ngài suy xét. Ta như thế nào có thể không khó chịu. Triệu Minh Châu thon dài ngón tay nắm lộ lụa mặt gối dựa, nàng cũng là khó thở, ta mới là ở bên người nàng nuôi lớn, ở trong phủ nuôi lớn. Nàng liên tính là thân sinh lại như thế nào, còn không phải ở bên ngoài bị phá lạc nhà nghèo giáo dưỡng, hiện tại bay lên cảnh cao biến vượng hoàng liền khó lường sao. Kia cũng là cái lùi bại sinh ra. Tố hỉ nghe đến đó trong lòng cũng là một đổ. Minh Châu tiểu thư quá sách không rõ, lời này đều nói được. Nghi ninh chính là đứng đắn tiểu thư, đây là nàng vô luận như thế nào đều sò so không được. Đáng thương các nàng này đó nha đầu một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, không chỉ có không thể nói thẳng chọc nàng sinh khí, còn muốn giúp đỡ bảy mưu tinh kế mới được. Ý thì xem ra, ngài chi bằng đối minh châu tiểu thư tốt một chút, người khác thấy được cũng sẽ nói ngài hiểu chuyện. Tố hỉ khuyên nàng nói, chỉ cần lao thái thái có thể giúp ngài cùng trình đại nhân thành thân, ngài tới rồi trình đại nhân trong phủ chính là danh chính ngôn thuận phu nhân, có phải hay không đứng đắn tiểu thư lại có cái gì cái gọi là. Ngài chỉ cần được trình đại nhân thích là được. Triệu Minh Châu nghe được liền hít một hơi thật sâu, về sau anh quốc công phủ chính là nàng địa bàn, ta tưởng trở về nhìn xem bà ngoại, chỉ sợ còn muốn xem nàng sắc mặt. Còn nữa trình lang, ta cũng không có thập phần nắm chắc. Này còn không đơn giản. Tố hỉ nghe đến đó, biết Triệu Minh Châu là có ý tứ gì, cuối cùng là thư khẩu khí cười nói, chỉ cần nghi ninh tiểu thư cũng đính hôn, gả đi ra ngoài, ngài còn phiền cái này làm cái gì. Về sau các ngươi liền nước giếng không phạm nước sông. Triệu Minh Châu nghe đến đó. Ngồi dậy tới nhìn tố hỷ Nàng cảm thấy tố hỷ nói vẫn là có chút đạo lý Nếu là nghi ninh nói việc hôn nhân Nàng liền sẽ không nghĩ trình lang Chỉ là nàng là thiệt tình muốn gả cấp trình lang sao Triệu Minh Châu nhìn trên bàn cháo đèn Nàng nhớ tới nàng lúc còn rất nhỏ Lần đầu tiên nhìn đến người nọ cảnh tượng Nàng bái hắn làm nghĩa phụ Cho hắn phục trà Hắn tiếp nhận lúc sau cái gì cũng chưa nói Cho nàng một con vòng tay Kia vòng tay lớn lên thực không trước mắt Nhưng sau lại Triệu Minh Châu mới biết được Này vòng tay kỳ thật giá trị liên thành, là loại phi thường hiếm lạ ngọc thạch. Chỉ cần nàng mang này chỉ vòng ngọc, đi ở bên ngoài liền không người dám động nàng. Nàng mỗi lần cố tình lấy lòng mà nói với hắn lời nói, hắn cũng chỉ là tùy ý cười cười, chính là nàng trưởng thành, hắn cũng đương nàng là cái tiểu hài tử mà thôi. Nàng từ nhỏ liền nhìn lên trạm đất gia học quan huy, mỗi lần nhìn đến hắn trong lòng đều tràn ngập chờ mong. Lại không dám cùng người khác nói. Triệu Minh Châu nghĩ đến hắn trong lòng liền bình thản một ít. Ít nhất nàng còn có cái quyền khuynh thiên hạ lục đô đốc làm nghĩa phụ, la nghi ninh chính là không có. Cho dù có một ngày nàng cùng la nghi ninh đối thượng, lục gia học nhìn ngày xưa tình cảm, cũng tự nhiên sẽ giúp đỡ nàng mới là Triệu Minh Châu đột nhiên thực bức thiết mà muốn gặp đến lục gia học, nàng đã thật lâu không có nhìn thấy quá hắn. Kinh thành thành Tây túy Tiên lâu là cái đại quan quý nhân thường tới địa phương. Nơi này điểm tâm làm phá lệ hảo. Tới rồi cửa hải cuối năm lại thanh tịnh một ít, lâu một ít ỏi không có mấy người túy tiên lâu lầu hai khung cửa sổ mở ra bên ngoài rơi xuống tiểu tuyết trên đường ướt rầm rề chính lang dựa vào khung cửa sổ xem đường phố anh bán hàng rong cùng người đi đường mang đấu lạc lui tới vội vàng hắn một tay nằm trên rượu như ngọc thanh tuấn sườn mặt ánh màu xám tuyết thiên lý tựa hồ có loại quang mang nhàn nhạt, nhạt hắn không rên một tiếng đã như vậy nhìn nửa canh giờ Lên ca len ken tiếng tì bà rốt cuộc ngừng lại đánh đàn nữ tử than một tiếng công tử nếu là cảm thấy thiếp thân tiếng đàn không thú vị hà tất làm thiếp thân ra tới Trình lang thiếu niên thành công, lại tuấn mỹ như ngọc, tự nhiên là phong lưu tàn mạn. Hắn thích cao ngạo nữ tử, những cái đó cao ngạo nữ tử cũng luôn là bị hắn thuyết phục. Đương trình lang coi trọng nàng thời điểm, liên phủ liền không quá lý giải. Nàng tính tình dịu dàng, không mừng cùng người có tranh, ngày thường ở giáo phường cũng là thực không xuất sắc. Mấy năm nay mắt thấy hắn bên người dòng người thủy giống nhau đổi, trình lang lại trước nay không có động quá nàng. Trình lang nghiêng đầu, trên mặt hắn lạnh nhạt biểu tình thế nhưng làm liên phủ sửng sốt. Nàng dục nói cái gì, liền nghe trình lang nhàn nhạt nói, ngươi không cần nói nhiều. Trình lang giống nhau là thực dễ nói chuyện, ít nhất liên phủ chưa từng có chọc tới quá hắn, không biết hắn cũng là sẽ lạnh lùng như thế. Trình lang nhìn nàng mặt, liên phủ lớn lên thanh tú dịu dàng, thần vận chi gian là có điểm giống nàng. Hắn nhắm mắt, nhiều năm như vậy ẩn nhẫn cùng tu thân dưỡng tính, vì cái gì hắn vẫn là như vậy thấp kém. Có đôi khi ngẫm lại, có lẽ hẳn là may mắn nàng đã không có. Nếu là nàng còn ở nói. Biết hắn như vậy tâm tư, như vậy vô sỉ, khẳng định hận không thể trước nay không dạy qua hắn. Trình lang ngón tay hơi hơi thả lỏng, quay đầu lại tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ. Liên phủ cái gì cũng không dám nói, túi đầu tiếp tục kích thích tỷ bà, thay đổi cái chiêu quân gia biên cương khúc. Ngoài cửa đột nhiên có hộ vệ tới bẩm báo. Trình đại nhân, bên ngoài vừa tới cái đô đốc người, nói là có mật tin cho ngài. Trình lang phất tay làm liên phủ đám người lui xuống. Tin mới đưa đến hắn trên tay. Tín dụng sáp ong hoàn phong ở bên trong, trình lang bóp nát sáp ong mới lấy ra bên trong tin. Tin nội dung nhưng thật ra giả lược. Việc này là hồi lâu trước kia liền thiết kế hảo, lục gia học tính toán ngày mai trừ bỏ đại hoàng tử, vây khu vực săn bắn đã chuẩn bị tốt. Liền sợ kinh thành bên này đột nhiên có người mượn này làm khó dễ, muốn cho hắn phá lệ lưu ý một ít. Trình lang nhìn mật tin lúc sau, khoe miệng chậm rãi trồi lên một tia cười lạnh. Hắn kêu người tiến bảo, làm cho bọn họ đi Anh Quốc công phủ truyền lời. Liền nói hắn ngày mai không thể đi cấp đỉnh Ca Nhi giảng bài. Ngày thứ hai, Nghi Ninh mang theo đỉnh Ca Nhi sáng sớm đi cấp Ngụy Lao Thái Thái thành An. Ngụy Lao Thái Thái ôm tôn tử thập phần thương tiếc, tư tích có một bát kẹo đậu phộng cho hắn. Nhìn đến hắn bạch béo mượt mà, liền biết Nghi Ninh chiếu cố hắn cực hảo, nghiết hắn mặt hỏi, "Ngươi có thích hay không Nghi Ninh tỉ tỉ chiếu cố ngươi a?" Đỉnh Ca Nhi nhớ tới Nghi Ninh dùng thước đánh hắn, dầu miệng không nói lời nào. Nhưng lại nhớ tới nàng mỗi ngày hống chính mình ngủ. Chính mình bắt lấy nàng không chịu buông ra. Tỉnh lại thời điểm phát hiện nàng liền nằm ở chính mình bên người, hắn còn đem đầu gối tay nàng. Hắn miễn cưỡng mà nói, còn hành đi. Sau đó đem trong tay kẹo đậu phộng phân một ít cấp nghi ninh, giống cái tiểu bá vương giống nhau, cho ngươi ăn chút. Ngụy lao thái thái đối này duy nhất tôn tử là thương yêu nhất, rốt cuộc hắn mới là muốn kế thừa chính thống. Nếu không phải sợ nàng chiếu cố bất quá tới, đình ca nhi nói như thế nào cũng là muốn ôm đến nàng nơi này dưỡng. hắn nghịch ngậm chút cũng liền cảm thấy hắn là thích chơi đùa hài tử tâm tính đều túng hắn nghi ninh bắt lấy mấy cái kẹo đậu phộng tuy rằng không thế nào muốn ăn cũng thả một viên ở trong miệng nếm lúc này bên ngoài có nha đầu thông truyền triệu minh châu lại đây theo sau triệu minh châu vào nàng nha đầu xứng ngạch thật là thiếu chút nhưng vẫn là chúng tinh phủng nguyệt mà vây quanh nàng ngụy lao thái thái trong phòng nha đầu lập tức giúp nàng giải áo choàng lại đệ lò sưởi tay qua đi triệu minh châu hôm nay cũng là tỉ mỉ trang điểm quá Thần thái sáng láng, vàng dòng khuyên thai ánh tuyết trắng gương mặt, lắc lư động lòng người. Triệu Minh Châu vốn tưởng rằng Trình Lang hôm nay sẽ đến, bởi vậy còn trang điểm một phen, lại biết được hắn có việc không tới giảng bài. Nàng cũng không nói gì thêm, cười ngồi ở nghi ninh bên người, làm nha đầu cầm hai cái hộp đi lên. Đây là lần trước Trình Lang biểu ca đi tứ xuyên mang về tới Long Cần Tô, ta vẫn luôn không đến ăn, lấy tới cùng mội mội nếm thử. Nghi ninh nhìn Triệu Minh Châu liếc mắt một cái, phát hiện Triệu Minh Châu thế nhưng thật sự ở đối nàng cười. Vẫn là nghịch cảnh khiến người trưởng thành A Nàng rôi tay tiếp Triệu Minh Châu đưa qua lòng cần tô Triệu Minh Châu lại đệ một khối cấp ngụy Lao Thái Thái ngụy Lao Thái Thái liền cười nói Nhà đầu này Mới vừa đến thời điểm ta liền kêu nàng lấy ra tới ăn Nàng cố tình không chịu Hôm nay ta là dính phúc của ngươi mới ăn đến nàng đồ vật Triệu Minh Châu thân mật mà cùng ngụy Lao Thái Thái nói Ngài này nói chính là cái gì Ta đối mội mội tự nhiên nên khách khí một ít Đối ngài lại là có thể keo kiệt ngụy lao thái thái thích triệu minh châu thân mật nàng nàng ôm tay nàng vô vô nàng gối nghi ninh túi đầu nếm khẩu long cân tô cảm thấy quá ngọt một ít nàng ngẩng đầu thời điểm phát hiện đình ca nhi nhìn nàng sau đó hắn lại chuyển qua đầu triệu minh châu cùng ngụy lao thái thái nói một ít thú sự thầm ra nhu cho ta nói nàng mẫu thân phải cho hắn ca ca làm ai nói chính là thông phán gia tiểu thư hắn ca ca cố tình không đáp ứng nói muốn tìm một cái chính mình thích hiện giờ đang ở cùng chung cần bá phu nhân giận dỗi đâu chung cần bá phu nhân tức giận đến muốn đánh hắn, thầm ra nhu vì thế phiền vô cùng. Nghi Ninh lại cắn một ngụm long cần tô, nhớ tới cái kia áo lam thiếu niên đưa cho nàng túi thơm. Lần trước Nghi Ninh muội muội cũng gặp qua Thẩm Ngọc, bọn họ còn nói nói mấy câu đâu Triệu Minh Châu đột nhiên đối nàng nói, Nghi Ninh muội muội cảm thấy Thẩm Ngọc người này như thế nào. Nghi Ninh đang ở mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm tâm xem thế giới mà An Điểm Tâm, đột nhiên bị gọi vào tên, nàng ngẩng đầu. Ngụy lão thái thái nhìn đến miệng nàng biên còn có chút long cần tô tiết. Nghĩ thẩm này tiểu nha đầu vừa rồi khẳng định không có cẩn thận nghe triệu minh châu nói chuyện nghi ninh buông long cần tô nói ân cũng không tệ lắm đi nàng có thể cảm thấy như thế nào nàng đối thẩm ngọc người này cũng không thế nào hiểu biết ta triệu minh châu liền cười cười thẩm ngọc sinh đến đảo cũng tuấn tiếu ta xem nghi ninh muội muội đối hắn cũng là thực khách khí. ngụy lao thái thái nghe xong triệu minh châu nói lại bởi vậy lưu ý một ít thẩm ngọc nghi ninh cũng tới rồi nên nói thân tuổi tác nhưng thật ra có thể bắt đầu tìm kiếm làm mai đối tượng thẩm ngọc xứng nghi ninh là có chút miễn cưỡng so trình lang bề ngoài tài học lược là kém chút nhưng tốt xấu là có thể kế thừa tước vị nếu là người khác lại hảo chút vẫn là có thể ngụy lao thái thái hơi chút nổi lên cái này tâm tư tính toán âm thầm suy tính suy tính nghi ninh nhìn đến ngụy lao thái thái như suy tư gì bộ dáng nhữ nhữ mày lao thái thái nên không phải là nghe song triệu minh châu nói đối nàng cùng thẩm ngọc sinh ra cái gì liên tưởng đi nàng liên nói Ta xem thẩm ngọc ca ca là không tồi, xứng thông phán ra tiểu thư cũng có thể. Nói xong lúc sau nhìn đến ngụy lão thái thái lại nhíu nhíu mày. Nghi ninh cảm thấy triệu Minh Châu đột nhiên liền thông minh rất nhiều, chỉ bằng nàng là không có khả năng. Nghi ninh nhìn thoáng qua triệu Minh Châu bên người nha đầu bà tử, nên là có ai ở ra chủ ý đi. Có thể ở Anh Quốc công phủ làm được đại a đầu nhưng đều là không đơn giản. Chờ tới rồi buổi tối, nàng mang theo đỉnh ca nhi từ ngụy lao thái thái nơi này trở về. Đình ca nhi xem nàng yên lặng không nói lời nào, liền nói, ngươi có phải hay không không cao hứng. Nghi ninh xem hắn nho nhỏ, liền đến nàng eo cao, lại một bộ nhỏ mà lanh bộ dáng. Liền cười cười nói, ngươi như thế nào biết ta không cao hứng. Minh Châu tỷ tỉ, tỉ có tổ mẫu đau, đình ca nhi nói, đừng lo lắng, ta về sau trưởng thành sẽ che chở ngươi. Hắn thực không sao cả bộ dáng, dù sao ta liền ngươi như vậy một cái thân tỷ tỷ, lại không có cái thứ hai, ngươi không cần để ý tổ mẫu lạc. Nghi ninh có chút kinh ngạc, nàng không biết này tiểu quỷ đầu cư nhiên suy nghĩ cái này. Nhưng tiểu quỷ đầu lại tiếp theo nói, bất quá ngươi không cần luôn là đánh ta bàn tay được không, ta chính là thế tử. Nghi ninh nghe xong sán lạn mà cười rộ lên, nắm lô thai hắn nói, ta đây hiện tại đánh ngươi bàn tay, ngươi về sau liền không che chở ta. Đình ca nhi cảm thấy nàng cười đến đặc biệt đẹp, rất ít nhìn đến nàng như vậy cười. Nhưng thực mau lô thai hắn đã bị nàng nắm đau, hắn hoa hoa mà kêu muốn nghi ninh buông ra nàng. Hai tỷ đệ trở về nghi ninh sân, đình ca nhi thở hổn hển, thở hổn hển mà chạy về chính hắn trong phòng, dọn ra một cái tiểu khay đặt tới, từ bên trong rửa sạch mấy cái món đồ chơi ra tới, này đó phân cho người chơi. Nghi ninh thoáng một chút, hắn phân cho nàng là trò chơi xếp hình cửu liên hoàn thậm chí là mấy cái xúc sắc, đều là chút nam hải món đồ chơi. Đình ca nhi cảm thấy chính mình đây là ở biểu đạt chính thức nhập bọn ý nguyện, bò lên trên giường la hắn ngồi ở nàng đối diện, cùng nàng nói: Ta về sau đã kêu tỷ tỷ ngươi. Vậy ngươi thích có cái đệ đệ sao? Nghi ninh nhìn hắn hải đồng xích thuần biểu tình, cười gật gật đầu. Đình ca nhi lúc này mới vừa lòng mà ừ một tiếng, lại hỏi, ngươi cũng chỉ có ta một cái đệ đệ sao? Nghi ninh nói, ta nguyên lai còn có cái đệ đệ. Đình ca nhi như mày, này không công bằng, ta cũng chỉ có ngươi một cái tỷ tỷ. Ngươi không được có khác đệ đệ. Minh Châu tỷ tỷ không phải cũng là ngươi tỷ tỷ. Đình ca nhi chớp chớp mắt nói, nàng không phải, nàng là biểu tỷ, hơn nữa ta lại không có thực thích nàng. Nghi ninh bị hắn đồng nôn đồng ngữ đậu đến cao hứng, trong phòng nha đầu bà tử đều là cười. Đình ca nhi không thể hiểu được, nay có cái gì buồn cười. Nghi ninh nhìn đến bên ngoài sắc trời cũng đen, tiêu nha đầu đánh nước cấm tiến vào, cấp đình ca nhi rửa chân. Đình ca nhi bị nàng lau mặt, biệt nữ mà trốn tránh, cuối cùng vẫn là làm nàng giặt sạch sạch sẽ. Nhìn bà tử cho hắn rửa chân, nghi ninh mới ngẩng đầu hỏi Trân Châu, như thế nào hôm nay bên ngoài như vậy an tĩnh, phụ thân nhưng đã trở lại. Chân Châu đáp. Quốc công gia còn không có trở về, hứa còn ở vệ sở đi. Ngụy lăng không thượng chiều thời điểm, hoặc là ở nhà, hoặc là ở vệ sở. Nhưng từ nghi ninh trở về lúc sau hắn giống nhau liền rất về sớm phủ, như vậy vẫn không có trở về vẫn là ít có. Đình ca nhi trên chân thuần nước còn không có hảo. Đồng mụ mụ đang ở cấp đình ca nhi rửa chân, nói, lần trước quốc công gia cho thuốc mỡ, sợ là còn chưa đủ. Đình ca nhi chân tới rồi vào đông tổng hội thuần nước. Nghi ninh đang muốn đi xem Ngụy Lăng như thế nào còn không có trở về, rốt cuộc đều đã trễ thế này, kia vừa lúc thuận tiện đi thảo thuốc mở trở về. Nàng phân phó đồng mụ mụ. Người trước hầu hạ đỉnh ca nhi ngủ đi, ta đi phụ thân nơi đó tìm xem. Nghi ninh làm chân châu đỡ nàng đi Ngụy Lăng sân, trong phủ nhưng thật ra có chút kỳ quái, nguyên lai phụ thân nơi này đều là hộ vệ, hôm nay lại không có nhìn đến. Hạ mấy ngày tuyết thật vất vả ngừng, sáng tỏ ánh trăng chiếu tuyết địa, hơi hơi phản quang. Bốn phía tính đến một chút thanh âm đều không có. Nghi ninh mới vừa đi đến ngụy Lăng sân bên ngoài, liền nhìn đến trong phòng rõ ràng sáng lên ánh đến, nhưng không ai ở nàng đang ở nghi hoặc, đột nhiên nghe được một trận bước chân thanh âm. Hơn nữa hành tẩu chi gian tựa hồ có kim khí cọ sát, nàng nghe cảm thấy thanh âm này không đúng lắm, lập tức lôi kéo chân châu đi vào ngụy Lăng trong thư phòng. Chân châu không rõ đã xảy ra cái gì, có chút kinh ngạc mà nhìn nghi ninh, nghi ninh đối nàng so cái im tiếng thủ thế. Ở anh quốc công phủ hẳn là sẽ không ra cái gì đại sự, hẳn là có hộ vệ trông coi, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy có chút không ổn. Đặc biệt là nàng trải qua quá lục gia huyết tinh biến cách, đối loại này động tĩnh đặc biệt mẫn cảm. Nghi Ninh hơi hơi ngưng thần, nghe được một người nam nhân trầm thấp nói chuyện thành, đại hoàng tử mất mạng tin tức hẳn là truyền quay lại kinh thành, hầu phủ nhưng bị vây quanh. Có một người trả lời hắn, không ra đô đốc sở liệu, hầu phủ đã bị người vây quanh. Kia nam nhân lạnh băng mà cười nói, Trình Lang tâm tư quá nhiều. Nhưng thật ra không thể không phòng. Nghi ninh cả người cứng đờ, như thế nào là lục gia học? Hắn thanh em nghi ninh rất quen thuộc, là tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Nhưng là hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở Anh quốc công phủ? Hơn nữa hắn ngôn ngữ tri gian nói cập. Đại hoàng tử mất mạng một chuyện. Nghi ninh hồi tưởng đi lên, Thái Bình 13 năm mùa đông, lục gia học ở khu vực săn bắn thượng bắn chết đại hoàng tử, mà trong hoàng cung hoàng thượng ở đại hoàng tử bị giết sau không lâu liền mạc danh chết bất đắc kỳ tử. Không lâu lục gia học nâng đỡ thái tử đăng cơ, tân hoàng đăng cơ ra phong lục gia học tuyên uy tướng quân, từ nhất phẩm. Lục gia học hẳn là mới từ vây khu vực săn bắn trở về, nàng cư nhiên đánh vào cái này mấu chốt thượng. Chân Châu liền tính kiến thức rộng rãi, cũng bất quá là cái nội trạch nha đầu. Nghe thế nói chuyện nội dung đã là cả người đổ mồ hôi. Nàng nhìn nghi ninh, lại nôn nóng lại không dám nói lời nào. Nhưng thật ra nghi ninh so nàng tưởng càng bình tĩnh, nàng đối chân Châu lắc lắc đầu làm nàng không nên gấp gáp. Nàng là Ngụy lăng Nữ Nhi. Lục gia học cùng ngụy lăng quan hệ phỉ thiện, sẽ không đối ngụy lăng nữ nhi duy nhất xuống tay. Tuy rằng có thể như vậy suy luận, nhưng là tưởng tượng đến lục gia học nhẫn tâm lên, liền nàng đều có thể sát, nghi ninh liền cảm thấy lòng bàn tay lạnh lẽo. Nàng nghe được cái kia thanh âm càng ngày càng gần, lại là cái kia tùy tùng, đô đốc, ngài rốt cuộc bị thương, muốn hay không băng bó một chút. Không cần. Lục gia học trầm giọng nói, ngươi theo ta đi non cắt. Non cắt ly thư phòng một cái nam một cái bắc, hẳn là phải đi xa. Chân châu nghe được liền nhẹ nhàng thở ra, tay một buông tay, lại đột nhiên liền chạm vào đổ trường án thượng giá bút. dầm một tiếng giá bút liền thiên. Nghi ninh trong lòng một cái lụt bộ, chân châu chính mình cũng biết gây ra họa cứng đờ đến không biết như thế nào cho phải. Lục gia học tựa hồ cũng nghe tới rồi thanh âm này, nghi ninh nghe được hắn tiếng bước chân một đốn, sau đó chiều bên này. Có lẽ là nàng ảo giác, nàng thậm chí nghe được lục gia học tiếng hít thở, theo sau thư phòng mảnh bá mà bị đẩy ra. Nghi ninh ngẩng đầu nhìn đến lục gia học Hắn ăn mặc một kiện huyền sắc lúc ý đi cổ tay háo theo kỳ lân văn, trong tay để ra một phen kiếm. Cao lớn thân ảnh có vẻ lạnh băng mà vô tình, cái này cảnh tượng thật sự quá quen thuộc. Hắn chính là như vậy dẫn theo một phen lấy máu kiếm đi vào lục gia, chính là như vậy giết lục gia nhiên. Lục gia học cũng nháy mắt liền thấy được nghi ninh, cái này tiểu cô nương dựa vào trường án, thậm chí chỉ tới nàng bả vai cao. Màu xanh lá lụa áo có vẻ nàng thực tinh tế. Nghi ninh còn không có nói cái gì, bị hắn đột nhiên ôm đồn qua đi. Lần này hắn không lưu tình chút nào mà nắm nàng cổ, hơn nữa thấp giọng hỏi nói, ngươi, nghe được cái gì? Nghi ninh bị cánh tay hắn gắt gao mà cô, thậm chí có thể cảm giác được hắn ngược nhiệt độ. Nàng bắt lấy hắn ống tay háo tưởng kéo ra hắn, có chút phẫn nộ mà nhìn hắn. Nhớ tới kiếp trước những cái đó sự, tình yêu hoặc là thù hận. Hắn như thế nào trân trọng mà lấy lòng mà đối nàng, lại lại như thế nào giết nàng. Thế nhưng cùng trước mắt một màn này trùng hợp, nàng lạnh lùng mà nói, ngươi muốn làm gì? Ta là anh quốc công phủ tiểu thư. Ngươi nếu là dám làm cái gì, chỉ sợ hôm nay sự cũng tảng không được. Hai lần tam phiên đều là ngươi lục gia học nhìn nàng, cười cười nói, nếu không phải xem ở ngươi là ngụy lăng nữ nhi phân thượng, ta đã sớm giết ngươi. Nàng vẫn là không đủ thông minh, nếu hắn thật sự tính toán sát nàng, căn bản là sẽ không theo nàng nói một lời. Hiện tại xem ra ngươi là đều nghe được. Lục gia học tới gần nàng nói, ngự khí vẫn là lạnh băng, ngươi nên sẽ không theo ta có thủ án đi, mỗi lần đều làm ngươi nghe được. Nghi ninh nhìn hắn như vậy, thậm chí tưởng buộc miệng thốt ra một tiếng lục gia học. Xem hắn là cái gì phản ứng. Hắn nhìn nghi ninh ánh mắt quật cường, liền cười lạnh một tiếng, thủ hạ hơi hơi buộc chặt chỉ là tưởng dọa một cái nàng. Lại nhìn đến nghi ninh gắt gao mà như mày, tay nàng chỉ mà bắt lấy hắn ống tay háo, bộ dáng phi thường yếu ớt. Bởi vì hô hấp không thuận, nàng có chút thần trí không rõ, đứt quáng mà nói, lục gia học. Ta đau. Lục gia học nghe đến đó ngẩn người. Liên nghe được phía sau truyền đến Ngụy Lăng dồn dập thanh âm, "Lục Gia Học, ngươi đang làm gì?" Chương 88. Chương 88. Ngụy Lăng nhìn đến Lục Gia Học bóp la nghi ninh, cơ hồ là khỏe mắt muốn nước ra. Đây là hắn thật vất vả mang về tới nữ hài nhi, muốn hảo hảo sủng ái, bảo hộ nàng không bị người khác thương tổn. Hắn giúp Lục Gia Học dành tiên đồ, đi theo hắn chinh chiến nhiều năm, giúp hắn làm bực này mưu nghịch tạo phản việc, hắn cư nhiên muốn giết hắn nữ nhi. Hắn nữ nhi phạm vào cái gì đến không được sai? Hắn cư nhiên tưởng bóp chết nàng, vẫn là ở Anh Quốc công phủ chung. Hắn biết lục gia học tâm địa lạnh nhạt, lại không nghĩ rằng hắn liền hắn nữ nhi đều có thể sát. Ngụy Lăng bước đi qua đi, một phen đem nghi ninh ôm lấy, lạnh lùng mà nhìn lục gia học. Kỳ thật lục gia học đã buông lỏng ra la nghi ninh, nàng dựa vào Ngụy Lăng nửa ngày đều không có hoán lại đây, vừa rồi nàng cảm thấy chính mình thật sự muốn chết, lại chết một lần. Cái loại này không thể hô hấp thống khổ làm người phi thường khó chịu. Đặc biệt là cái này thân thủ đem thống khổ gây với nàng người vẫn là lục gia học, lại là lục gia học. Nàng che lại chính mình bị véo cổ không ngừng ho khan, nước mắt không cấm mà đi xuống lưu, có thể là bởi vì vừa rồi ly tử vong thân cận quá, chính mình cũng không biết chính mình ở khóc. Nàng cảm giác được Ngụy Lăng gắt gao mà ôm hắn, hống nàng nói, mi mi nhi, không có việc gì, không khóc. cha ở chỗ này, Ngụy Lăng đem nàng bế lên đặt ở thư phòng trên giường, đẩy ra tay nàng nhìn nhìn nàng cổ. Non mịn trên da thịt véo ra một cái nhàn nhạt dấu tay Hắn nắm chặt nắm tay Quay đầu lại nhìn lục gia học Gàn từng chữ một hỏi Ngươi đây là muốn làm gì Giết ta nữ như sao Lục gia học nhìn la nghi ninh bị hắn véo hồng cổ xuất thần Vừa rồi la nghi ninh buộc miệng thốt ra Nói đích xác làm hắn có chút trần trở Lục gia học ta đau Nàng là cái phi thường sợ đau người Trước tiên ở nhà không chịu coi trọng Có cái gì đều là chịu đựng, Sau lại gả cho hắn lúc sau tính tình mới mảnh mai một ít Hắn đuối nàng động tay động chân, nếu là hơi chút trọng một ít nàng liền cảm thấy không thoải mái. Nàng ở đình hóng gió hạ phơi thái dương đọc sách, hắn ở một bên tưởng đậu nàng nói chuyện chọc chọc nàng eo, nàng thực không kiên nhẫn mà nhìn hắn, lục gia học, ngươi làm gì. Lại nhiều năm trước, hai người đêm tân hôn, nàng bị đè ở hắn dưới thân không chịu nổi thời điểm, thấp giọng mà nói, ta đau. Nàng loại này thời điểm tổng mang theo một ít tiểu khí ý vị, khả năng nghi ninh chính mình cũng không biết, nàng tổng cảm thấy chính mình căn bản sẽ không làm lũng. Nhưng mỗi lần hắn nghe xong lại cảm thấy lòng tràn đầy thương tiếc. Biết nàng kỳ thật là rất sợ đau, hắn luôn là luyến tiếc xuống tay quá nặng, cái gì đều chịu được. Nhưng nghi ninh lại không biết, luôn là trách hắn không thông cảm chính mình. Kỳ thật thông cảm đều là thông cảm, chỉ là hắn lúc ấy cái kia cái gì đều nói nói cười cười tinh tình, có cái gì đều là nói nói liền đi qua. Nghi ninh tổng cảm thấy hắn là đối nàng thái độ không nghiêm túc, bởi vì hắn đối bất cứ thứ gì thái độ đều là như thế này tàn mạ. Chính là nhiều năm lúc sau. Nàng đạp thanh khi rớt xuống huyền nhai chết không toàn thấy hắn trong mộng luôn là nghe được nàng thanh âm, lục gia học. Ta đau. Mỗi khi tỉnh lại liền lại khó đi vào giấc ngủ, hôn mê trong đêm tối loại này thanh âm thiên ti vạn lũ mà thấm vào. Nay tiểu cô nương nói chuyện ngữ khí phi thường giống nàng, thậm chí làm hắn đều sinh ra hào giác. Lục gia học nhắm mắt lại, sau đó mới nói, ngượng ngùng, vô tình sát nàng, chẳng qua là hù dọa nàng mà thôi. ngụy lăng hít một hơi thật sâu, tuy rằng biết đây là lục gia học tính cách Nhưng hắn vẫn là không thể chịu được loại sự tình này phát sinh ở hắn nữ nhi trên người. Hắn đem bội kiếm đặt lên bàn, đi đến mép giường nhẹ nhàng mà chụp nàng gương mặt, nhẹ nhàng gọi nàng. Mà nghi ninh đã phục hồi tinh thần lại, trước người ngụy Lăng ăn mặc một thân huyền y rìa, tay cột lấy bao cổ tay, bên cạnh còn phóng hắn đao. Bởi vì kính trang, trên người có loại ngày thường từ phụ không có sắc bén cảm giác. Nàng vừa thấy liền biết ngụy Lăng đêm nay văn về, tất nhiên cũng là đi theo lục gia học tham dự mưu hại đại hoàng tử một chuyện chung đi Vừa rồi nàng lại đây thời điểm bốn phía yên tĩnh không người, hẳn là bọn họ thanh tràng. Kết quả làm nàng xui xẻo, đụng vào lục gia học trên tay. Nàng nhớ rõ chính mình vừa rồi tựa hồ là đối lục gia học nói gì đó, dưới tình thế cấp bách đảo cũng không nhớ rõ chính mình đến tuột cùng nói chính là cái gì. Nghĩ ninh ngẩng đầu xem lục gia học, cánh tay hắn bị thương, chính hắn đã che lại cánh tay ngồi xuống. Cấp dưới cầm băng gạc cùng thuốc trị thương tiến vào vì hắn băng bó. Bởi vì vừa rồi dùng sức, hắn miệng vết thương đã chảy ra huyết hẳn là không nói gì thêm khác lời nói đi lục gia học phản ứng đảo cũng bình tĩnh nàng chính mình đỡ ngụy lăng tay đứng lên đối ngụy lăng lắc đầu nói phụ thân ta không có đáng ngại anh quốc công tức vị thật là so ninh viễn hầu cao nhưng là địa vị cũng không phải là từ tức vị tới quyết định lục gia học là tả đô đốc tay cầm trọng binh chiến công hiển hách quyền khuynh thiên hạ ngay cả bắn chết đại hoàng tử loại này liên lụy chín tộc sự hắn đều dám làm ngụy lăng không dám chọc hắn hai người vừa nói là bằng hữu Địa vị nhìn như cùng ngồi cùng ăn, kỳ thật Ngụy Lăng vẫn là muốn nghe Lục Gia Học hành sự. Không cần thiết vì nàng, là Ngụy Lăng cùng Lục Gia Học chi gian có mâu thuẫn, này chỉ biết đối Ngụy Lăng bất lợi. Ngụy Lăng nhớ tới vừa rồi kêu một màn lại vẫn là cả người lựa giận, này nếu là người khác, hắn đã sớm giết vì hắn nữ hài nhi hết giận, lại cố tình là Lục Gia Học. Nữ hài nhi như vậy ứng thừa xuống dưới, hẳn là cũng là không nghĩ hắn cùng Lục Gia Học sinh ra xung đột. Đương nhiên hắn cũng hiểu biết Lục Gia Học Khi thật hắn thật muốn là muốn giết Nghi Ninh, căn bản đợi không được hắn tới cứu. Ngụy Lăng chậm rãi sở sờ Nghi Ninh phát, thấp giọng hỏi, đã trễ thế này, ngươi vì sao còn tới tìm tra. Nhưng có có việc cùng ta nói. Nghi Ninh thượng có chút thiết hầu đau, ho khan vài tiếng nói, chính là xem ngài không trở về, cho nên lại đây nhìn xem. Kết quả ngài trong viện hộ vệ đều không ở, ta liền vào được. Ngụy Lăng là sẽ không đem trên triều đình những cái đó huyết vũ tinh phong sự nói cho nữ hải nhi, cái gì mưu hại soán vị nàng không cần biết. nghe được nữ hải nhi là quan tâm hắn văn về trong lòng nhưng thật ra có loại kỳ dị ấm áp hắn cười cười giải thích nói ta cùng ninh viễn hầu đi diễn võ trường luyện binh bởi vậy trở về văn chút người đi về trước ngủ đi ta kêu nha đầu đưa ngươi trở về có chuyện gì sáng mai lại nói nghi ninh gật đầu nàng cũng không ý lưu lại nơi này này quả thực chính là thị phi nơi ngụy lăng nhìn một bên chân châu liếc mắt một cái ý bảo làm nàng mang nghi ninh trở về Trân Châu vừa rồi cũng sợ tới mức rửa vào bác cổ giá gần như sùi lơ, hiện giờ chạy nhanh lại đây đỡ tay nàng phải đi, hai người đang muốn ra cửa thư phòng, sợ đi được chậm vài bước. Đang muốn bước ra cửa phòng thời điểm, Lục Gia Học lại nhàn nhạt nói, đứng lại, ta chưa nói là ngươi đi. Ngụy Lăng nhịn nhân nói, Lục Gia Học, ngươi còn muốn. Lục Gia Học tiếp tục nói, bên ngoài đều là Lục Gia con người, ta nói không chừng, nàng liền không thể đi. Nghi Ninh nghe xong có chút sinh khí, hãn quả thực chính là vô sỉ. Ở nhân gia trong nhà chơi bực này bá đạo huy phong. Lục gia học hoạt động một chút tay cảm thấy băng bó đến tạm được, gật đầu làm cấp dưới lui xuống. Hắn đứng lên đi đến nghi ninh trước mặt, nghi ninh nhìn này trương xa lạ lại quen thuộc mặt. Lục gia học đã hơn 30 tuổi, trừ bỏ ngũ quan tương tự, nàng thậm chí không nhớ rõ người này chính là cái kia cả ngày ở bên người nàng ăn không ngồi rồi, cả ngày cợt nhà lục gia học. Cũng đúng vậy, hắn là lục đô đốc, lại không phải lục gia học. Người muốn làm gì? Nghi ninh xoay người. Lạnh lùng mà nhìn hắn, ta chính là nghe được, người muốn giết ta liền sát. Đao khởi đao lạc một cái thống khoái thôi. Lục gia học đảo cũng không nói chuyện đến gần một bước, nghi ninh liền không cấm lui về phía sau. Nàng như thế nào sẽ không sợ hắn đâu, lòng bàn tay nắm đều ở ra mồ hôi. Lục gia học nhìn nàng hồi lâu, sau đó hỏi, vừa rồi ngươi vì cái gì kêu ta lục gia học. Từ hắn giết vinh trưởng thành đô đốc lúc sau, đã rất nhiều năm không có người đối hắn thẳng hô kỳ danh. Câu nói kia ngữ điệu thật sự là quen thuộc. thật sự là không thể dễ dàng buông tha. Nghi Ninh cũng không biết nàng vừa rồi nói gì đó, nàng thậm chí không biết nàng thật sự kêu Lục Gia học tên, nàng nhắm chặt môi nhất thời không biết nói như thế nào. Ngụy Lăng ở bên lại nhìn không được, đi tới đem Nghi Ninh che ở phía sau nói, Lục Gia học, ngươi có phải hay không một hai phải cùng ta binh khí gặp nhau mới tính xong. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, theo sau có người thông truyền đạo, đại nhân, chính đại nhân lại đây. Lục Gia học nhìn Nghi Ninh liếc mắt một cái, Lần này còn xem như buông tha nàng Thôi, ngươi đi đi Nghi ninh lúc này mới khuất thân nói Vừa rồi là dưới tình thế cấp bách gọi sai Vọng đô đốc đại nhân không lấy làm phiền lòng đến hảo Lục gia học nghe xong thần sắc lại là một ngưng Lại nghiêng đầu nhìn về phía nàng Nghi ninh trong lòng ám đạo lại làm sao vậy Chẳng lẽ hắn còn cảm thấy có cái gì không đúng Vẫn là không nên ở trước mặt hắn nói chuyện Càng ở chung đi xuống hắn phát hiện manh mối càng nhiều Rốt cuộc cũng là đã từng sớm chiều tương đối Nàng không hề chờ lục gia học nói chuyện, lập tức mang theo chân châu từ ngụy lăng trong thư phòng rời khỏi tới. Chờ ra tới mới phát hiện này đen nhánh ban đêm, đông trong vườn đã là thị vệ săn sát, bóng đêm một mảnh lạnh lẽo. Nàng nghe được nhà ở lục gia học trầm thấp nói chuyện thanh nhẫn ẩn chuyển đến. Tiêu hắn tiến bảo, hắn thanh âm nguyên lai like là phi thường trong sáng, hiện giờ đệ thấp thanh âm nói chuyện, nghe được có chút thấm người. Nghi ninh hít một hơi thật sâu, ra sân đi ra không xa, quay đầu lại nhìn đến trình lang đi vào sân bên trong. Biểu tình có chút nghiêm nghị. Này nhóm người đến tụt cùng đang làm gì? Nghi Ninh cũng không muốn biết, hà tất đi tìm hiểu những việc này. Dù sao nàng biết này hết thảy đều sẽ bình ổn, thái tử sẽ đăng cơ, lục gia học sẽ bị phòng tướng quân. triều đình gió nổi mây phun, người phương sướng bãi bên ta lên sân khấu, dù sao vĩnh viễn không có cái dừng lại thời khắc. Hôm nay giết đại hoàng tử không tính xong, triều đình còn chưa tới hắc cám nhất thời điểm. Chờ trở lại nàng sân lúc sau, đôi mồi nấu nước nóng cấp Nghi Ninh tắm rửa. Nàng ngâm mình ở nhiệt nhiệt thao tám, chỉ cảm thấy cái chán nhất chịu nhất chịu đau, phảng phất là áp lực đi qua, cái loại này thâm nhập cốt tủy mỏi mệt liền nổi lên lạc. Bên ngoài vẫn là tĩnh đến một chút thanh âm đều không có, chân châu dùng hoa hồng thuốc dán cho nàng mặt tay, nói, đồng mụ mụ cùng nô tỷ nói, tiểu thế tử vẫn luôn xảo phải đợi ngài trở về ngủ tiếp, trong chốc lát trước mới ngủ. Nô tỷ cũng đỡ ngài đi nghỉ ngơi đi, ngày hôm nay cái không thoải mái, ngày mai cái liền tố cáo giả, không đi cấp lao thái thái thỉnh ăn đi. Nghĩ ninh nguyên tưởng nàng chăm chỉ chút, mỗi ngày cấp ngụy lao thái thái sớm tối thưa hầu, hiện tại mệt mỏi thật là liền tưởng không quan tâm. Nàng cũng đã thấy ra, dù sao nàng chính là anh quốc công phủ tiểu thư, lười một ít lại có thể như thế nào, ai còn sẽ nói nói nàng một câu không thành. Nàng lung tung gật đầu ứng, chân châu lại hơi nâng lên nàng mặt, cho nàng sắt trên cổ thương. Vừa rồi nhìn còn chỉ là phiếm hồng, hiện giờ nhưng thật ra ẩn ẩn lộ ra xanh tím, vừa rồi lục đô đốc tay kính nhi tất nhiên không nhỏ. Bên cạnh đồi mồi đều nhìn hít hà một hơi, "Tiểu thư đây là làm sao vậy, ở trong phủ ai dám đối tiểu thư động thủ?" Chân Châu lắc đầu ý bảo nàng không cần nói chuyện, thay đổi hóa ứ thuốc gián cấp nghi Ninh Bôi lên. Vừa rồi chuyện đó cũng không thể lộ ra đi ra ngoài. Chương 89. Chương 89. Đêm trầm như nước. Trong thư phòng điểm đầu đại ngọn đen dầu, xuyên thấu qua bao chùm lụa mỏng xanh hiện ra mông lung mà mơ hồ ánh sáng. Lục Gia Học vẫn luôn không nói gì, hắn dựa vào lưng ghế ở nhắm mắt dưỡng thần. Trình lang đi vào tới, chậm rãi đứng ở lục gia học trước mặt, hô hắn một tiếng cứu cứu. Đương hắn biết lục gia học bình yên vô sự lúc sau liền minh bạch, lục gia học không có chung kế. Trình lang thậm chí đã làm tốt lục gia học sẽ không bỏ qua hắn chuẩn bị, người này không chấp nhận được người khác phản bội. Lục gia học mở mắt nói, mẫu thân ngươi năm đó gả đi chỉnh ra thời điểm ôm ta khóc, bởi vì nàng là đi cho người ta làm thiếp. Ta đau lòng mẫu thân ngươi, cho nên khi ta làm đô đốc lúc sau, lập tức bức trình ra đem nàng phụ chính. Còn cho ngươi ăn cái hảo sinh ra Làm ngươi con đường làm quan thuận buồn xuôi gió Ngươi hiện tại chính là như vậy hồi báo ta sao Trình lang lập tức liền quỳ xuống Một liêu quần áo quỳ đến dứt khoát lưu loát Cứu cứu thật sự là hiểu lầm Cháu ngoại trai không phải cố ý để cho người khác biết đến Thật sự là ngày ấy tin tức để lộ Hắn biên nói lục gia học liền chậm rãi đi đến trước mặt hắn Không chờ hắn nói xong liền giơ tay cho hắn thật mạnh một bạc hai Trình lang nhấp chặt môi nhịn xuống Biểu tình đều không có biến Đây là đánh ngươi lấy oán trả ơn. Lục gia học trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, lạnh băng mà nói, lấy ngươi chỉnh làng tiểu tâm cẩn thận, sẽ không cẩn thận để lộ tin tức. Trình Lang biểu tình như cũ bất biến, mà là tiếp tục nói, cứu cứu nếu là không tin ta cũng không có cách nào, người luôn có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm. Nếu không phải xem ở ngươi là mẫu thân ngươi duy nhất nhì tử phân thượng, ta đã sớm phế đi ngươi. Lục gia học nói, cho ta đứng lên đi. Ngày sau lại làm ta phát hiện ngươi âm thầm động tay chân. Đừng động ta thật sự đối với ngươi không lưu tình. Đến lúc đó chính là mẫu thân ngươi tự mình tới cầu ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trình lang lên tiếng là, đứng lên rời khỏi thư phòng. Đi đến bên ngoài khi mới phía sau lưng lạnh cả người, là tránh được một kiếp. Không nghĩ tới lục gia học thế nhưng vẫn luôn ở phòng bị hắn. Ngụy lăng là nhìn đến trình lang ra tới, hắn đi vào cùng lục gia học nói ngày sau triều đình kết cục đã định việc, mãi cho đến nửa đêm trong cung truyền đến tin tức, nói là sự tình đã làm tốt, lúc này mới tính xong. Lục gia học mang theo người hồi ninh viễn hồi phủ trung, Ngụy Lăng tắc đi nghi ninh trong viện xem nàng. Biết được nàng đã ngủ, hắn ở cửa đứng trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là rời đi. Nghi ninh ngày hôm sau lên, như nhau thường lui tới mà ăn đồ ăn sáng, chỉ đương ngày hôm qua căn bản chưa thấy qua lục gia học. Nàng sau khi nghe ngóng, lục gia học cũng đã rời đi Anh Quốc Công Phủ, trong lòng càng là nhẹ nhàng thở ra. Lại quá hai ngày, hồi sự chỗ người lại đây, tặng ăn tết dùng bánh ngọt đường khối, hồng giấy cùng lá vàng. Nghi ninh bồi đình ca nhi cắt giấy chơi, chờ tới rồi 30 trước một ngày, trong cung mới truyền đến tin tức, nói là hoàng thượng lâu bệnh băng hà. Lục gia học đã mang binh vào thái tử phủ, bên người bảo hộ thái tử. Nhưng là đại hoàng tử lâm nạn tin tức còn không có truyền đến. Này không quan trọng, dù sao hoàng thượng vừa chết, thái tử đăng cơ cũng đã là danh chính nôn thuận sự. Đại hoàng tử tin người chết khi nào truyền đến đều không sao cả. Ngụy lăng bởi vậy càng đội chút, thường xuyên có người nửa đêm tới tìm. mới nghỉ ngơi không mấy cái canh giờ liền phải đứng dậy đi trong cung, hoặc là đi vệ sở. nghi ninh cảm thấy hắn vất vả, thêm chi ngụy lao thái thái tới rồi cửa ải cuối năm thân thể càng kém, nàng liền chủ động ôm qua anh quốc công phủ ăn tết khi đón đi dứt về sai sự. Cứ như vậy nàng cũng đội Anh quốc công phủ tuy rằng nhân khẩu thiếu, nhưng là phô trương đại. Quang trong phủ dưỡng hạ nhân tính xuống dưới liền có ba bốn trăm cái, cái này cũng chưa tính bên ngoài ruộng đất cùng cửa hàng. Dù sao triều đình vừa ra việc này mọi người đều đội Trình Lăng cũng không rảnh lại đây giáo đình Ca Nhi, cũng không rảnh tới bái kiến Ngụy Lao Thái Thái. Triệu Minh Châu việc hôn nhân định không xuống dưới Ngụy Lao Thái Thái cung cấp, nhưng là lại cấp đều không có biện pháp, hảo mã không thể cường ấn đầu, bước đi lên hỏi nhân ra cái nào nguyện ý. Triệu Minh Châu nhưng thật ra không đội, nghĩ Ngụy Lao Thái Thái nói muốn lấy lòng nghi ninh, liền mang theo chúng cần bá ra tiểu thư thẩm ra nhu tới đồng viên tìm nghi ninh. Kết quả đụng tới nghi ninh ở thấy Quản sự. Ngày lễ ngày Tết, bên ngoài quản sự đều phải tới chủ nhân trong nhà bái cái năm để đến một ít thịt khô gà thịt khô vịt của cải càng rắn chắc còn muốn đưa gà cảnh cùng sân tham nghi ninh thấy là thấy bọn họ cũng hỏi đến cái cửa hàng hòa điển trang năm nay quan cảnh nàng ngân ấy năm xuống dưới tự nhiên kinh nghiệm là tích cóp không ít huống chi vẫn là đi theo la thận viễn bên người người khác cũng đừng nghĩ lừa gạt nàng cách một đạo dèm châu triệu minh châu liền nghe được nghi ninh hỏi năm trước thu đến bốn năm nay thiếu tam thành quản sự nói là khô hạn nháo. nhà người khác khô hạn nhưng không có thiếu nhiều như vậy quản sự gấp đến độ hứa ra hãn đại tiểu thư là bởi vì chúng ta chỗ đó địa thế cao hạ vũ càng lưu không được cho nên chịu hạn càng nghiêm trọng vậy ngươi liền trước không quay về nghi ninh tiếp theo nói chờ thêm năm ta phái người đi theo ngươi nhìn kỹ hăng nói ngươi đi xuống đi dứt lời trong tay nắp trả cái đi lên ngồi ở bên ngoài quản sự cùng trưởng sự bà tử đều nghe được tiểu thư nhìn như ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ kỳ thật không hảo lựa gạt Đôi mắt lại tiêm, phỏng trừng là thức thư đoạn tự hào thủ. Kia sổ sách hơi tô son chắt phấn một chút chính là không thể gạt được đi. Có cái gì hao tổn một hai phải lấy ra mười phần lý do mới nhưng nói được qua đi. Triệu Minh Châu nghe được câu kia đại tiểu thư thời điểm sắc mặt liền khó coi, lại nghe được thẩm ra nhu ở bên cạnh kinh ngạc cảm thán. Nhà các ngươi này tiểu thư hảo sinh khí phái, nhà của chúng ta nhưng không có như vậy khí phái. Nàng cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Đương nhiên là khí phái, anh quốc công phủ độc nàng một phần. Vừa tới thời điểm còn vâng vâng dạ dạ, giữa một đoạn thời gian lại càng thêm chấn định tự nhiên. Đây là thấy quản sự, ngày thường đi theo ngụy lao thái thái tại thế gia lui tới, cũng chưa bao giờ luống cuống, hào phóng khéo léo. Nhân gia đều khen nàng so từ nhỏ đương thời gia nữ tử giáo dưỡng còn phải thể. Nói lời này còn không phải là đánh nàng mặt sao. Nàng nhưng thật ra cũng tưởng xính cái này uy phong, nhưng này đó bên ngoài quản sự bà tử đối nàng cái này gửi nuôi tiểu thư cũng không phải như vậy tôn trọng. nàng la nghi ninh có thể kêu đến động những người này vẫn là có anh quốc công suốt đêm phái người dặn do quá nghi ninh nói chính là ta nói nếu là ta từ miệng nàng nghe được ngươi chờ nửa điểm bất kính lập tức liền đuổi ra anh quốc công phủ đi có anh quốc công trong lưng tự nhiên ai cũng không dám chọc nàng tuy rằng nhớ rõ ngụy lao thái thái nói triệu minh châu vẫn là lòng tràn đầy biệt nữ cùng không thoải mái lôi kéo thẩm gia nhu rời đi đông viên nàng hỏi thẩm gia nhu ngươi huynh trưởng việc hôn nhân định ra tới sao thẩm gia nhu lắc đầu nói hắn quật thật sự ai lấy hắn có cái biện pháp a Thẩm ra nhu nhớ tới hắn huynh trưởng tới mẫu thân nhắc tới hắn hôn sự hắn liền nhấp chặt môi không nói lời nào trung cần bá phu nhân tức giận đến muốn bắt ra pháp hắn mới cùng trung cần bá phu nhân tránh vào nội thất nói chuyện chờ ra tới thời điểm trung cần bá phu nhân đẩy mặt thư thái cùng không khí vui mừng cũng không hề bức nhi tử tỏ thái độ nàng nhìn cổ quái thật sự hỏi mẫu thân ca ca cùng ngài nói gì đó a trung cần bá phu nhân lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói ngươi đừng hỏi đến sau đó cầm ca ca thiếp canh đi bái kiến định bắc hầu phủ lao thái thái cũng không biết mẫu thân là đi làm gì nghi ninh thấy xong một vụ quản sự mới tính xong đại niên 30 ngày đó nhân hoàng thượng mới vừa qua đời là quốc tang trong phủ cũng không có quá náo nhiệt ngụy lăng còn ở km đi không khai nghi ninh cùng ngụy lao thái thái ăn bữa cơm đình ca nhi ăn và ngụy lao thái thái nói chuyện Ngụy lao thái thái cao hứng mà thưởng hắn cái đại hồng bao. Chờ trở về đông viên đỉnh ca nhi mới giờ chân chạy tới giường la hắn thượng, đem hôm nay đến vài cái bao lì xì mở ra, cho hắn bao lì xì bao đều là hạt đậu vàng bạc loạt tử. Ngụy lao thái thái cho hắn phong chính là mấy hai 20 lượng ngân phiếu. Nghi ninh vừa thấy liền biết cũng có hơn 220, tiêu đồng mụ mụ cầm hộp nhỏ hảo hảo mà cho hắn tồn lên. Ở Ngụy lao thái thái nơi đó không hảo chơi, trở lại nghi ninh nơi này, trên bàn bãi đầy quả khô mức hoa mức quả. hai tỷ đệ ăn thật nhiều đình ca nhi muốn đốt pháo nhưng năm nay lại là không được xem hắn vẻ mặt không cao hứng nghi ninh khiến cho cầm lá vàng giấy ra tới cắt một ít người đầu hắn chơi tiểu hài tử đón giao thừa đều là nói được náo nhiệt không bao lâu đình ca nhi liền ở nàng trong lòng ngực ngủ rồi nghi ninh cũng đánh mấy cái áp còn nghĩ chờ ngụy lăng trở về cố nén không ngủ ngụy lăng mới vừa cùng lục ra học liệu lý đại hoàng tử Dương nghiệt thái tử lại tự mình cấp thục quý phi ban rượu độc đưa nàng lên đường thụ quý phi khóc lóc không chịu Vẫn là làm thái giám cấp dốc hết. Cuối cùng là đem sự tình liệu lý xong rồi chạy về ra. Tới rồi nghi ninh nơi đó, liền nhìn đến nữ hải nhi rửa vào gối rửa ở ngủ ga ngủ gật. đỉnh ca nhi đã làm đồng mụ mụ tay chân nhẹ nhàng mà ôm đi xuống. Nghĩ vậy mấy ngày nàng một cái tiểu cô nương quản to như vậy một cái phủ, ngụy Lăng cảm thấy có chút đau lòng. Đi đến bên người nàng khi nàng cũng đã tỉnh, bị động tinh cấp bừng tỉnh, ngẩng đầu hỏi chân trâu, đón giao thừa canh giờ qua sao. Qua nàng liền có thể đi ngủ. ngụy lăng sờ sờ nàng đầu cười một tiếng nói còn không có quá đâu nghi ninh mới nhìn đến là ngụy lăng đã trở lại nghe hắn nói còn không có ăn cơm làm người tặng bát rượu nhưỡng lại đây nàng hỏi ngụy lăng ta nghe nói thái tử qua năm liền muốn đăng cơ triều đình biến thiên nội trạch thái thái tiểu thư cũng không phải hoàn toàn không biết ngụy lăng không nghi ngờ có hắn cùng nghi ninh nói là qua năm đăng cơ vừa lúc sửa lại niên hiệu trí đức thiên hạ vô chủ liền loạn tự nhiên là càng nhanh đăng cơ càng tốt ngụy lăng tiếp theo lại nói Đăng cơ nhật tử đều tuyển hảo, năm nay kỳ thi mùa xuân chỉ sợ đều phải trước tiên. Đăng cơ vốn là muốn khai ấn khoa, vừa lúc gặp phải năm nay kỳ thi mùa xuân, mấy cái các lão một thương nghị dứt khoát trước tiên hơn một tháng. Nghi ninh nghe xong ngần ra, kia ngày mai lên lúc sau chính là trí Chí đức nguyên nhiên. Tam ca là trí đức nguyên nhiên thắng hoa, trí đức bốn năm liền làm được lại bộ thị lang, thứ phụ tử cung đối chi để bạt có thêm. Kia chẳng phải là thực mau là có thể nhìn đến tam ca danh khắp thiên hạ. ngụy lăng bồi nữ hài nhi thủ tuổi mới trở về nghỉ tạm nghi ninh lại không có ngủ nghĩ nghĩ làm tùng chi chọn đèn nàng đề bút cấp tam ca viết thư nói kỳ thi mùa xuân buông xuống mong ngươi được hảo tên tuổi không biết mẫu thân như thế nào chưa từng nhận được ngươi gửi thư ta phải chính là đệ đệ vẫn là muội muội nôn nóng giục biết nghị nghĩ lại bỏ thêm câu hai mươi lại một ngươi nên nói hôn nhưng nhìn chúng nhà ai cô nương nay phong thư nghi ninh làm hạ nhân đưa đi bảo định Lại tới rồi ngụy Lăng trên tay. Hắn nhìn tin lúc sau nghĩ nghĩ, cùng truyền tin người ta nói, về sau không cần lại cản la ra tin. Đem nghi ninh mới vừa viết tin đưa cho truyền tin người, không tiện đi bảo định, đưa đến hầu đọc học sĩ Tôn Đại Nhân trong phủ đi. Truyền tin người cầm tin đi xuống. Chương 90 Chương 90 Đại niên sơ tam chính là Tân Hoàng Đăng Cơ, sửa lại quốc hiệu, Đại xá thiên hạ. Ủng hộ thái tử quan viên đều được đến tiến phong, ngụy Lăng đã là anh quốc đưa ra giải quyết chung. chỉ cho hắn chướng đồng lộc, mà lục gia học lại phong tuyên uy tướng quân, đã tính đến là võ quan đệ nhất nhân. Ngụy Lăng đi trong cung lĩnh thưởng, chờ trở về thời điểm nghi ninh đang muốn vì quản gia sự đi tìm hắn, cách mảnh liền nghe được hắn giận cực thanh âm. Vương Viễn không khỏi quá hồ đồ chút, phòng trong một cái khác thanh âm nói, sắt đều giết, cũng chỉ có thể tính bãi. Ngoài phòng đại tuyết chưa dùng, thật dày trương nhung mảnh cách, bên trong thiêu địa long thực cấm áp. Nghi ninh nghe được Vương Viễn tên này, lại lạng như suy tư gì. Vương Viễn người này nàng là nghe nói qua. Người này chuyện xưa lại nói tiếp thực truyền kỳ, cho nên trên phố truyền lưu đến nhiều. Hắn phi thường thông minh, nghiên thiếu thời điểm trong nhà nghèo, hắn mẫu thân vì đưa hắn đi đọc sách, giúp những cái đó bến đỏ thượng khuôn vác giặt đồ kiếm tiền, lúc này mới cung ra như vậy một cái nhà nghèo học sinh. Thật vất vả thi đậu tú tài, thân thích nhóm đối nhà bọn họ là nhìn với con mắt khác. Nhưng ai biết sau lại Vương Viễn 4 năm lần đều thi không đậu tiến sĩ, hắn thanh danh dần dần yếu đi. Thằng đến 40 tuổi mới được quan chủ khảo thưởng thức chúng cử, nhưng lúc này Ngô Viễn đã sớm thay đổi. Hắn bị tuyển thứ cát sĩ lúc sau cũng không phải làm từng bước mà lên trước, mà là lựa chọn định vợ ngay lúc đó cầm bút thái giám, được tiên hoàng thưởng thức, 8 năm lúc sau thế nhưng ngồi xuống nội các thủ phụ vị trí thượng. Người này thông minh là thông minh, giỏi về gian dối thủ đoạn, nhưng vô cái gì trị quốc thủ đoạn, toàn bộ triều đình làm hắn quản được là chướng khí mù mịt, loạn tượng mọc lan tràn. Người này đối người lại phá lệ ngoan độc không lưu tình. Tính kế người khác là một phen hảo thủ, không người năng động được hắn. Nhưng là hai nhậm hoàng đế đều phi thường thưởng thức hắn, chính hắn lại khống chế được nội các, nội các trong vòng ai cũng lấy hắn vô biện pháp. Hắn ở nhậm thời điểm hại chết rất nhiều trung lương, trong đó La Thận Viễn Lao Sư từ Vị chính là trong đó một cái. Nghi ninh nghĩ đến đây, trước mắt dường như hiện lên những cái đó cảnh tượng, lại nghĩ đến La Thận Viễn, đột nhiên có loại hô hấp bất quá tới cảm giác. La Thận Viễn trung thám hoa lúc sau, từ Vị thưởng thức La Thận Viễn, Thả thủ hạ của hắn cũng thiếu nhưng dùng người. Bốn năm trong vòng liền đem La Thận Viễn đề bạt tới rồi lại bộ thị lang vị trí, lúc ấy triều đình bên trong, toàn cho rằng từ vị này đầy các lão tới bồi dưỡng La Thận Viễn. Hắn lại nhất quán trầm mặc ít lời, tài hoa hơn người, đối lao sư cũng thực cung kính, thưởng thức người của hắn không ở số ít. Cho nên từ vị chết thảm lúc sau, tất cả mọi người cho rằng La Thận Viễn sẽ giúp lao sư báo thủ, ít nhất sẽ cho lão sư thảo cái công đạo. Kết quả hắn cái gì đều không có làm. hắn không chỉ có không có làm ngược lại cùng ông viễn phái quan hệ gần hắn đồng môn cũng là từ vị học sinh dương lăng tuy rằng ngày thường không thế nào đến từ vị coi trọng lại vì cứu từ vị bị đánh chết ở ngõ môn dương lăng bị đánh thời điểm la thận viễn cố kiệu vừa qua khỏi ngõ môn thảm gao thanh từng đợt vang lên lại liền đình đều không có dừng lại liếc hắn một cái mắt nhìn thẳng nhậm cố kiệu đi qua thanh lưu phái quan viên thấy vậy đều nổi giận tuy rằng sợ hãi với ông viễn uy hiếp lực cái gì cũng không dám nói lại rốt cuộc không người cùng la thận viễn lui tới ngầm cái gì khó nghe nói đều mắng quá la thận viễn xúc sinh không bằng vong ân phụ nghĩa lại bộ thanh lưu phái lang trung thậm chí cự tuyệt hướng la thận viễn bẩm báo nếu không phải la thận viễn bởi vậy giận mà trách phạt mười mấy cá nhân chỉ sợ mọi người đều còn chậm chế hắn trách phạt qua đi là không hề có người chậm chế hắn nhưng bọn hắn lại sôi nổi đi dương lăng bài điếu cúng tổ tiên bái cả ngày vì dương lăng khoác vải bố ghê tởm la thận viễn còn đem dương lăng linh đài đặt tới la thận viễn ra bên cạnh La Thận Viễn đối này đó thái độ đều là chịu đựng, về nhà thời điểm vòng qua những người này là được. Thanh Lưu Phái Xem bất quá đi ngôn quan cấp La Thận Viễn viết thư, mắng hắn trợ trụ vi ngược, tiếp tay cho giặc. La Thận Viễn đảo cũng mặc kệ người khác mắng không mắng hắn, ở vông viễn đề bạt dưới hắn vào nội các. Thậm chí ở gia phong đại học sĩ thời điểm, có ngôn quan đứng ở hắn ra môn khẩu hãy còn không buông tha mà nói, này tắc tiến trung tâm, vương nô liền huyền với cửa, làm quỷ cũng ngày đêm đi theo. La Thận Viễn cũng đã vào nội các. thả được ông viễn coi trọng. Vông viễn là người gian định, trên tay hắn đảo cũng không sạch sẽ. Thẳng đến sau lại ông viễn chết thảm với hắn tay, hắn thành thủ phụ lúc sau, mới không có người dám mang hắn. Đối với trước kia nghi ninh tới nói, này bất quá chính là tùy ý nghe được nói mà thôi, nàng thậm chí cũng vì là thận viễn ngoan độc vô tình mà kinh hái quá. Nhưng là hiện giờ nàng là nhận thức hắn, người này là cùng nàng từ nhỏ lớn lên huynh trưởng, người này là cái kia cho nàng viết chữ tiếp, đối nàng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ là thận viễn. lại nghĩ vậy chút sự nghĩ đến nhiều năm trước cách biển người nhìn đến tối tăm cao lớn thanh niên nang liên cảm thấy khó chịu nghi ninh ngươi đã đến rồi như thế nào không tiến vào ngụy lăng thanh âm vang lên nghi ninh mới lấy lại tinh thần đi theo ngụy lăng vào thư phòng cùng ngụy lăng cùng nhau nói chuyện chính là định bắc hầu phó bình cười rộ lên rất hòa thuận nhân là tết nhất hắn còn từ trong tay háo sờ soạn cái bao lì xì đưa cho nghi ninh nghi ninh nhận lấy bao lì xì lúc sau khuất thân cùng ngụy lăng nói Hồi sự chỗ quản sự cùng ta nói, ngài muốn chi 5000 giảm bạc sửa chữa sân. Phó Bình nghe xong rất có hứng thú, Ngụy Lăng ở Anh Quốc công phủ chính là nói 102, hắn này nữ hài nhi tìm trở về, nhìn kiêu khí tú trí, thế nhưng quản tới rồi trên đầu của hắn tới. Ngụy Lăng đem Nghi Ninh kêu đến trước mặt, cười hỏi, ngươi là nghi hoặc sao? Kia cần phải tra khai minh tế cho ngươi. Nghi Ninh làm sao dám quản chuyện của hắn, bất quá chính là tới hỏi một chút mà thôi. Nhìn đến Ngụy Lăng cùng Phó Bình đều nhìn nàng, Nàng liền nhấp môi cười nói, trong phủ hào hảo, ta là tưởng có cái gì nhưng tu phải dùng 5 ngàn lượng. Cho nên mới lại đây hỏi một chút. nghi linh mặt mày đã mở ra, màu da tinh tế như sứ đứng ở trong thư phòng cao vút như một chi liên. Bên ngoài có nhỏ bé yếu ớt quang đầu ở trên người nàng, nàng ăn mặc màu xanh lá lụa áo, khuôn mặt ánh ánh như ngọc, càng thêm có vẻ da đuôi lông mày đỏ thám chí đỏ tươi. Không lý do nhiều ra vài phần diễm sắc tới. Tuổi nhỏ thời điểm nhìn còn chỉ là tinh xảo đáng yêu, sao càng lớn. ngược lại là trưởng thành kinh diễm ngụy lăng cùng nghi ninh sớm chiều ở chung giác không ra cái gì nhưng thật ra phó bình lại nhìn nhiều nghi ninh liếc mắt một cái ngụy lăng lại nói cha không phải trách ngươi đây chính là ngươi dụng tâm xem trướng hắn thanh âm một thấp đi trong phủ trướng lại là tác dụng ở địa phương khác cấp quân bị ngươi không cần hỏi đến là được nghi ninh lúc này mới hiểu được ngụy lăng là không thể nuôi dưỡng tư binh cho nên phương diện này phí tổn không thể đi minh trướng nếu liên lụy tới quân bị Liên đích sắc không nên là nàng hỏi đến. Nàng lại là cười cười, ta đây liền bất quá hỏi là được. Nói với hắn, tổ mẫu nói ở tường hồi nhà khai tập trà, làm ta qua đi, ta đây không cùng ngài nói. Tuy rằng nàng đối loại này tiểu cô nương thơ hội cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là không đi cũng không tốt. Đình ca nhi sáng sớm đã bị đồng mụ mụ ôm đi ngụy lao thái thái nơi đó, lao thái thái tưởng tôn tử vô cùng. Chờ nghi ninh lui ra lúc sau, phó bình mới tiếp tục nói, vương viễn cũng là... hoàng thượng đều cố ý tha lưu các lão một con ngựa rốt cuộc cũng không từng đã làm chuyện gì lại làm hắn cấp hạ ngục giết vốn dĩ mặt khác vài vị các lão liền đối đại hoàng tử chết bất đắc kỳ tử bất mãn bị hắn làm cho tiếng oán than dậy đất lục đô đốc thế nhưng cũng chưa từng nói qua hắn lục gia học sẽ nói cái gì ngụy lăng nói hắn cùng ông viễn luôn luôn nước giếng không phạm nước sông chỉ cần ông viễn không xúc phạm hắn hắn vĩnh viễn sẽ không quản ông viễn ông viễn đích xác thực thông minh hắn sẽ không đi chọc lục gia học Lục gia học cùng hắn không có ích lợi xung đột, nào đó phương diện tới nói bọn họ xem như ích lợi thể cộng đồng, tự nhiên sẽ không quản hắn. Chỉ cần lục gia học mặc kệ hắn, chỉ có thể tùy vào hắn tới. Phó Bình lắc lắc đầu, tính, không nói những việc này. Người ta dù sao cũng không thay đổi được. Nghĩ đến vừa rồi từ ngụy Lăng trong thư phòng đi ra ngoài nghi ninh, Phó Bình liền cười nói, nhưng thật ra người này nữ hài nhi là lớn lên đẹp, khó trách chung cần bá ra công tử coi trọng nàng. ngụy lăng nghe xong thiếu chút nữa bị một hớp nước trà sặc hắn một phen buông chén trà, lập tức hỏi ngươi nói cái gì ai nhìn thượng nghi ninh phó bình đem chính mình xem ý gì để làm cho dẹp chỉnh trả trách nhìn ngươi cái dạng này như là ai muốn tới đoạt ngươi nữ nhi giống nhau hắn tiếp tục nói là trung cần bá phu nhân tới bái phỏng ta mẫu thân thời điểm nói ngụy lăng sắc mặt không tốt lắm thầm ngọc hắn biết đó là trung cần bá trường tử nhưng là hắn bản nhân chính là anh quốc công đối với trung cần bá ra tước vị căn bản không đệ bụng thẩm ngọc người này không có gì xuất chúng mới có thể hiện giờ còn không có mưu đến cái chức vị về sau có giữ được hay không gia tộc lừng lây vẫn là vừa nói hắn nữ nhi tự nhiên muốn xứng tốt nhất thẩm ngọc lại là thứ gì phó bình xem hắn này không tình nguyện bộ dáng lại hỏi như thế nào ngươi không thích thẩm ngọc ngụy lăng nhìn hắn một cái ngươi nói ta có thích hay không hắn ngụy lăng tuổi trẻ thời điểm cũng đã thống lĩnh thần cơ doanh hơn nữa toàn bằng chính mình mới có thể hắn tự nhiên là chướng mắt thẩm ngọc trung cần bá ra là không xứng với anh quốc công phủ hiến hách nhưng là thẩm ngọc là con vợ cả nghi ninh tuy rằng là duy nhất tiểu thư lại là từ bên ngoài ôm trở về thẩm ngọc thích nghi ninh cũng không có gì tuy rằng suy nghĩ này đó phó bình lại không dám nói sợ ngụy lăng sinh khí vậy ngươi sớm chút chặt đức nhân ra tâm tư đi phó bình nói ngươi muốn hay không hỏi một chút nhà ngươi nữ hài nhi không chừng nàng thích đâu ngụy lăng trực tiếp kêu quản sự tới đưa phó bình đi ra ngoài Hắn chuẩn bị tìm cái thời cơ, làm ngụy Lao Thái Thái đi nói rõ ràng chuyện này. Nhưng hắn lại không biết, Phó Bình cũng không biết, kỳ thật nhân ra Phó Lao Thái Thái đã đáp ứng tới cửa cầu hôn. Đang ở trong nhà chờ xuất phát, nhìn chuẩn hôm nay là cái ngày lành, muốn lại đây. Đến Phó Lao Thái Thái một đường đi một đường đỉnh cất trình, đến thời điểm khẳng định đã là chạm vạng Nghĩ Ninh đương nhiên cũng không biết có người tới cùng nàng cầu hôn, nàng chỉ đương chính mình tuổi còn nhỏ, việc này tạm thời không cần suy xét đâu. Ngụy lao thái thái nơi đó trình náo nhiệt, nghi ninh đuổi tới thời điểm, hạ gia nhị tiểu thư kéo nàng ngồi xuống. Hạ gia nhị tiểu thư nhân tâm tế thiện lương, nghi ninh cùng nàng chơi đến nhiều một ít, nàng cười nói, ngươi không có tới, trình đại nhân mới vượt nhưng thật ra lại đây, ngươi nhìn. Nghi ninh mới vừa ngồi xuống uống lên ly trà, hướng tới hạ gia nhị tiểu thư chỉ phương hướng nhìn lại. Trình lang chính dựa hành lang trụ, chắp tay sau lưng nhìn cảnh tuyết không nói lời nào. Hắn có vẻ so thường lui tới trầm mặc một ít. Nhưng nếu là có người đi theo hắn nói chuyện, hắn cũng là cười nói yên yến yến, ôn nhu không rảnh. Nghi ninh nghĩ đến ngày ấy, hắn cuối cùng vào lục gia học nơi thư phòng. Nàng quay đầu đi tiếp tục uống trà, hỏi, hắn tới lại như thế nào? Hạ Gia nhị tiểu thư liền nói, ngươi nói ngươi về sau là kêu hắn biểu ca vẫn là tỷ phu. Ta nhìn đến nhà ngươi Minh Châu tỷ tỷ vừa rồi nhìn hắn liền mặt đỏ, lời nói đều không có nói một câu. Chương 91 Chương 91 Nghi ninh nghe xong hạ gia nhị tiểu thư nói không có theo tiếng. Trình lang khẳng định sẽ không cưới triệu Minh Châu, nếu nàng không có nhớ lầm nói, trình lang tựa hồ cuối cùng cưới chính là một vị nhà cao cửa rộng đích nữ. Đến tột cùng là ai nàng nhớ không rõ lắm, nhưng nhân ra là đứng đắn nhà cao cửa rộng đệ sinh ra, ngạo khí cũng là thật sự ngạo khí, nhưng thân phận địa vị cùng tài hoa đều gánh được với này phân ngạo khí. Hạ gia nhị tiểu thư đang ở cùng nàng nói chuyện, bên kia ngụy lao thái thái gọi người tới chuyên nàng. Nàng cùng Minh Châu đang ở phòng trong nói chuyện, nhìn thấy nghi ninh lại đây, ngụy lao thái thái kéo nàng ở chính mình bên người, cười cùng nàng nói. Chúng ta trong phủ sợ là sắp có hỷ sự. Minh Châu quay đầu lại nhìn đến nghi ninh, nghi ninh hàng ngày ăn mặc thuần tịnh thật sự, nhưng là kia trên tay mang hòa điền ngọc, thanh dẹp kim sa tanh đều là thiên kim chi số. Anh quốc công phủ quý trọng mà dưỡng, màu da càng thêm trong suốt không rảnh, tuy rằng không chút nào thịnh khí lăng nhân, nhưng quanh thân lại là có loại khí độ. Triệu Minh Châu lại nghĩ đến ngày ấy nhìn đến Lang Nghi Ninh cùng Trình Lang nói chuyện, nghĩ đến nàng đem Trình Lang lưu tại phòng trong cùng đỉnh ca nhi giảng bài, nghĩ vậy mấy ngày đã chịu nàng khuất nhục. Trên mặt tươi cười hơi dơ lên, rồi lại dối nói, ngài nói cái này làm cái gì. Nghi Ninh kỳ thật vẫn luôn không nghĩ cùng Triệu Minh Châu so đo, bởi vì không cần phải. Nàng là thân sinh, Triệu Minh Châu là gợi đuôi, cùng nàng so đo mới là ném thân phận. Dù sao Triệu Minh Châu cùng Trình Lang không liên quan chuyện của nàng, đánh cũng không phải nàng mặt. Nàng hỏi, ngài nói chính là cái gì hỉ sự? Trình lang lúc này vừa lúc vượt môn mà nhập, hắn ái xuyên nguyệt bạch quần áo, thanh phong tế nguyệt tú nhã. Người khác sấn không dậy nổi cái này nhan sắc, nhưng hắn mặc vào tới lại càng thêm có vẻ tuấn tú, lại dùng tóc bạc quan, nhìn liền cứ gọi người trước mắt sáng ngời. Hắn đạm cười đi tới nói, nghe tống mụ mụ nói ngài tìm ta, ngài chính là có cái gì quan trọng sự? Trình lang mẫu thân là con vợ lẽ, vừa lúc anh quốc công phủ con nối roi đơn bạc. Lục Gia Học liền làm Trình Lang cũng đã bái lao anh quốc công vì ông ngoại, đây là đứng đắn mà viết ra phả. Mà Triệu Minh Châu nhận Lục Gia Học làm nghĩa phụ lại là ngụy lao thái thái vì nàng cầu, kỳ thật tính lên danh nghĩa cũng không lớn, Lục Gia Học trừ bỏ ngày lễ ngày Tết cho nàng đưa điểm đồ vật, khác đảo cũng không có gì. Nghi Ninh tự lần trước lúc sau liền ít có nhìn thấy Trình Lang. rốt cuộc hắn trong chiều sự cũng đội. Có một lần Nghi Ninh nhìn đến hắn dáng người đĩnh bạt mà đứng ở đỉnh Ca Nhi trong thư phòng. Rồi ngón tay thon dài có một chút không một chút mà khẽ hệ ở tiểu rổ thượng thảo chuồn chuồn. Đình ca nhi nhìn liền nói với hắn, đây là tỷ tỷ của ta vì ta chết, đẹp đi. Ngươi nếu là thích, ta làm nàng cũng vì ngươi chết một cái. Minh Châu. Trình lang hỏi hắn. Đình ca nhi lắc đầu, Minh Châu là Minh Châu tỷ tỷ, tỷ tỷ chính là tỷ tỷ. Trình lang nghe xong liền cười cười lắc đầu, không cần nhậm làm được lại hảo, cũng không phải người kia làm, không có gì ý tứ. nhưng từ đây hắn đại nghi ninh lại không giống nhau chút, thật là cảm thấy nàng cùng người nọ có vài phân giống, liền có lễ chút, sẽ không lại làm những cái đó ngả lớn hành động, đây là tôn trọng nàng. nhưng không nghĩ lợi dụng nghi ninh lúc sau, hắn tự nhiên càng không có tâm tư đi thân cận một cái tiểu cô nương, bởi vậy đối nàng lãnh đạm không ít. Trình Lang cũng nhìn đến nghi ninh ngồi ở ngụy lao thái thái bên cạnh, hô nàng một tiếng nghi ninh biểu muội nghi ninh cảm thấy hắn hôm nay thái độ hảo, rốt cuộc là cười tủm tỉm mà ứng hắn. triệu minh châu lại cảm thấy hắn đối nghi ninh thái độ lãnh đạo, liền nói trình lang ca ca lần trước ngươi nói bích úc hiên son phấn hảo tặng ta một hộ. như thế nào không thấy đưa nghi ninh muội muội đây chính là nặng bên này nhẹ bên kia ngươi nhưng không cho như vậy bất công như thế nào cũng muốn đưa nghi ninh muội muội mới là trình lang nghe xong trong lòng có chút trào phúng hắn biết triệu minh châu là có ý tứ gì bất quá triệu minh châu không biết chính là ngụy lăng đối cái này nữ nhi thật sự là yêu thương Cái gì chân phẩm đều hướng nàng trong phong phóng, dùng son phấn hương cao đều là trước tiên trong cung ban thưởng cống phẩm, đương nhiên chỉ sợ Nghi Ninh chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn cùng Nghi Ninh nói, nếu là Nghi Ninh muội muội muốn, ta cách nhật liền cho người đưa tới. Ta đảo cũng không ngại, nếu tặng Minh Châu tỷ tỷ, đó chính là Minh Châu tỷ tỷ có phúc khí. Nghi Ninh đích sắc cũng không biết ngày thường chính mình dùng đến tụt cùng là cái gì, chỉ biết dùng tốt là được. Ngụy Lao thái thái càng nhìn Trình Lang càng vừa lòng. nghe được bọn họ lời nói càng cảm thấy đến trình lang là cố ý với minh châu cười nói minh châu à ngươi trước cùng ngươi nghi ninh muội muội đi thứ gian đi đây là muốn thanh tràng đi nghi ninh không chút để ý mà nghĩ đến dù sao nàng biết việc này thành không được cũng liền lười nhác hơn nữa nàng lại ở tiểu nhật tử thân thể mệt lười đến thực làm nha đầu đỡ đi thứ gian nghỉ ngơi triệu minh châu tiến vào lúc sau liền cùng nàng nha đầu tố hỉ thấp giọng nói chuyện thanh cử vì nghi ninh phủng dược tiến vào thấp giọng cùng nàng nói Thật vất vả làm ta cho ngài điều dưỡng đến hảo chút. Ngài lại cảm thấy không có việc gì, lười nhác không uống thuốc. Cái này lại khó chịu đi. Nghi ninh nguyên lai là có đau bụng kinh tật xấu, thanh cử điều dưỡng hồi lâu mới hảo chút. Thanh cử cùng nghi ninh nói chuyện luôn luôn không thấy được phi thường tôn trọng, chân châu bọn người thói quen. Nhưng triệu minh châu nghe được lại ghé mắt, nàng phát hiện nghi ninh mang về tới cái này nha đầu lớn lên cao lớn, đích xác thực không giống bình thường. Nghi ninh uống thuốc lúc sau đưa tới trên tay nàng, nhữ mày nói. Như thế nào không đến quả mơ ăn dược khổ thực, ăn quả mơ đi vị. Thanh cử lông mày một chọn nói, quả mơ sẽ làm hỏng ta dự tính, không thể ăn. Nếu là loại này nha đầu ở nàng nơi đó, đã sớm bị đánh ra. Triệu Minh Châu thầm nghĩ, lại xem nghi ninh chỉ là nhấp miệng, đối với cái này nha đầu nàng tựa hồ có chút bình thường không có kiểu khí, vậy được rồi, không thể ăn quả mơ, ta uống nước tổng có thể đi. Thanh cử lúc này mới gật đầu ứng, có thể. Tiếp nhận nàng chén thuốc, liền chén thuốc cho nàng đổ nước ấm. lại đưa cho nàng. Nghi ninh một trận không nói gì, vẫn là uống lên đi xuống. Ai làm thanh cử ở nàng trong phòng có uy tín đâu, lần trước đổi mồi phạm vào ngực đau, làm nàng mấy uống thuốc cấp háp xuống đi. Hiện giờ đổi mồi quả thực liền vì nàng là chiêm. Nàng trong phòng nha đầu đều nói, thanh cử cô nương nói đều đối, nàng là có bản lĩnh, ngài nên nghe nàng. Triệu Minh Châu liền không hề nghi ninh cùng nàng nha đầu. Nàng trong lòng cũng là có chút khẩn trương, rốt cuộc đây là chính mình trung thân đại sự. Đông Nương Cát. Ngụy lao thái thái làm nha đầu cấp trình lang thêm trà. Mở miệng nói. Lang ca nhi, ngươi cũng coi như là ta nhìn lớn lên, ngươi cùng Minh Châu là thành mai trúc mã tình nghĩa, ta cũng nhìn ra được, ngươi đối nàng thật phân hảo. Nàng từ nhỏ ở ta bên người lớn lên, làm ta quán đến kiểu chút, nhưng tâm tính lại là tốt. Ngươi thiếu niên thành công, ta là cố ý làm ngươi cưới Minh Châu. Việc này buồn sớm nên nói định rồi, hiện giờ lại mới tìm ngươi tới nói, là ta này lao bà tử cân nhắc hồi lâu. Ngươi nếu là cưới Minh Châu, Ta cho nàng thêm của hồi môn tuyệt đối cũng không ít. Minh Châu tuy rằng không phải đứng đắn Anh quốc công phủ tiểu thư, nhưng lại có thể từ Anh quốc công phủ xuất giá, giống nhau đãi ngộ. Ngươi hiện giờ đã là nhược quán, thành ra cũng an tâm chút. Ta cũng không cần ngươi ra cái gì, đương nhiên cấp Minh Châu phô trường cũng không thể quá nhỏ, ta cũng muốn cho nàng vẻ vang mà xuất giá. Chính lang càng nghe tươi cười liền càng sâu, trong lòng càng thêm trào phúng. Ngụy lao thái thái cũng đem triệu Minh Châu xem đến quá cao, nàng đương cái bảo đồ vật. Liền cảm thấy mỗi người đều phải đương bảo sao Còn muốn phô trương Trình lang chậm rãi buông chén trà Nhàn nhạt nói, bà ngoại Nếu ngài chính mình đều nói Minh Châu không phải anh quốc công phủ đứng đắn tiểu thư Ta đây vì cái gì muốn cưới nàng Ta tuy rằng không có tước vị trong người Lại cũng là trình gia con vợ cả Chính ngũ phẩm lại bộ lang trung, Hà tất hủy khuất chính mình cưới cái giả tiểu thư Ngụy lao thái thái nghe được trình lang nói Nàng căn bản không dự đoán được trình lang sẽ không đồng ý Sắc mặt lập tức liền thay đổi Nàng hỏi, ngươi nói, ngươi không muốn cưới Minh Châu, nàng vẫn luôn cho rằng Trình Lang cũng là thích Triệu Minh Châu, nàng có cái gì đáng giá ta cưới? Chuyện tới hiện giờ, Trình Lang hiện giờ cũng không sợ đắc tội ngụy lao Thái Thái, dù sao hắn là khẳng định sẽ không cưới Triệu Minh Châu. Hắn chậm rãi nói, trừ bỏ ỷ vào ngài kêu căng hướng ngạnh, nàng nhưng có cái gì xuất chúng chỗ. Luận tài học nàng ngực vô mực nước, luận làm người nàng lòng dạ hẹp hòi, luận giao tế nàng càng là muốn người khác phủng nàng nói chuyện mới được. Ngài thích nàng này đó. Cảm thấy nàng đây là thẳng thắn, người khác nhưng không như vậy cảm thấy. Nàng phải gả cũng nên hồi triệu ra đi gả cho thân phận xứng đôi người, đặt ở Anh Quốc công phủ trở thành tiểu thư, thật sự là ngài cất nhắc. ngụy lao thái thái trước kia cũng không cảm thấy trình lang tài ăn nói là cực hảo. Bị như vậy một đổ, nàng xác mặt xanh mét, nói là tức giận đảo cũng không được đầy đủ là, nhưng chính là đổ một hơi không thoải mái. Hán thế nhưng liền như vậy giáp mặt phất chính mình. Hán thế nhưng căn bản không thích Minh Châu. Đó là ta thật muốn cưới. cũng nên cưới cứu cứu sinh nữ nghi ninh mới là trình lang đứng lên ngữ khí cung kính có lễ hôm nay là đắc tội về sau bà ngoại vẫn là không cần loạn điểm yên ương phổ hảo dứt lời liền cáo lui rời đi ngụy lao thái thái lại tức lại cường không biết nên nói cái gì hảo nhưng nghe đến trình lang cuối cùng rời đi câu nói kia ngẫm lại đảo cũng là có đạo lý hắn nếu là tưởng cưới như thế nào liền không thể cưới nghi ninh vì cái gì cố tình muốn cưới triệu minh châu tống mụ mụ có chút lo lắng mà nhìn nàng cầm ấm trả cho nàng đổ nước, lao thái thái, ngài đừng tức giận hư thân mình. biểu thiếu gia không muốn, đảo cũng trách không được hắn. ngụy lao thái thái trầm mặc, nàng ở tự hỏi trình lang nói những lời này đó. triệu minh châu là nhìn đến trình lang từ đông đoán các ra tới, trình lang vẫn là dị vãng như vậy, mặt mày ôn nhuận. triệu minh châu dẫn theo váy chạy đi ra ngoài, vội vàng gọi lại hắn trình lang biểu ca. trình lang quay đầu lại nhìn đến nàng, hơi hơi mỉm cười nói, minh châu biểu muội có việc. Triệu Minh Châu lại không biết nói cái gì, nửa ngày không há mồm, chỉ có thể làm trình lang đi trước. Chờ nàng sắc mặt tưởng đỏ mà trở về đông nguyên cát, nhìn đến Ngụy Lao Thái Thái dựa vào gối dựa ngơ ngẩn mà không nói lời nào, nàng đi tới, bà ngoại, ngài đây là làm sao vậy? Ngụy Lao Thái Thái quay đầu lại nhìn nàng, Triệu Minh Châu còn cái gì cũng không biết, nàng thậm chí còn cười. Ngụy Lao Thái Thái trong lòng đột nhiên đột đột mà đau, cùng nàng nói, ngươi trình lang biểu ca, cự tuyệt việc hôn nhân này. Theo sau nàng lại thực mau an ủi nói, ngươi không cần khó chịu, về sau tổ mẫu lại giúp ngươi tìm tốt, so ngươi trình lang biểu ca còn muốn tốt. Nàng im bặt không nhắc tới trình lang nói quá nói. Triệu Minh Châu tựa hồ không thể tưởng tượng mà trận to mắt, sau một lúc lâu ngã ngồi ở ghế trên, cả người đều rét run. Nàng hỗn loạn mà nhớ tới trình lang vừa rồi tươi cười, nhớ tới hắn từng đối chính mình những cái đó hảo. Cảm thấy trên mặt nóng rác, nàng vẫn luôn cảm thấy, trình lang đối nàng vẫn là có vài phần tình nghĩa. Nguyên lai. Like, ở hắn xem ra nàng cùng những cái đó nữ tử không có gì phân biệt cũng bất quá là hắn nhàn hạ thời điểm chọc cười tử giải buồn đồ vật mà thôi trình lang đối nàng căn bản chính là khinh thường hắn không muốn cưới nàng cái gì đối nàng hảo đều là hắn gặp dịp thì chơi thôi triệu minh châu nửa ngày nói không ra lời cắn chặt môi có chút run rẩy từ nhỏ dưỡng đến đại kiêu ngạo làm nàng lương định đến thẳng tắp nước mắt lại dần dần tràn ra tới trong phòng nhất thời không người nói chuyện trầm tịch chiều hôm sắp buông xuống náo nhiệt thơ hội cũng tan, phó lao thái thái xe ngựa rốt cuộc vào anh quốc công phủ, nửa khác trung công phu tới rồi tình an cư cửa. nghe nói phó lao thái thái tới bái phỏng, ngụy lao thái thái thu thập tinh thần nên đón nàng, làm triệu minh châu tiên tiến nội thất, trong chốc lát lại nói, phó lao thái thái tuổi so ngụy lao thái thái đại, nhưng nàng tinh thần quắc thước, đi đường bước đi như bay. và ngụy lao thái thái phòng lúc sau liền lôi kéo nàng nói chuyện, ngụy lao thái thái hồi lâu không thấy lao hiu. Hàn huyên trong chốc lát trong lòng không thoải mái đảo phai nhặt chút, cũng thả lòng nhiều, Tiêu nha đầu bưng chút đảo phiến bánh đi lên cho nàng ăn, hỏi, hôm nay như thế nào có rảnh đánh ta nơi này tới, nhà các ngươi hiện giờ không phải vội thật sự sao. Phó Lao Thái Thái cười nói, ta cũng là chịu người gửi găm mới đến. Nhà các ngươi cô nương mắt nhìn một lớn, ta đây là giúp nhân ra tới cầu hôn. Ngụy Lao Thái Thái cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi là tới cầu hôn. Triệu Minh Châu cùng trình lang việc hôn nhân mới vừa thổi. này như thế nào liền tới rồi cái cầu hôn nghi ninh là cảm thấy thân mình thật sự không thoải mái mới trở về đông viên đi lúc này chính xúc ở đệm chăn, ôm lỏ sưởi tay hôn hôn trầm trầm mà ngủ bên hai chỉ nghe được chân châu pha trà nước sôi thanh trong chốc lát tùng chi đỡ nàng lên cho nàng dùng chén đường đỏ nấu trứng trắng bao đường đỏ gác ở tiểu hỏa thượng chậm rãi trên hóa thêm thủy đánh trứng trắng bao lại phóng một ngỗm rượu nếp than liền thanh hương bốn phía nghi ninh cắn khẩu trứng cảm thấy đầy miệng đều hương Quả nhiên vẫn là Tùng Chi nấu trứng tráng bao tốt nhất. Nàng nay chính ăn, Trân Châu đi vào tới, có chút do dự mà cùng nàng nói, tiểu thư, Tinh An cư bên kia. Nghi Ninh uống lên khẩu canh, như cũng là lười nhắc mà, Tinh An cư bên kia làm sao vậy? Nàng chỉ cho rằng đang nói triệu Minh Châu sự, bởi vậy không có gì ngoài ý muốn. Trân Châu liền cúi xuống đang ở nàng bên thay nói, "Trung cần bá phu nhân, thỉnh phó lao thái thái tới làm ai? Là muốn vì Thẩm Ngọc công tử cầu thú ngài. nghi ninh trong tay cái thỉa một đốn nàng hoắc mắt ngồi dậy thuận tiện chén cũng đưa cho bên cạnh tùng chi thẩm ngọc tưởng cầu thú ta nghi ninh có chút kinh ngạc phụ thân có biết chân châu gật đầu lão thái thái lập tức tìm quốc công ra qua đi hiện nay chỉ sợ đang ở nói chuyện đâu nàng lại là do dự ngài muốn hay không qua đi nhìn xem nàng thân mình không thoải mái qua đi nhìn cái gì nghi ninh lại huể hải mà vây vây tay một lần nữa lại gần trở về nàng nhìn trong phòng cắm tịch mai Từng đoá cùng hoàng trạm ngọc nụ hoa đại phóng, thanh hương sâu kín. Nàng nhớ tới kiếp trước việc hôn nhân. Trong nhà tỷ muội nhiều, muốn trở nên nổi bật được lão tổ tông thưởng thức, gả hảo nhân ra không dễ dàng. Ít nhiều nàng ngoan ngoãn lại phụng dưỡng lao tổ tông, nàng mới bằng lòng xem trọng chính mình vài phần, lục gia học việc hôn nhân này đó là như vậy tới. Lục gia học tương xem nàng thời điểm, cũng là nghe xong bà mối nói cảm thấy nàng lại đoan trang lại hiền huệ, liền như vậy đồng ý. Khi đó nàng tuy rằng gả chính là cái không chớp mắt con vợ lẽ, nhưng là nàng thực thích lục gia học gả qua đi lúc sau trang hiền huệ không bao lâu hắn dần dần phát hiện chính mình cũng không có như vậy hiền huệ quán là lười đến thực thậm chí còn có chút qua cường mỗi khi đều là hắn kinh ngạc mà nhúng mày sau đó cười cùng nàng xảo nàng xảo bất quá hắn cuối cùng còn muốn hắn tới hống chỉ là người này sau lại biến thành một cái nàng hoàn toàn không quen biết người mà thôi mà cái này hiện giờ quyền khuynh người trong thiên hạ trước đó không lâu thậm chí thiếu chút nữa bóp chết nàng nghi ninh nhắm mắt lại Vẫn là không cần suy nghĩ. Nàng không phải nhiều năm trước cái kia tiểu nữ hài, thậm chí hận ý đều bị này vài thập niên cấp ma diệt. Trước tiên còn không có suy xét quá chuyện này, hiện tại nàng sắc cũng trưởng thành. Nay một đời, nếu là lại phải gả người, nàng chỉ hy vọng không có tính kế, cũng không có ngụy trang. Ngươi liền ngươi ta chính là ta, tốt tốt đẹp đẹp bình bình đạm đạm. Chỉ là nàng đang ở Anh Quốc Công Phủ, tam ca lại là La thật Viễn, chính là nàng lại như thế nào không muốn. cũng đã sớm ở vào ngày sau gió lốc trung tâm. nàng đối thẩm ngọc không có cảm giác, người này xác tại thế gia con cháu trung không tính xuất chúng. nếu ngụy lăng đã biết chuyện này, kia liền sẽ không làm nàng gả cho thẩm ngọc. nghi ninh đối này vẫn là có tin tưởng. nàng hít một hơi thật sâu, dù sao cũng còn có cái hai ba năm. nàng đối với gả chồng kỳ thật đã không có gì nhiệt tình, thả hãy chờ xem. nghi ninh đoán không sai, ngụy lăng nghe nói phó lao thái thái lại đây, liền hắc mặt đi tình an cư. ngụy lao thái thái là cố ý suy xét một chút rốt cuộc đều là thường lui tới trâm anh thế gia hiểu tận gốc dễ nhân gia thẩm ngọc đích sắc cũng là cái tuấn tiếu thiếu niên nhưng ngụy lăng lại trực tiếp cự tuyệt ta nữ hài nhi còn nhỏ chỉ sợ phải đợi hai năm lại nói làm phiền lao thái thái trở về truyền cái lời nói không có chính thức hạ xính thư chống đẩy cũng liền chống đẩy phó lao thái thái tự nhiên nghe được ra ngụy lăng chối từ nàng vốn đang cường điệu khen thẩm ngọc bề ngoài cùng địa vị nhưng là nhân ra Anh Quốc công căn bản không đem này đó ở trong mắt hắn liền như vậy một cái thân sinh nữ nhi cái gì thẩm ngọc lý ngọc đều phải có thể vào đến hắn mắt lại nói phó lao thái thái đảo cũng không ngoài ý muốn vốn dĩ nàng liền làm tốt ngụy lăng sẽ không đáp ứng tính toán ngụy lao thái thái thấy sắp trời đã muộn liền kêu tống mụ mụ đi cấp phó lao thái thái thu thập một gian nhà ở chủ hạ phó lao thái thái rời khỏi sau ngụy lao thái thái cùng ngụy lăng nói trước tiên Minh Châu liền cùng ta để qua thẩm ngọc nói hắn cùng nghi ninh từng gặp qua, ngụy lăng nghe được triệu minh châu đề qua thầm ngọc biểu tình chính là lạnh lùng mẫu thân ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi triệu minh châu nói nếu là triệu minh châu dám lại động tay chân liền muốn đem nàng đuổi ra anh quốc công phủ ngụy lao thái thái xua xua tay nàng đảo cũng chưa nói cái gì ngươi đừng trách nàng nếu ngươi cảm thấy không thể liền tính ta cũng sẽ không buộc ngươi đem nghi ninh gả cho lại nói như thế nào nghi ninh cũng là ta thân cháu gái ta tự nhiên hy vọng nàng gả đến hảo. Nhưng thật ra hôm nay, ta cùng với trình lang đề ra hắn cùng Minh Châu sự, hắn cự tuyệt. Minh Châu kia hải tử đúng là thương tâm thời điểm. Nữ hải tử ra lại như thế nào rộng rãi ái cười, tại đây loại sự thượng cũng là ra mặt mỏng. Ngụy lăng tự nhiên không cảm thấy triệu Minh Châu xứng đôi trình lang, trình lang thật muốn là đáp ứng rồi hắn mới cảm thấy kỳ quái. Xem lão thái thái bộ dáng hắn cũng không có khuyên, chỉ là nói, về sau nghi ninh việc hôn nhân, tất yếu ta đáp ứng rồi mới được, ngài đừng dễ dàng quyết định. ngụy lao thái thái nghe xong liền cười ta biết ta lại không phải cái gì tội ác tẩy trời người ngụy lao thái thái nói tới đây thanh nhâm một nhẹ nàng khuôn mặt có chút giàn mua lẩm bẩm mà nói nghi ninh không thế nào thần cận ta ta cũng tưởng đối nàng hào chút ngụy lăng nhìn đến mẫu thân như vậy cũng không dám nói lời nói hai mẫu tử như vậy trầm mặc trong chốc lát ngụy lăng mới cáo lui rời đi đi nghi ninh nơi đó ngụy lao thái thái dựa vào tiểu mấy ra một chút thần tống mụ mụ đã an trí hảo phó lao thái thái Tiến vào khi nhìn đến trên bàn tùng đèn dầu quang tối sầm. Nàng gỡ xuống chụp đèn trọn hoa đèn, ngọn lửa mới một lần nữa sáng lên tới. Tống mụ mụ liền cùng ngụy Lao Thái Thái nói, Ngài nếu là thật sự lo lắng Minh Châu Tiểu Thư, không bằng tấu cái xảo. Nhìn xem chung cần bá ra có phải hay không đối Minh Châu Tiểu Thư cũng cố ý. Như vậy hai nhà vừa không bị thương hòa khí, còn có thể kết một môn việc hôn nhân. Minh Châu Tiểu Thư có đứng đắn thân phận, ngài cũng liền không cần vì nàng nhọc lòng. ngụy Lao Thái Thái lắc lắc đầu Thứ nhất chung cần bá ra từ trước đến nay nhìn dòng dõi, sợ là sẽ không đồng ý thứ hai liền như vậy hấp tấp mà quyết định, đối Minh Châu cũng không tốt. Tống mụ mụ nghe xong liền cười cười, không hề để việc này, đỡ lao thái thái đi rửa mặt. Triệu Minh Châu đứng ở ngoài cửa, nàng khoác tuyết lông cáo đường viền áo choàng đến xương gió đêm thổi nàng mặt. Nàng tay háo hạ tay nắm chặt, nàng mới vừa bị trình lang cự thân, sau lưng liền có người cấp lang nghi ninh cầu hôn. Tống mụ mụ này lại là có ý tứ gì? La nghi ninh không cần liền đưa cho nàng sao. Còn nói cái gì chung cần bá ra coi trọng dòng dõi sẽ không đồng ý. Nguyên lai chung cần bá phu nhân cùng nàng nói chuyện không phải cũng là phủng. Hiện giờ có cái la nghi ninh, liền đều đương nàng là cái nghèo túng. Triệu Minh Châu chỉ là đứng, nhịn không được liền rơi lệ đầy mặt. Nguyên lai đều sủng nàng người đâu. Như thế nào hiện tại đều không có. Nguyên lai bọn họ đều là sủng nàng. Vẫn là tố hỉ đi vãn tay nàng, Minh Châu tiểu thư, trở về đi. nàng hống nàng nói ngày mai buổi sáng lên liền chuyện gì đều không có ngài ngủ mở giấc đêm này đó đều đã quên triệu minh châu rốt cuộc cũng là cái tiểu cô nương quay đầu lại liền ôm lấy tố hỉ khóc tố hỉ cho nàng sắt nước mắt một hồi lâu hống mới làm nàng ngừng khóc trở về tường hồi nhà đi vũ hành lang bên ngoài chính rơi xuống đầy trời đại tuyết nghi ninh giáo đình ca nhi thức số thời điểm ngụy lăng tới tìm nàng biết ngụy lăng tất là vì thẩm ngọc tới nghi ninh tự mình cho hắn châm trả ngụy lăng phùng hơi nước mờ mịt cái ly Bên ngoài đại tuyết có vẻ phòng trong phá lệ an tĩnh, Ngụy Lăng xem nàng nghiêm túc mà nhìn chính mình, phảng phất chờ hắn nói cái gì. Hắn liền nói, cha giúp ngươi đẩy thẩm ngọc. Hắn đã tuổi mụ 17, chưa từng nưu đến cái chức vị. Tuy là đích trưởng tử, kỳ thật là bị dưỡng phế đi. Ngụy Lăng tiếp tục nói, ta ở hắn lớn như vậy thời điểm, đã đi theo ngươi tổ phụ đi qua chiến trường, giết quân địch 13 người. Trở về lúc sau tiên hoàng thưởng ta tam thất đại viên câu. Hắn nghĩ nghĩ lại bỏ thêm câu. Ngươi muốn tìm cũng muốn đối chiếu trai như vậy tới, không thể tìm kia chờ không tiền đồ. Ngụy Lăng vẫn là nhớ rõ Phó Bình nói qua câu nói kia. Không chừng ngươi nữ Hải Nhi thích đâu. Nhưng là Nghi Ninh cũng không thể thích Thẩm Ngọc như vậy, chính là thích Trình Lang đều được. Trình Lang tuy rằng phong lưu, nhưng là tài hoa chắc tuyệt hơn xa Thẩm Ngọc có thể so sánh. Nghi Ninh nghe xong phụt một tiếng cười ra tới, nàng cảm thấy Ngụy Lăng phi thường hảo chơi. Biên cười biên gật đầu nói tốt, sau đó cho hắn thêm trà. Ngụy Lăng lúc này mới yên tâm uống lên trà dặn dò nữ hải nhi sớm chút nghỉ ngơi trở về chính mình trong việc đi nghi ninh thu trà cụ làm nha đầu nhớ rõ đem ngụy lăng lưu lại áo choàng hoang khô sáng mai cho hắn đưa qua đi lúc này mới rốt cuộc ngủ hạ. ngày hôm sau phó lao thái thái đi trung cần bá phủ đem ngụy lăng nói nói cho trung cần bá phu nhân trung cần bá phu nhân nghe xong có chút không rất cao hứng anh quốc công chính là ghét bỏ nhà của chúng ta so ra kém nhà bọn họ trung cần bá phu nhân nguyên nghe được nhi tử thích nghi ninh còn có chút cao hứng. Chỉ cần cùng anh quốc công phủ kết thân, còn sợ nhi tử ngày sau ở trong quân nhu không đến hảo sai sự sao. Ai biết nhân gia cự tuyệt. Nàng nhi tử là đích trường tử, nghi ninh là từ bên ngoài ôm trở về. Tuy rằng ra thế kém một ít, nhưng có thể so nàng danh chính nôn thuận nhiều. Anh quốc công còn tưởng cho nàng nữ nhi tìm cái cái gì hoàng tử thái tử không thành. Nàng nhi tử lại vô dụng, cũng là có bo lớn cô nương cấp phải gả. Không đến làm hắn như vậy ghét bỏ. Nàng tìm thầm ngọc lại đây. Nói cho hắn, việc hôn nhân này liền như vậy tính, mẫu thân lại cho ngươi tìm tốt, chớ có lại nhìn nghi ninh. Thầm Ngọc có chút tinh thần sa sút lại nhấp môi không đáp ứng. Hắn nghĩ đến nghi ninh kêu hắn thanh âm, ngứa tô tô như động vật cắn hắn một ngụm. Liền cảm thấy những người khác đều không bằng nàng hảo. Ta! Ta không nghĩ cưới người khác. Thầm Ngọc lẩm bẩm nói, ngài không cần lo cho ta, ta tổng muốn gặp thấy nàng lại nói. Ta cầu nàng đồng ý là được. trung cần bá phu nhân cảm thấy nhi tử bướng bỉnh lên cũng thực cố chấp thở dài không hề nói hắn thẩm ngọc muốn gặp nghi ninh nghi ninh lại muốn tránh hắn không thấy Liên như vậy một tháng đều đi qua xuân cũng khai nghi ninh trong viện nha đầu bà tử đều bắt đầu giảm siêm y ỉa nàng lại rất thiếu ra đông viên đông viên lại là ngụy lăng nơi chỗ thật mạnh hộ vệ thủ thẩm ngọc ngay cả một đạo nghi môn còn không thể nào vào được thường xuyên qua lại kỳ thi mùa xuân gần đây nghi ninh thu được tam ca hồi âm hắn hồi âm nhất quán ngắn gọn Mẫu thân đến nam, mạnh khỏe đừng nhớ mong. Nghi ninh nghĩ đến chính mình cho hắn viết vài đại trang, hắn liền trở về tám chữ, có điểm không thoải mái. Ném ở một bên không trở về hắn. Nhưng thật ra biển rừng như tin phục bảo định gửi lại đây, biển Dừng như chính là lưu loát viết mấy đại thiền. Nghi ninh, ta không biết chữ, là thủy hương viết dùm, Cho nên không uổng nàng công phu, có thể viết nhiều ít viết nhiều ít. Biển Dừng như nói nghi ninh đệ đệ sinh ra lúc sau, hiên ca nhi bị bệnh, có người liền cùng Tiểu di nương nói. muốn lấy mẫu thân huyết nhục vì thuốc dẫn mới có thể hảo sau lại kiều di nương cánh tay thượng để lại sẹo không thể nhìn nhưng hiền ca nhi cũng không thấy hảo kiều di nương gấp đến độ ngày đêm quỷ phật đường tinh thần đều hoảng hốt cuối cùng thậm chí nói ra là hắn gata là la thật viễn cái này hát tâm can đồ vật la thành trương nghe xong liền nói kiểu di nương đây là phạm vào điên cuồng đem nàng dọn đi lộc minh đường không cần la nghi liên đi xem nàng tiểu di nương sự nói một đoạn biển dường như lại nói nghi ninh đệ đệ Lại bạch lại béo, dài quá một viên răng sữa, cái gì đều muốn cắn. Nàng còn nói khởi la thận viễn việc hôn nhân tới. Tôn đại nhân đích nữ đối hắn cố ý, người tam ca lại là cái buồn miệng hồ lô, có thích hay không đều sẽ không nói. La thành trương muốn vì ngươi tam ca định ra tới, không biết hắn ý tứ, chỉ còn chờ kỳ thi mùa xuân lúc sau nói nữa. Nghi ninh nhìn đến nơi này mới đọc lạc khoảng, thế nhưng đã là đại niên sơ phát ra tới tin. Nàng đem tin buông xuống, nhìn thư phòng bên ngoài cây hoệ đều đâm trồi. Kỳ thi mùa xuân chính là ngày kia, hắn liền phải tiến tràng. Tính, vẫn là cho hắn viết phong hồi âm đi. Nghi ninh vẫn là cầm giấy viết thư phô hảo, cấp la thận viễn viết thư, tưởng cho hắn ủng hộ một phen. Nay phong thư thu được hồi âm càng ngắn gọn, mạnh khỏe, không có việc gì. Nghi ninh nhìn liền cười, ném tới một bên rốt cuộc không trở về hắn. Có thể là bởi vì nàng vẫn luôn không trở về, la thận viễn lại cho nàng trở về một phòng, không cần lo lắng, sẽ không thi rớt. Ngày gần đây tốt không? nghi ninh cũng không có hồi hắn hai tháng mặt thời điểm ủy lao thái thái hạnh hoa khai đến đặc biệt hảo thế ra các cô nương tụ ở bên nhau ngắm hoa thẩm gia nhu bởi vì nàng ca ca sự không thế nào đãi thấy la nghi ninh tiếp đón đều không đánh đưa lưng về phía nàng cùng triệu minh châu nói chuyện muốn hái được hạnh hoa làm mật hoa dị vãng đều là làm hoa quế mật ăn cũng ăn đủ rồi không bằng thử xem này mới lạ hạ ra nhị cô nương liền méo khăn nói nàng đảo không sợ ăn không hảo nhị cô nương phúc hậu nhắc nhở thẩm gia nhu Cẩn thận ăn nó thương dạ dày Thầm ra nhu lại không để ý tới nàng Hạ ra nhị cô nương tự thảo không thú vị Nghi ninh thấy lắc đầu cười nói Ngươi uống nhiều trà đi Hậu viện chính náo nhiệt Tùng chi liền xuyên qua hoa thụ chen qua bưng trà điểm nha đầu Nàng đi được thực cấp Tới rồi nghi ninh trước mặt lại muốn nói lại thôi Nghi ninh nhìn liền hỏi Làm sao vậy Nàng cái thứ nhất phản ứng là đình ca nhi lại đánh nàng cái gì Quý trọng đồ vật Lần đó đi muôn giáo hấn Tùng chi kìm nén không được có chút kích động nói Tiểu thư Bên ngoài đã dán bảng. tam thiếu ra chúng đệ nhất giáp nàng nuốt nuốt nước miếng mới tiếp tục nói, đệ nhất giáp đệ nhất danh, là Tân Khoa trả Nguyên. Nghi ninh nghe xong ngần người, mặt khác các tiểu thư lại nghiêng đầu tới, có chút tò mò. Thế ra người quan chức phần lớn thừa kế, có chút là một thế hệ không bằng một thế hệ, giống Anh Quốc công phủ chính là tốt nhất. Dựa trong nhà che lấp làm quan nhân gia xem kia chân chính khoa cử chúng tiến sĩ liền không giống nhau, tổng cũng có vài phần kính trọng. cho nên nội các mới là triều đỉnh quyền lực nặng nhất địa phương này đó là phi thứ các sĩ không vào hàn lâm phi hàn lâm không vào nội các nghi ninh rõ ràng nhớ do hắn kiếp trước chung chính là đệ nhất giáp lại là cái đệ tam danh tháng hoa Cư nhiên chúng trạng nguyên hắn không phải luôn luôn thực giấu rốt sao mặt khác các tiểu thư sôi nổi vây lại đây hỏi tân khoa trạng nguyên như thế nào như thế nào cái tình huống các tiểu thư đối tân khoa trạng nguyên vẫn là có chút chờ mong rốt cuộc lúc này nói không chừng còn trẻ Nếu lại là cái lớn lên tuấn lãng, dạo phố thời điểm càng là muôn người đều đổ xô ra đường. Nghe nói vị này tân khoa trạng nguyên thượng mới 21, các nàng liền càng thêm cảm thấy hứng thú. nghi ninh nghĩ đến chính mình cuối cùng chưa cho hắn hồi âm, lại xem các nàng nói được náo nhiệt, quyết định trở về hảo hảo cho hắn hồi âm. Chương 92 Chương 92 La thận viễn đi ra thái cực điện thời điểm, bên ngoài là tầng tầng mà xuống cẩm thạch trắng bậc thang, lại xa chút chính là màu vàng ngói lưu ly. ở vào đông mênh mông màu xám dưới bầu trời lộ ra một cổ hoàng gia túc mục hắn nhìn này ảm đạm không chung không nói đồng hành người sôi nổi hướng hắn chúc mừng tân hoàng khâm điểm tân khoa trạng nguyên ban hàn lâm viện tu soạn hiện giờ là vạn chúng chú mục đệ nhất nhân hắn lại có vẻ tuổi trẻ mà điệu thấp một thân lam bố áo xuông nhân lớn lên cao lớn lông mày nồng đậm nhìn liền có vài phần tối tăm thượng có quan viên cùng hắn bắt chuyện nói chuyện khách khí nhìn này tân khoa trạng nguyên trong lòng lại cười thầm chỉ sợ ba ngày sau dạo phố lại phải bị vây xem thật sự cũng là cái tuấn lãng xuất chúng tôn giới đi rồi đi lên đón hắn ngươi ra tới đến đúng là hảo từ đại người mới vừa làm người truyền tin lại đây từ đại người đó là đường kim thứ phụ từ vị thi hội thời điểm là hắn điểm la thận viễn hiện giờ xem như từ vị học sinh tôn giới cùng từ đại người là bạn tốt cùng thuộc thanh lưu phái sớm đã có ý đồ từ vị đẩy la thận viễn la thận viễn gật đầu cười nói ta thừa từ đại người ân đang muốn đi bái phỏng từ đại người hai người vừa nói vừa hạ bậc thang liền nhìn đến đỉnh đầu cố kiệu nhẹ nhàng mà ra thừa càn môn kia cố kiệu làm được thập phần điệu thấp mặt sau lại vây quanh hảo chút hộ vệ tôn giới nhìn đến này đỉnh cố kiệu sắc mặt không khỏi lạnh lùng thấp giọng nói cái này lao tặc hiện giờ ngồi cố kiệu xuất nhập cửa cung cũng không sợ kêu ngôn quan cấp mắng nhân vương viễn giết lưu các lão lưu các lao lại là thanh lưu phái chung người người kính trọng tự nhiên mọi người xem vông viễn đều không thoải mái Hùng chi lưu các lao vô tội nhường nào 70 tuổi tuổi hạt vì lê dân ba cánh làm lụng vất vả cả đời, cái gì mưa gió chưa từng có tới, năm đó tiên hoàng đoạt vị như thế huyết tinh thời điểm hắn đều vững vàng mà qua, tới rồi nên an hưởng lúc tuổi già thời điểm, lại chết ở ông viễn trong tay. Ta chờ tự nhiên không cùng chi thông đồng làm bậy. Tôn giới nói, hiện giờ trong chiều lấy hắn duy đầu là chiêm nhiều, thả chờ xem, đêm đường đi nhiều luôn có đâm quỷ thời điểm. La thận viễn chỉ là lên tiếng, hắn nhìn ông viễn cố kiệu không nói gì. Hắn ngẩng đầu lên. Đi theo Tôn Giới ra cửa cung. Từ vị phủ đệ ly hoàng thành không xa, ngồi cốc kiệu cũng chính là một lát công phu. Từ đại người tự mình tới đón tiếp hắn, từ đại người trung đẳng dáng người, khuôn mặt hiền lành. La Thận viên quỳ xuống hành lễ kêu đại nhân, hắn đỡ La Thận viết lên, cười nói, "Ta thừa ngươi lễ, ngày sau ngươi liền xưng ta lão sư liền có thể." Bên cạnh có người đang đứng, xuyên kiện nguyệt bạch xiêm y cười tủm tỉm nói, "Tới từ các lão nơi này uống thứ trà liền thấy được Tân khoa Trạng Nguyên." Trạng Nguyên còn nhớ rõ trình mẫu. La thận viên cười nói, trình đại nhân pha lệnh người ấn tượng khắc sâu, tự nhiên nhớ rõ. Liền không hề để ý tới trình lang mà cùng từ vị nói chuyện. Đãi la thận viên đám người rời khỏi sau, từ vị bưng trà uống, trong nhà phụ tá lại hỏi, ta coi ngại nhưng thật ra thập phần thưởng thức chẳng nguyên, hắn cũng đích xác có tài hoa. Ta nhìn hắn chế nghệ văn chương, châm biếm thời sự ý nghĩ rõ ràng, khó được nhân tài. Từ vị liền thở dài nói, ngươi nếu nhìn hắn chế nghệ văn chương, liền biết hắn là cái gì cái tính tình. Hắn chủ trương tàn khốc lại Pháp, rất là quả quyết tàn nhẫn. Ta biết hắn một ít việc, người này thật là nhân tài. Chỉ là ta sợ về sau dùng đến không tốt, ngược lại làm ra cái thứ Mình hai vô viễn, vậy ngươi ta chính là tội nhân thiên cổ. Phụ tá liền nói, tiêu ngài là không tính toán để bạt hắn sao. Ta tự nhiên là muốn đề bạt hắn, không chỉ có muốn đề bạt, lại còn có muốn so với ai khác đều mau. Tư vị nói, hiện giờ chúng ta thế nhược, chính yêu cầu hắn người như vậy. Ta biết hắn một ít việc. Hắn chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Người như vậy đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng mới làm người yên tâm, thả người khác đi lên chính là chịu đựng không nổi. Tu soạn cũng chính là cái chức quan nhàn tảng, chờ thêm hai tháng, ta lại đi hướng Hoàng thượng góp lời chính là. Trong triều nhân tài thiếu thốn, Hoàng thượng hiện giờ cũng là sốt ruột thời điểm. Phu tá nghe xong tự hỏi hồi lâu, cấp tử vị thêm trà. La thận viễn lại cùng Trình Lang cùng nhau ra tử vị ra môn, Trình Lang nói với hắn lời nói. Lại nói tiếp. Lần trước ta cấp nghi ninh biểu mọi giáo khóa thời điểm, nhưng thật ra phát hiện nàng thư pháp sư thừa với ngươi, hơn nữa được vài phần tinh túy. Cách nhật sợ còn muốn lãnh giáo một phen mới là. La thận Viễn nghe xong, chỉ là chậm rãi cười nói, xá mội làm ta buộc luyện nhiều năm, hiện giờ nên có vài phần thần vận. Trình lang nhìn nhìn hắn, lại cười cười, ta chờ xem trạng nguyên dạo phố rầm rộ, bất quá hôm nay phải đi trước một bước. Hắn chiêu bên cạnh chờ hắn xe ngựa lại đây, trước lên xe. La thận Viễn chờ hắn đi rồi. cũng thượng bên cạnh xe ngựa dựa vào đệm dựa nhắm mắt cái này trình lang thật sự là rất lợi hại hắn đến tột cùng ở thử cái gì thính gia cũng đã lâu không có nhìn đến nàng cũng không biết nàng lần trước có phải hay không tức giận trong tay hắn hơi hơi mà vớt ve mỡ dê ngọc tỳ hưu ba ngày sau đệ nhất giáp ba người dạo phố quả nhiên muôn người đều đổ xô ra đường thập phần náo nhiệt nghi ninh rất muốn đi nhìn xem nàng trước nay chưa thấy qua dạo phố ngụy lang phái hộ vệ thủ nàng lại cũng không chuẩn nàng ra ngọc giếng hồ nghi ninh chỉ xem tới được biển người tấp nập đưa trạng nguyên đội ngũ như vậy đi qua vây quanh đến nàng liền la thận viễn bóng dáng đều nhìn không tới đối diện ngõ nhỏ là vươn cái cây thang hai cái tiểu cô nương tê ở cây thang thượng cười hai tháng trên đầu cành hạnh hoa khai đến phi thường náo nhiệt nghi ninh nhìn hạnh hoa rơi trên mặt đất khỏe miệng hơi hơi mà cong tam ca hẳn là vạn chúng chú mục hắn nên bị người kính ngưỡng nàng cũng không dám bỏ cây thang nghi ninh nghĩ thầm Nay đàn hộ vệ tiểu tâm mà thủ nàng, đó là sợ nàng có cái cái gì sơ suất công đạo không rõ ràng lắm, đừng cho bọn họ thêm phiền thoái. Đi Ngụy Lao Thái Thái nơi đó cho nàng thỉnh an thời điểm, Nghi Ninh trong lòng vẫn là thật cao hứng, đi đường đều thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Ngụy Lao Thái Thái cười kéo nàng, chính là xem cái dạ phố, cao hứng đến cùng tiểu cô nương dường như. Triệu Minh Châu yên lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên nói, ta nhớ rõ mới vừa trùng trạng nguyên cái này. Hình như là Nghi Ninh muội muội ở La Gia huynh trường đi. Ngụy Lao Thái Thái nghe xong ánh mắt sáng lên, cùng Nghi Ninh nói: "Kia tất yếu thỉnh hắn lại đây bái phỏng một phen mới là." Nghi Ninh nghĩ thầm hắn mới vừa chung chẳng nguyên, hiện giờ thanh danh văng dội, khẳng định là khách đến đời nhà, cũng không biết hắn khi nào có thể được không. Kết quả ngày hôm sau, Ngụy Lăng làm nàng đi hắn nơi đó lấy chướng mục thời điểm, nàng liền nhìn đến có người ngồi ở chính đường cùng Ngụy Lăng nói chuyện, nàng bước chân dừng một chút. Người này ăn mặc một kiện vải mịn áo xuông, khả năng lại trường cao một ít, hắn như thế nào lớn lên như vậy cao. khuôn mặt cũng so nguyên lai kiên nghị bả vai cũng dày rộng thẳng thắn mũi, tuấn lãng sử dung đã hoàn toàn là một cái thành niên nam tử hán tựa hồ đang cùng ngụy lăng trò chuyện với nhau nghi ninh thường xuyên nhắc tới ngươi ngụy lăng nói ngươi nguyên lai ở la gia đối nàng nhiều có quan tâm trước tiên ta là kiêng kỵ la gia mới không cho các ngươi lui tới hiện giờ nhìn xem nhưng thật ra ta hiểu lầm tuy nói nàng đã không phải la gia hài tử nhưng nhận ngươi cái này tam ca ta là đồng ý nàng cũng nhiều một người quan tâm nghi ninh nghe được hắn thanh âm trước sau như một hòa hoãn xá mội tao này nguy cơ mất công quốc công gia tương trợ ta là cảm tạ ngài ngụy lăng mới nhìn đến nghi ninh đứng ở cửa hắn cười hô nàng một tiếng nghi ninh ngươi như thế nào không tiến bảo, ngươi tạm ca tới xem ngươi nghi ninh nhìn đến hắn quay đầu xem chính mình có thể là hồi lâu chưa từng thấy được nghi ninh tổng cảm thấy hắn xa lạ một ít rõ ràng nên là phi thường quen thuộc nhưng lại có loại nói không nên lời xa lạ ngụy lăng nhìn đến nghi ninh ngốc đứng liền nói ta đi kêu quản sự làm mấy bàn buổi tiệc, vừa lúc hôm nay còn có khách khách tới, cùng nhau chiêu đãi. Dứt lời liền ra cửa, Nghi Ninh mới nhìn đến Tam Ca buông xuống chén trà đứng lên, đối nàng cười cười nói, "Như thế nào, ngươi còn không quen biết ta?" Hắn cười rộ lên cũng là thực tuấn lãng, ôn nhuận đến giống tranh thủy mặc giống nhau. Nghi Ninh kỳ thật đối hắn nhất ỉ lại, đây là một loại chim mỏi về tổ cảm giác, phảng phất nhìn đến hắn liền cái gì đều không cần nhọc lòng. Nàng tiến lên vài bước, không chờ hắn phản ứng lại đây liền buôn vào hắn trong lòng ngực. la thận viễn thiếu chút nữa không tiếp được nàng bị nàng đâm cho lui về phía sau một bước nghi ninh tắc ôm lấy hắn eo ngửa đầu đối hắn cười tam ca ngươi trúng trạng nguyên a nàng kỳ thật đã không phải tiểu nha đầu ít nhất dán thân thể hắn đường cong là lướt ban đầu nàng vẫn là hài tử thời điểm thích dính hắn nhưng là hiện giờ la thận viễn lại không được tự nhiên nếu là nói cái gì địa phương không được tự nhiên đó là nàng tiểu mềm thân mình dán hắn ngẩng đầu lên khi đều có thể ngửi được trên người nàng nhàn nhạt mặc hương hắn đã là thành niên nam tử Thượng vô thế thất, sao chịu được nàng như vậy thân cận. La thận viễn đẩy ra nàng một ít, vẫn là cười, ngươi đã là đại cô nương, còn như vậy dính ta làm cái gì. Hắn ngại chính mình dính hắn. Nghi ninh nói, ta chính là nhìn đến ngươi cao hứng chút. Nàng buông hắn ra, nghĩ thầm thật là không nên lại ấp ấp ôm ôm, còn đương hắn là tam ca đâu. Nghi ninh lại cười tủm tỉm mà dắt hắn tay, đi, ta mang ngươi đi tà trô ở nhìn xem. Ta còn có cái đệ đệ đỉnh ca nhi, nghịch ngợm gây sự. Ta thư phòng thường xuyên bị hắn làm cho lung tung rối loạn. Mẫu thân nói ta Tân Đệ Đệ cũng nịch ngợm thật sự, lớn lên bụ bấm, không biết ta khi nào có thể xem hắn. La Thận Viễn nhìn tay nàng, nam chính mình tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy không đúng, hắn nói, phụ thân muốn tới trong kinh tiền nhiệm, nói vậy ngươi thực mau là có thể nhìn đến hắn. Nghi Ninh kỳ thật đối La Thành Trương không có gì hận ý, vốn dĩ liền không phải nàng cha, nhân ra như thế nào đối nàng không gì đáng trách. Nàng sớm biết rằng La Thành Trương sẽ đến kinh thành tiên nhiệm. Lại không nghĩ rằng lúc này mới đến, tính tính la nghi tú cũng nên xuất giá, cũng không biết khi nào có thể ở kinh thành nhìn đến nàng. Nàng hỏi la thận viễn, la thận viễn chỉ là nói, la nghi ngọc đã gả cho, hẳn là nhanh đi. Hắn ở nàng trong viện dạo qua một vòng, phát hiện nghi ninh treo ở đường thượng tự là nàng viết. Không trách trình lang nhìn ra tới, chính hắn nhìn đều có 7-8 phần tương tự. Nàng là hắn nuôi lớn, cùng hắn viết tự giống không có gì. La thận viễn nhưng thật ra nhìn đến trong thư phòng đặt một quyển sách, giảng khơi thông lũ lụt. Hẳn là không phải Nghi Ninh xem thư. Đó là trình lang xem. Nghi Ninh nói, hắn lần trước đã quên mang đi. Nàng mới vừa nói xong, liền nhìn đến la thận viễn biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra cái gì. Lần trước ta ở từ đại người nơi đó, nhưng thật ra thấy được hắn. Nghi Ninh, người này tâm cơ thâm hậu, ngươi để phòng một ít luôn là tốt. Nghi Ninh cười cười, hắn người này nói chuyện cùng mẫu biểu ca có đến một so, không thể coi là thật. Đúng rồi, ta còn không có hỏi mẫu biểu ca đâu. Không phải nói hắn đi theo minh biểu ca tới kinh thành. Ta là vẫn luôn đều không có nghe nói qua hắn. Không biết hắn hiện tại thế nào. Hắn cùng cố cảnh minh làm tả xuân phường dụ đức, đi theo ban đầu thái tử. Thái tử thập phần thích hắn, hiện tại đăng cơ lúc sau cho hắn phong cái công bộ cấp sự trung quan. Cả ngày đảo cũng không có gì chính sự. La thận viên cùng lâm mộ, cố cảnh minh đám người vẫn là nhiều có lui tới, lại giải thích một câu, là cái ngôn quan. Hắn như vậy ly kinh phản đạo người cư nhiên đi làm bản khắc ngôn quan. nghi ninh cảm thấy có điểm ngạc nhiên nghi ninh muốn hỏi một chút hắn sẽ làm cái gì quan cầm thư lui về phía sau một bước lại không cẩn thận đụng vào hắn ngực đột nhiên nghe được hắn lên đỉnh đầu hô hấp tựa hồ còn cảm thấy đâm cho có điểm đau ngần đầu nhìn đến hắn cũng nhìn chăm chú chính mình hai người nhất thời đều không có nói chuyện nàng đột nhiên cảm thấy thư phòng có chút có khắp lui về phía sau một bước vừa rồi ôm cũng chưa cảm thấy có cái gì hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều không đúng tổ mẫu tổ mẫu cũng muốn gặp ngươi Chương 93. Chương 93. Nàng đi ở La Thận viễn phía sau, bị nên diện gió lạnh một thổi mới cảm thấy thanh tỉnh vài phần. Nhìn đến phía trước cao lớn thân ảnh, nhớ tới hắn ở chính mình tuổi nhỏ thời điểm, hắn vô số lần mà che ở nàng trước mặt che chở nàng. Như thế nào liền có loại này cảm giác cổ cái đâu? Vẫn là vừa rồi tình trạng thật sự là cổ quái. Hắn nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là cười cười hỏi nàng có phải hay không đâm đau. Nghi Ninh chỉ có thể đem nó quy tội chính mình suy nghĩ nhiều. Rốt cuộc la thận viễn là nhìn nàng lớn lên Tuy từ trên danh nghĩa nói đã không phải nàng huynh trưởng Nhưng dù sao cũng là có huynh muội tình cảm Ở còn nữa hắn hiện tại chúng tiến sĩ Hẳn là muốn suy xét cùng tôn tiểu thư hôn sự Nàng còn không có gặp qua vị này tôn tiểu thư Trước kia luôn là suy nghĩ cái dạng gì nhân tài có thể xứng đôi hắn Chờ nàng tới rồi tỉnh an cư thời điểm Tránh tới rồi tây thứ gian Mới phát hiện bình phong hạ cư nhiên đứng không ít tiểu cô nương Mấy cái thuộc mặt đều ở bên trong Xô xô đầy đầy lại là ngượng ngùng lại là tò mò, sắc mặt từng đỏ, ánh mắt lập lòe. Nghi Ninh nhìn nhìn chính Đường nàng Tam Ca, cảnh đời đổi rời, nàng thiếu chút nữa đã quên ra hỏa này có bao nhiêu chịu nữ tính hoang niên. Thậm chí so Trình Lang còn được hoang niên, rốt cuộc hắn cái gì cũng chưa làm, các tiểu cô nương mỗi lần lại nhiều xem hắn vài lần đều sẽ mặt đỏ, có chút nội hướng thậm chí nói không ra lời. La Thận Viễn bái kiến Ngụy Lao Thái thái, Ngụy Lao Thái thái cười dịu hắn lên. La Thận Viễn ngồi xuống, nghe được cách bình phòng chuyển đến tiểu cô nương dịu rít thảo luận thanh âm Hắn biết là đang nói hắn Thật sự là thấy được nhiều Hắn cử quyền chống môi hừ nhẹ một tiếng Nghe được bên trong động tĩnh lập tức dừng dừng Một lần yên lặng Nghi ninh nhìn đến các tiểu cô nương vây quanh ở trước tấm bình phong Bởi vì la thận viễn động tác không nói nữa Ngay sau đó thảo luận đến càng nhiệt liệt Chỉ là thanh âm nhỏ đi nhiều Nàng có chút buồn bực Vì cái gì hắn như vậy chịu tiểu cô nương hoang nền Lớn lên cũng không thấy đến so trình lang xoay a Nha đầu lại đây nói ngụy lao thái thái kêu nàng qua đi, nàng mới đi ra thứ gian. Đứng ở ngụy lao thái thái bên cạnh người triệu minh châu xem nàng lại đây, mới vừa rồi lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng hỏi, đây là người tam ca. Lần trước đi la ra, nàng nhưng không có nhìn thấy quá la thật viễn. Luận lên hắn là không bằng trình lang đẹp, nhưng người này trên người có loại kỳ lạ khí chất, gọi người không tự chủ được mà chú ý hắn. Nghi ninh yên lặng nhìn nàng một cái, triệu minh châu liền xua tay nói, ta không có ý gì khác. Là Gia Nhu muốn cho ta hỏi ngươi, ngươi tâm ca thích cái gì điểm tâm? Thẩm Gia Nhu. Nghi ninh hướng bình phòng sau nhìn thoáng qua. Nàng nhìn đến Thẩm Gia Nhu hơi hơi ló đầu ra.